chương bốn trăm hai mươi b ố công an chương bốn trăm hai mươi b ố công an nhìn xem võ tiểu phú động tác người bệnh đây mới l à biết chính mình thật bị phát hiện trong lòng cảm thán võ tiểu phú nhạy cảm đồng thời cũng là không khỏi hoảng hốt vậy mà thật bị phát hiện vậy phải làm sao bây giờ thừa nhận xuống tới đây không phải là đến bị kéo ra ngoài a mục đích của hắn còn không có đạt thành đâu võ tiểu phú có lẽ đối với mình tại chữa bệnh giới đối khu ép tại chữa bệnh giới địa vị còn không rõ ràng lắm lần này khu ép xuất hiện chữa bệnh sự cố đã sớm không phải tin mới gì càng không phải là bí mật gì rất nhiều người đều biết chuyện này mà tại biết chuyện này về sau rất nhiều người cũng gửi ra tin tức hương vị bọn hắn cho rằng chỉ cần là bắt lấy một tay tin tức có lẽ liền có thể nhờ vào đó d ư ơ n g danh chỉ là nhất phụ viện hiện tại liền cả người bệnh người nhà đều không cho đi vào thúng chi là bọn hắn người trước mắt này cũng không phải đến khám bệnh liền là cái tiểu chủ truyền bá mắt thấy chuyện này có nhiệt độ liền đến thẳng cái truyền bá thuận tiện nhìn cái bệnh sau đó còn chuẩn bị đang nhìn xong bệnh về sau liền lao tôn sự t ì n h hỏi một chút vào không được bệnh viện vậy thì hỏi một chút võ tiểu phú cũng tốt đã thu hình lại trực tiếp sự tỉnh khẳng định là muốn bí ẩn một chút bởi vì trong bệnh viện là không cho phép thu hình lại liền xem như muốn ghi chép vậy cũng phải đi qua bác sĩ đồng ý mới được mà đối với chuyện này bác sĩ là tuyệt đối không có khả năng đồng ý võ tiểu phú tự nhiên là không có khả năng nhường người bệnh thu hình lại không chỉ có là hắn toàn v i ệ n không ai dám nhường người bệnh thu hình lại cũng không phải trong lòng bọn họ có quỷ nhận không ra người loại hình mà là tâm phòng bị người không thể không làm bác sĩ vốn là có mấy lời là chỉ có thể bọn hắn cùng người bệnh biết đến t h như nói nói cho người bệnh cái này bệnh dựa theo chính quy quá trình hẳn là muốn làm cái này phẫu thuật nhưng là căn cứ bác sĩ kinh nghiệm kỳ thật còn có thể quan sát một chút có lẽ lại quan sát hai tháng cái này bệnh cũng không cần phẫu thuật nhưng là nói lời này bác sĩ là muốn gánh chịu nguy hiểm dù sao đằng sau vạn nhất người bệnh đi tìm đến bọn hắn xem như vi quy mặc dù dự tính ban đầu là vì người bệnh tốt nhưng là vi quy liền là vi quy không có thương lượng nếu quả thật bị thu hình lại l ừ a bị bọn hắn một khoản tiền căn bản không có gì nói lại có chính là trước đó cũng có không thẹn với lương tâm bác sĩ nhường người bệnh thu hình lại thế nhưng là đằng sau những này thu hình lại liền không giống như là ngay từ đầu như vậy thuật ý, bị biên tập năm tám môn truyền đến trên mạng liền thành các loại tin tức bất lợi cho bọn họ liền xem như đằng sau bị làm sáng tỏ sự thật không phải như vậy cũng vô ích dù sao mọi người nhiều khi là không cần sự thật bọn hắn chỉ muốn muốn nhìn thấy mình muốn nhìn thấy kết quả mà thôi ngài nói là cái này ha đây chính là cái căn bút ngài khẳng định là hiểu lầm không tin ngài nhìn căn này bút thế nhưng là công nghệ cao hàng người bệnh đem bút đưa cho võ tiểu phú muốn vùng vây dây chết một chút hắn nghĩ tới võ tiểu phú không nhất định có thể đem căn này bút chơi đổ minh、bạch. v à? À, còn có thể dạng này nhìn xem võ tiểu phú động tác người bệnh triệt để ngây người khá lắm hắn cảm thấy võ tiểu phú chơi đùa không rõ thu hình lại bút ai có thể nghĩ tới người ta trực tiếp liền không chơi đùa mà gọi là người nhường người chuyên nghiệp đến xem Tuyệt、à. người bệnh cái này cũng là phục nếu như vậy hắn cũng không có kiên chỉ muốn về thu hình lại bút cái gì bởi vì như vậy sẽ chỉ tự dứt lấy nụng võ tiểu phú tại trên mạng phong bình cũng không tệ hắn liền làm muốn trùng hợp cầm cái một tay tin tức cũng không muốn đem chính mình đặt trung tâm phong bạo bị võ tiểu phú phan hâm m ộ l ướt bác sĩ ta làm ấy ngày nay bụng có đôi khi đau liền nơi này có đôi khi phần lưng cũng đau nói người bệnh còn chỉ chỉ bụng của mình đây cũng không phải là thuận miệng địa chuyện mà là hắn thật sự có đau bụng chỉ bất quá hắn cũng không có đem cái này xem như bệnh gì Hắn bởi vì chị ô n nguyên n g tác â n thường xuyên thức đêm, ăn cơm cũng không luật, cho nên vẫn luôn có đau dạ dày mà bệnh. Hiện thức luật, tại cho chỉ quy đau dày đêm, cơm có mà v dạ trí thật trí, tối thiểu nhất hắn thấy là như thế kỳ hắn như Chỉ liền là là này. dày dạ vị bất quá trong khoảng thời gian này đau dạ dày tần suất đúng là nhiều một chút hắn đang chuẩn bị qua trong khoảng thời gian này liền đi bệnh viện kiểm tra một chút nhìn xem mở chút gì thuốc uống ăn đâu dù sao cái này có đôi khi nửa đêm đều có thể đau tỉnh liền ăn chút thuốc giảm đau chịu được võ tiểu phú nghe vậy lúc này quay chung quanh phần bụng đau đớn tiến hành một loạt hỏi bệnh mà lúc này đây khoa tin tức cũng đến đây biết là võ tiểu phú kêu đến khoa tin tức cũng việc tức việc có cũng việc, trước trực tức mũi không lãnh nhất định bọn hắn nên cũng biết. Võ phú nơi này việc nhất định tiên nhọn tin kỹ Khoa phải thể phú phải thuật dám làm, mà làm. lập lý, lại là đạo, đấy, ai ai biết. tiểu tiếp tới Võ xử sau khi đến bắt đầu từ lưu lâm trong tay nhận lấy thu hình lại bút lúc này người bệnh cũng là có chút thấp t h n g phải biết khoản này mặc dù là mới nhất sản phẩm làm cho rất tốt người bình thường căn bản nhìn k h ô n g ra nhưng trước mắt tới là chuyên nghiệp t a khoa tin tức nhìn t h o á n g qua chính là biết chuyện gì xảy ra muốn nói điều gì đối đầu võ tiểu phú ánh mắt tựa hồ minh bạch cái gì cho nên chỉ là nhẹ gật đầu võ tiểu phú biểu thị biết nhường khoa tin tức đ ả o của một chút liền lại trả lại lưu lâm đặt ở trên mặt bàn vẫn là tấm kia giấy trắng che kín đến trên giường nằm một chút ta nhìn một chút a người bệnh nghe vậy hơi kinh ngạc hắn lúc đầu coi là phía dưới chính là để cho bảo an tiến đến đem chính mình đuổi ra ngoài không nghĩ võ tiểu phú còn muốn tiếp tục cho mình xem bệnh võ tiểu phú cùng khoa tin tức tiểu động tác hắn cũng đã nhìn ra rõ ràng liền là phát hiện mà lại khoa tin tức một trận chơi đùa sợ là đem trước đó ghi chép đến đều xóa bỏ thế nhưng là bây giờ võ tiểu phú vậy mà một bộ cái gì cũng không biết cái gì đều không định so đo bộ dáng quả thực là để cho người ta có chút không nghĩ ra bất quá đây đối với người bệnh tới nói không thể nghi ngờ là sự t ì n h tốt vội vàng nghe theo võ tiểu phú nằm ở trên giường a đau đúng chính là chỗ này đang miên man suy nghĩ người bệnh nhịn không được t i ê u lên lúc này mới phát hiện võ tiểu phú đã đặt tại bụng của mình nhìn xem đau đớn bộ vị người bệnh vội vàng mở miệng nói ra đây là một loại lúc t r ư ớ c hắn đều không có thể nghiệm qua đau đớn võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu có tiêu chạy tình huống phát sinh sao có hiện tại luôn muốn lên nhà vệ sinh một ngày không sai biệt l ắ muốn đi ba bốn chuyến đâu còn hiếm b ụ n cầu treo t ừ n g đâu võ chủ nhiệm ta bị này bệnh có phải hay không nghiêm trọng à? lúc này người bệnh đ ỗ n g nhiên cũng có chút thấp t h ỏ g bởi vì võ tiểu phú biểu lộ quá nghiêm túc cho hắn một loại bệnh mình t ì n h giống như rất nghiêm trọng cảm giác đến mức hiện tại hắn liền trước đó lo lắng thu hình lại bút cũng không nói h o à i tới vội vàng mở miệng hỏi chỉ gặp võ tiểu phú lắc đầu lúc đầu coi là võ tiểu phú là muốn nói không nghiêm trọng đâu đã thấy võ tiểu phú mở miệng nói ra ai nói cho ngươi là bệnh bao tự à? không phải sao gần nhất có phải hay không, không muốn ăn giấc ngủ cũng không tốt còn lo nghĩ a à? à ngài làm sao biết à còn giống như thật sự là à những này cũng cùng bệnh tình của ta có quan hệ sao ta bởi vì thường xuyên thức đêm quan hệ ta còn tưởng rằng là ta thức đêm nguyên nhân đâu thể trọng có biến hóa sao là gây không ít gần nhất nửa năm đều gây hai mươi cân đừng nói ta công việc này bận rộn về sau thể trọng ngược lại là giảm xuống tới cũng coi là công việc tốt ngài đừng nhìn ta như bây giờ ta vốn là có tám chín mươi kg đâu võ tiểu phú tiếp tục lắc lắc đầu người nhà có thể liên hệ đến sao người cái này đến nằm viện điều tra thêm sau đó tiêu chuẩn trị liệu công việc trước hết phóng phóng đi sợ là ngươi cái này thường xuyên uống cà phê thức đêm đi thân thể đều làm h ư a nhập viện người bệnh nghe vậy s ữ n g sở hắn đâu còn nghe không ra võ t i ể u phú ý ở ngoài lời a đây cũng là muốn nhập viện lại là muốn cứ gọi người nhà sợ không phải chính mình thật sinh bệnh nặng a nhìn chăm chú võ t i ể u phú nhìn người bệnh cố gắng muốn từ võ t i ể u phú trên mặt nhìn ra thứ gì hắn muốn nhìn một chút võ t i ể u phú có phải hay không bởi vì hắn thu hình lại nguyên nhân đang trả thù hắn cố ý hù do hắn thế nhưng là võ t i ể u phú lúc này đã đứng dậy chuẩy xu ban lúc trước khi ra cửa võ tiểu phú còn bàn giao lưu lâm đem một t r ư ơ n g danh thiếp giao cho hắn đằng sau chuẩn bị kỹ càng nhập viện rồi đánh k h o a bên trong điện thoại ta để cho người ta cho ngươi lưu giường nhìn xem trong tay danh thiếp người bệnh trong lòng đống nhiên bị rất lớn khủng hoảng c h ố lấp đầy trực tiếp liền cho lưu giường cái này cần là bao lớn bệnh à? phải biết nhất phụ viện giường ngủ kia từ trước đến nay đều là một t r ư ơ n g có cầu không có điểm quan hệ không ít tiền căn bản là không lấy được xếp hàng đều phải xếp tới chết hắn dựa vào cái gì a đều nói võ tiểu phú là thần y sẽ không thật như vậy thần y liền kiểm tra đều không có làm đâu liền hỏi bài câu kiểm tra thân thể liền có thể nhìn ra cái gì bệnh nặng trong lòng khủng hoảng người bệnh liền muốn đuổi theo ra đến hỏi chút gì đã thấy võ tiểu phú đã rời đi đi tại khoa cấp cứu trong đại sành tiểu văn lúc này đột nhiên có chút nhớ nhung khóc cố gắng lâu như vậy lại là tăng ca lại là của quyển chẳng lẽ lấy tới cuối cùng không chỉ có không thể công thành danh thoại còn phải rơi xuống cái gì bệnh nặng hay sao ánh mắt định tại khoa cấp cứu trong phòng khám tiểu văn đột nhiên nghĩ đến cái gì trực tiếp đăng ký võ tiểu phú khám ngoại chú t ă n việc khoa cấp cứu cũng không t ă n tầm hắn hôm nay nếu là không có thể đem thân thể của mình đến cùng thế nào làm rõ ràng sợ là buổi chiều đều không cần ngủ x ế p tới khoa cấp cứu hào về sau tiểu văn trực tiếp đưa ra yêu cầu của mình nói là muốn tra phân bụng lúc này khoa cấp cứu làm việc đúng giờ chính là chu vân hắn xem ra người tuổi trẻ cũng còn tính là cơ linh liền chuẩn bị trực tiếp mở kiểm tra xong việc đằng sau còn một đống bệnh nhân đâu thế nhưng là mở kiểm tra thời điểm hắn liền thấy tiểu văn lịch sử bệnh lịch bên trong có võ tiểu phú khá ngoại chú bệnh lịch trong lòng hơi động vội vàng mở ra ừng nhìn xem võ tiểu phú vừa viết không lâu bệnh lịch chu vân b ỗ n nhiên ánh mắt h ư n g tụ lại nhìn tiểu văn một chút cũng không nói thêm gì trực tiếp mở kiểm tra không chỉ có là phần bụng siêu âm độc lờ mẩu còn nhiều thêm một loạt rút máu kiểm tra còn có phần bụng tăng cường ct đâu tiểu văn nhìn xem sắc mặt rõ ràng nghiêm túc rất nhiều trụ vân trong lòng càng là thấp t h ỏ g cái này nhất phụ viện bác sĩ đều là cái gì mau bệnh à, làm sao động một chút lại đáng sợ hơn à, sẽ không thật chỉ là vì để cho người bệnh làm kiểm tra nhập viện đi nhìn xem trong tay một sắc kiểm nghiệm kiểm tra tờ đơn tiểu văn không khỏi mở miệng hỏi ta chính là muốn tra cái phần bụng cần phải tra nhiều như vậy sao điều tra thêm yên tâm mà lại ngươi nếu là gần nhất nội chú lời nói những này cũng đều là có thể báo dù sao đều muốn tra xét liền cùng một chỗ tra xét đi cái này vì cái gì chu vân cũng nói hắn muốn nhập viện tiểu văn nhưng không biết trong bệnh viện bệnh lịch hệ thống đều là liên thông chỉ cần là tiểu văn bệnh lịch không chỉ có là lần này trước đó tất cả tại nhất phụ viện xem bệnh bệnh lịch bọn hắn cũng là có thể nhìn thấy nghe chu vân nhìn xem chu vân biểu lộ tiểu văn mặc dù rất không tình nguyện dù sao như thế một s ố p kiểm tra đơn muốn phí phí tổn cũng không phải một chút điểm đây đối với hắn hiện tại tôi nói thế nhưng là không nhỏ gánh bác bạn nhất nếu là cha không ra cái gì đâu phi phi phi phi nghĩ tới đây tiểu văn hội vàng hư phi dù sao ai cũng hy vọng chính mình không có chuyện cái này không có chuyện khẳng định là việc tốt nhất thế nhưng là trong đầu hiện hiện võ tiểu phú cùng chu vân biểu lộ cùng lời nói trong lòng không khỏi có chút bồn u chồn không phải là thật sự có vấn đề gì đi ôm nửa tin nửa ngờ tâm tình tiểu văn nhị n đau đóng tiền sau đó đi làm kiểm tra vô luận là rút máu kết quả vẫn là phần bụng tăng cường ct kết quả đều không phải là lập tức có thể tới cũng liền phần bụng siêu âm độc lờ màu là làm xong liền có thể cầm tới phần bụng siêu âm độc lờ màu viết rất nhiều đều là chuyên nghiệp danh từ tiểu văn cũng k h biết chỉ thấy phía sau nhất trên báo cáo viết t hư hư thực thực đây, đây là võ á c tiểu phú chẩn g mật quyết t đoán muốn nói những người khác cái gì kiểm tra đều không có liền dám như thế chẩn đoán cho dù là đánh cái dấu chấm hỏi vậy cũng phải bị phun chết nhưng là võ tiểu phú liền không đầm dạng dù sao võ tiểu phú t r ầ n đoán liền không có sai nói thật cái này d ấ u chấm hỏi đánh đều bảo thủ chu vân cũng đã hỏi người bệnh triệu chứng nói thật nhìn qua võ t i ể u phú t r ầ n đoán lại đối người bệnh triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật quả thực là càng xem càng giống cái gọi là công an kỳ thật liền là cạn s ở e r cho nên bình thường bác sĩ vô luận là tại văn bản hay là trên miệng đều thường xuyên sẽ dùng công a n cái này viết tắt để thay thế võ t i ể u phú rõ ràng liền là đang hoài nghi t i ể u văn đạt được tuyến tụy ung thư a t i ể u văn bệnh lịch tuổi tác mới là ba mươi hai tuổi ở độ tuổi này nhìn xem rất nhỏ nhưng là nghĩ tới mấy năm này tuyến tụy ung thư tuổi tác di chuyển chu vân lại là không khỏi lắc đầu liền cả hắn đều có chút không nghĩ ra làm sao những năm gần đây khối u phát sinh xuất cùng thanh niên hóa trình độ cứ như vậy c a o đ ầ u nhìn đồng hồ đã d ạ n g sáng không giờ nhiều khoe miệng cũng là không khỏi co lại đến t hay cái khoa thất à cứ như vậy nấu hắn cũng không dám khẳng định chính mình có thể hay không tiếp tục đánh bác cái này đêm liền nấu đi một nấu một cái không lên tiếng cái khác khoa thất buổi chiều khả năng còn có thể ngủ một hồi khoa cấp cứu là thật một hồi đều ngủ không được á hắn cũng hơn ba mươi cố gắng nhịn nấu nấu ra thứ gì chính hắn đều phải hận chết chính mình tiền kiếm được còn không có đâu a tiểu văn lúc này đang cầm điện thoại nhìn xem cái gì hắn xem không hiểu siêu âm độc lơ màu báo cáo nhưng là hắn có thể dùng bãi đủ cha a chỉ là cái này cha một cái liền cả người đều lên người trong lòng càng là tràn đầy sợ hãi khối cho chỗ mặt lẹ xị ẩn khối u khối u tuyến tụy ung thư chương bốn trăm hai mươi lăm tiến lên người chương bốn trăm hai mươi lăm tiến lên người tuyến tụy ung thư a cái khác không hiểu thậm chí tuyến tụy hắn đều có thể không hiểu nhưng là ung thư hắn luôn là biết đến dù sao thứ này liền là hiện đại tử thần a ai đạt được ai thì tương đương với là bị diêm vương điểm danh sinh tử bộ thượng họa vòng cái chủng loại kia tùy thời chờ đợi câu hồn sứ giả đến câu hồn cái chủng loại kia thế nhưng là hắn mới là hơn ba mươi tuổi a đang thanh xuân chính là muốn hưởng thụ nhân sinh thời điểm a hắn liền lao bà đều không có cưới đâu a chẳng lẽ liền phải chết không dám do dự tiểu văn vội vàng trở lại khoa cấp cứu phòng tìm tới chu vân chu chủ nhiệm ngài mau giúp ta xem một chút đi cái này không phải ung thư đúng hay không nghe tiểu văn chu vân trong lòng cũng là trầm xuống quả nhiên a võ tiểu phú nói lời quả nhiên không có sai a tiểu văn quả nhiên là đạt được số bệnh tiếp nhận siêu âm độc lơ m à u báo cáo nhìn xem trong báo cáo cho trong lòng càng là khẳng định thư hư thực thực tuyến tụy khối tròn chỗ mặt lệ s、si、ị ẩn kỳ thật đại khái xuất liền là khối u siêu âm mặc dù không phải trần đoán tuyến tụy khối u tiêu chuẩn vàng nhưng là thật muốn có thể báo ra khối tròn chỗ mặt lệ s、si、ị ẩn cơ bản cũng là tám chín phần mười nhất là nhất phụ viện siêu âm khoa bác sĩ liền không có một cái đèn đã c ạ n dầu đều có, có chút ó c tài năng nơi tay hoặc là không báo báo liền không sai sở dĩ đánh dấu hỏi cũng bất quá là tôn trọng một chút người lâm sàng khoa thất mà thôi. Bất quá. nói thế nào đều vẫn là có chút xem l ầ m bệnh khả năng nhất là bây giờ người bệnh cảm xúc rõ ràng có vấn đề nếu như chu vân hiện tại liền cùng người bệnh nói ngươi đúng là mắc tuyến tụy ung thư sợ là người bệnh sẽ trực tiếp bể nát cho nên chu vân cũng chỉ có thể nhìn về phía tiểu văn t u y ề n c h u ể n ó i siêu âm độc lơ mầu cũng không phải là chẩn đoán tuyến tụy khối u tiêu chuột vàng chúng ta cụ thể còn phải xem tăng cường cộng h ư ờ n g tự mờ i tới mới được bất quá căn cứ siêu âm độc lơ mầu tình huống nhìn ngươi tuyến tụy túi mật đều là có vấn đề ta đề nghị vẫn là trực tiếp nhập viện trị liệu ngươi nhìn ngươi nếu không vẫn là đem người trong nhà cũng cùng một chỗ kêu đến chu vân nói liền chuyện thế nhưng là tiểu văn tâm tình không có một chút b ư ơ n g lòng hắn không phải tiểu hài nhi cũng không phải người già dỗ dành liền tốt hắn là người trưởng thành rồi vẫn là một cái trí thông minh bình thường người trưởng thành làm sao có thể nghe không ra chu vân trong lời nói ý tứ mà lại chu vân cũng không phải loại kia am hiểu khuyên người người người nhà hắn tại đông hải nào có cái gì người nhà a hắn là từ nhỏ huyện thành một đường thi tới nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau liền lưu tại đông hải công việc ngay từ đầu liền là tại một nhà sĩ nghiệp tư nhân bên trong làm công tiếng thiếu không nói còn bị các loại n g n ép về sau tiếp xúc từ truyền thông liền triệt để thích tự có kiếm tiền so với mình tại xí nghiệp tư nhân bên trong làm c ô n g còn nhiều còn không cần nhìn sắc mặt của người khác đây quả thực là chính mình nhất tha thiết ước mơ sinh hoạt ra đương nhiên quyết định từ chức cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h từ truyền thông có một cái rất lớn khuyết điểm cái kia chính là không ổn định bất quá rất nhanh công ty liền giúp hắn làm quyết định công ty lớn giảm biên chế tiểu văn ngay tại giảm biên chế trong danh sách giải ý phẫn nộ về sau tranh thủ đến lớn nhất bồi thường về sau quả nhiên nghỉ việc về sau vẫn làm từ truyền thông chỉ bất quá đội nghề về sau hắn mới phát hiện một chuyến này cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy danh tiếng trôi qua về sau muốn kiếm tiền cũng toàn bộ nhờ gan l ạ loi một mình đi vào đông hải không có trong nhà viện trợ phấn đấu xe phòng cưới vợ đơn giản liền là t i ề n thai cấp bậc nhiệm vụ tiểu văn luôn muốn qua mấy năm liền tốt qua mấy năm tích lũy tiền nhiều hơn sinh hoạt liền sẽ biến tốt cuối cùng không chỉ có thể cho vay mua xe mua nhà cưới vợ còn có thể đem phụ mẫu nhận lấy thế nhưng là ước mơ n g ọ c không chỉ có không có thực hiện còn nên đón sấm xét giữa trời quang tiền không có để g à n h được ngược lại là đem bệnh để g à n h được a trong lòng cỡ nào bi hay giờ k h ắ c này liền xem như tiểu văn kiên cường vô cùng cũng không khỏi đến chạy xuống nước mắt trong đầu hiện ra võ tiểu phú khuôn mặt nghĩ đến võ tiểu phú cùng mình nói lời liền xem như tuyến tụy ung thư là bệnh nan y dỉa hắn cũng muốn đánh cược một lần a hắn không muốn chết đ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chu vân t ố t ta nhập viện lúc đầu nhìn xem yên lặng rơi lệ tiểu văn chu vân cũng có chút đồng tình không biết nên khuyên như thế nào đâu bị mạnh như vậy xem xét trong lòng cũng là không khỏi bồn u c h ố n nghe được tiểu văn chu vân mới là yên tâm nói thật tiểu văn hiện tại triệu chứng kỳ thật không tính rõ ràng tối thiểu nhất không có bệnh bằng da nói rõ k h ô i u cũng không có áp bách ống mật vậy thì có nhìn có lẽ chỉ là sơ kỳ cũng có nói lần này đúng là tiểu văn may mắn mặc dù không biết chu vân vì cái gì triệu chứng nhẹ như vậy liền đến treo v o tiểu phú hảo nhưng là tiểu văn không thể nghi ngờ là may mắn nếu quả như thật chỉ là sơ kỳ có v o tiểu phú cho làm phẫu thuật đến tiếp sau khôi phục khẳng định vẫn là rất khả quan nghĩ tới đây chu vân cũng không do dự đ ộ i vàng liền muốn cho tiểu văn xử lý nhập viện bất quá muốn xử lý nhập viện cũng phải nhìn xem có giường không có giường mới được may mắn ban ngày tiểu văn đã tại võ tiểu phú hỏi bệnh xem bệnh qua có lý do này chu vân trực tiếp hỏi võ tiểu phú liền tốt võ tiểu phú tiếp vào chu vân điện thoại thời điểm cũng là có chút không nghĩ tới hắn đem khoa bên trong điện thoại cho tiểu văn lúc đầu nghĩ tới tiểu tử này đến mấy ngày mới có thể quyết định nhập viện không nghĩ cái này vào lúc ban đêm liền muốn nhập viện rồi xem ra là tại khoa cấp cứu thật tra ra cái gì không có cự tuyệt chỉ bất quá hôm nay nhập viện khẳng định là không được bệnh trong khu không có giường đến ngày mai có bệnh nhân xuất viện đem giường ngủ đưa ra đến mới được cho nên võ tiểu phú nhường chu v â n trước cho tiểu văn mở nhập viện đơn hoàn thành dự nội c h ú trạng thái sau đó lưu lại điện thoại nhường tiểu văn nghe điện thoại đến bệnh viện xử lý nhập viện liền tốt nhất v ụ viện là không tồn tại ngày thứ bảy nghỉ ngơi tình huống một chút cơ sở bệnh viện khả năng ngày thứ bảy bởi vì bệnh nhân không nhiều nguyên nhân đã không còn luân thiên một chút nhập viện xuất viện nghiệp vụ cơ bản đều không làm nhưng là nhất v ụ viện không giống nhau bình thường kinh doanh các bộ môn đều không nghỉ ngơi liền cả rất nhiều bộ phận hành chính đều làm muốn lưu t r ự ban xuất viện bình thường đều là tại khoảng mười một giờ làm nhập viện thì là tại xế chiều chừng hai giờ ngay kế tiếp trực ban chính là b i u n a sáng sớm võ tiểu phú đi vùng thời điểm đã cùng b i u n a đã thông báo tiểu văn cho nên tiểu văn và ở đến b i u n a liền trực tiếp ấn tiền phâu chuẩn bị cho tiểu văn an bài tiểu văn có một chuyện làm rất sáng suốt vậy thì tại khoa cấp cứu làm rất nhiều kiểm tra cái này cho nhập viện về sau giảm đi không ít lực mà lại ngày hôm qua phần bụng tăng cường cộng đồng tử mờ y đã ra tới tuyến tụy ung thư đã có thể chẩn đoán chính xác nhưng là tiểu văn thật rất may mắn chỉ là sơ kỳ còn chưa có xuất hiện gì căn liền cả hạch bạch huyết di căn đều không có lần này thật xem như chó ngáp phải rồi vốn là tồn lấy ý đồ xấu tới kết quả cho mình một cái cứu mạng cơ hội tiểu văn c h ơ mắt nhìn bưu na tin tức xấu thật là tuyến tụy ung thư tin tức tốt chỉ là sơ kỳ Sắp thực xem như tin tức tốt hôm qua một đêm tiểu văn đều không sao cả ngủ ngon có sợ hãi có bất ăn có phẫn nộ có không cam lòng v v v các loại cảm xúc hỗn hợp hãn thậm chí cũng không dám nói với mình p ụ mẫu chỉ là một người trốn ở trong trăng yên lặng dưới lệ phóng thích tâm tình của mình bất quá một đêm đi qua hắn đã có thể tiếp nhận chính mình đạt được tuyến tụy ung thư sự thật chỉ là hôm nay thật nghe được viu na tuyên án trong lòng làm sao đều làm không được thản nhiên thế nhưng là nghe được chỉ là sơ kỳ tiểu văn lại là có chút may mắn tiểu văn biết chính mình thật muốn cảm tạ võ tiểu phú nếu không phải là võ tiểu phú hắn sợ là còn muốn tiếp tục gan tiếp tục công việc thật muốn cẩn thận kiểm tra sợ không phải phải chờ tới bệnh nguy kịch thời điểm võ chủ nhiệm ta tranh lệnh ngài một câu thật xin lỗi thứ hai đi b u ồ n thời điểm tiểu v ă n đối võ tiểu phú đông như nói võ tiểu phú nghe vậy không thể nín được cười cười câu này ta liền tiếp nhận trong bệnh viện mỗi một điều quy định phía sau đều khẳng định có lấy đạo lý của mình phải biết ngay từ đầu những n à y trong bệnh viện cũng là quy định rất ít người bây giờ có khả năng nhìn thấy quy định cơ bản đều là đằng sau thêm sở dĩ thêm cũng là bởi vì những n à y quy định phía sau đều đương theo lấy một chút thê thảm đau đớn g à o hấn cho nên chuyện như vậy về sau cũng không thể phát sinh tiểu ban hung hăng gật đầu võ chủ nhiệm ngài yên tâm đi về sau ta nhất định sẽ không phẫu thuật làm song xuất viện về sau ta liền về nhà đông hải rất tốt nhưng là không thích hợp ta ta muốn trở về tìm thuộc về ta sinh sống còn có tạ ơn ngại nghe tiểu văn võ tiểu phú cũng là không khỏi c h ẳ n g t h á n đúng vậy à đông hải rất tốt nhưng cũng xác thực không nhất định thích hợp mỗi một cái lưu tại đông hải người mọi người sinh bệnh thật rất lớn trình độ đều là nấu đi ra không khỏe mạnh sinh hoạt thức đêm các loại đều sẽ tăng lớn bị bệnh tỷ lệ dùng khỏe mạnh đổi chính mình ước mơ sinh hoạt không sai nhưng là nhất định phải xác định rõ là cái gì tới trước tốt câu này ta liền không tiếp thụ chỉ bệnh cứu người là trách nhiệm của chúng ta ngươi lần này cũng coi là nhân họa đất phúc liền h ả o h ả o phối hợp kiểm tra chờ đợi phẫu thuật liền tốt nhớ kỹ liên lạc một chút nhà của mình thuộc phẫu thuật trung quy gặp nguy hiểm tính cha mẹ ngươi có quyền được biết phụ mẫu võ tiểu phú đã rời đi tiểu văn vốn là không có ý định nói cho phụ mẫu phụ mẫu đều già rồi thân thể không tốt hắn làm con trai không thể hiếu kính phụ mẫu coi như xong cũng không thể lại cho bọn hắn tiêm đổ đi vạn nhất bọn hắn không tiếp thụ được ngã xuống làm sao bây giờ thế nhưng là nghe được võ tiểu phú tiểu văn lại nghĩ tới rất nhiều là phẫu thuật liền gặp nguy hiểm tính vạn nhất chính mình thật đổ vào trên bàn giải phẫu tỉnh không đến làm sao bây giờ cũng nên nhường phụ m â u thấy mình một lần c u ố i đi hai ngày thời gian tiểu văn kiểm tra cũng làm không sai b i ệ t lắm trong văn phòng võ tiểu phú nhìn một chút tiểu văn kiểm tra đều đã không sai b i ệ t lắm tuyến tụy ung thư sơ kỳ duy nhất không tốt tin tức khả năng liền là khối u cực hạn tại đầu tụy bộ phận tuyến tụy ung thư bên trong lấy ung thư đầu tụy ác tính trọng độ tối cao vất quá lấy võ tiểu phú phẫu thuật năng lực hậu phẫu tái phát xuất hẳn là có thể khống chế tại đồng loại hình khối u bên trong thấp nhất sau đó liền muốn nhìn tiểu văn năng lực khôi phục cùng tâm lý t h í chứng năng lực thứ ba hôm nay võ tiểu phú phẫu thuật đẩy sáu đài tiểu văn phẫu thuật xếp tại thứ tư đ à i đã là giữa trưa cơm nước xong xuôi sau võ chủ nhiệm ta còn có thể đi ra phòng giải phẫu sao trong phòng giải phẫu chuẩn bị công phu tiểu văn đ ỗ n g nhiên mở miệng hỏi võ tiểu phú cười cười vì cái gì hỏi như vậy trong tay ta bệnh nhân ta còn không có để bọn hắn thất vọng qua đâu nghe được võ tiểu phú tiểu văn tựa hồ là nhận lấy của vũ đúng vậy à võ tiểu phú phẫu thuật còn không có thất bại qua đâu đến nay vẫn là trăm phần trăm hoàn mỹ sát xuất thành công kia hậu phẫu đâu kỳ thật đây mới là tiểu văn lo lắng nhất khối u nào có không tái phát hắn còn có thể sống bao lâu đây mới là hắn chuyện quan tâm nhất quê quán khoảng cách đông hải xa tiểu văn hôm qua mới nói cho phụ mẫu hắn phẫu thuật tin tức phụ mẫu một bên thút thít một bên hướng về đông hải chạy đến cuối cùng là tại t i ề n p h â u gặp được tiểu văn cũng là ở thời điểm này tiểu văn mới là ý thức được chính mình thật thua thiệt phụ mẫu nhiều lắm hắn đột nhiên muốn rút ra nhiều thời gian hơn đến bồi bồi phụ mẫu nhưng là bây giờ có phải thật vậy hay không hơi chậm một chút giờ khác này muốn sống càng lâu tâm tư là m á n h liệt như vậy võ tiểu phú cũng có thể lý giải tiểu văn lo lắng lấy điện thoại di động ra mở ra vương lâm lâm không gian đem một tổ ảnh chụp cho tiểu văn nhìn ngươi có thể nhìn ra đây là một cái đã tuyến tụy ung thư hậu phâu hơn một năm người bệnh sao tuyến tụy ung thư hậu phâu hơn một năm tiểu văn kinh ngạc nhìn trước mắt ảnh chụp trong tấm ảnh nữ hài nhi c ư ờ i là vui vẻ như vậy c ư ờ i xinh đẹp như vậy nhìn xem nữ hài nhi tiểu dung tiểu văn tựa hồ minh bạch cái gì gọi là hy vọng cô bé này hẳn là so với hắn còn muốn nhỏ một chút đi nàng xem ra là như vậy khỏe mạnh nhưng là bây giờ võ tiểu phú nói cho hắn biết đây là một cái tuyến tụy ung thư hậu phâu hơn một năm người bệnh cái này sao có thể tại tiểu văn trong ấn t ư ợ những cái kia khối h u hậu phẫu bệnh nhân cũng đều là loại kia mặt mũi tràn đầy bệnh trạng mặt buồn rười rượi chậm dai chờ chết trạng thái mới đúng liền xem như tốt một chút cũng chỉ là dùng hư giả tiêu d u n g để che giấu nội tâm đối sắp đến tử vong sợ hãi cho dù tốt cũng không thể nào là vương lâm lâm loại này mà lại hắn đều lên mạng lưới điều tra liền xem như phẫu thuật làm cuối cùng tuyến tụy ung thư sinh tồn kỳ chỉ sợ cũng rất khó vượt qua một năm trong lòng đống nhiên nhiều hơn rất nhiều hy vọng võ chủ nhiệm đây là sự thực sao nhẹ gật đầu võ tiểu phú chỉ vào trong tấm ảnh vương lâm lâm nói nàng gọi vương lâm lâm nhà cũng không phải đông hải tiểu cô nương chính mình tại đông hải dốc sức làm có lẽ so ngươi còn phải cố gắng chỉ là ai cũng nghĩ không già c ũ đau lại so với hạnh phúc tới sớm hơn cũng may nội tâm của nàng đủ kiên cường nàng kiên cường chống nội phẫu thuật còn dựa vào cường đại nội tâm một từng bước chinh phục bệnh ma bệnh tình của nàng so ngươi còn nghiêm trọng hơn một chút tuyến tụy ung thư bên trong thời kỳ cuối nhưng là tại hậu phẫu nàng tìm tới chính mình sinh hoạt ý nghĩa bây giờ tại phương nam mở dần tốc đầu chờ ngươi hậu phẫu gần như hoàn toàn khôi phục có lẽ có thể ra ngoài đi một chút đi biên nam chơi chơi nghe võ tiểu phú tiểu văn ánh mắt bên trong bỗng nhiên tràn đầy hy vọng s ắ thái đây là sự thực có một cái so với hắn còn bệnh tình nghiêm trọng nữ hài nhi hiện tại đang làm tiến lên người mở cho hắn lấy đường người ta tiểu cô nương đều có thể lòng mang hy vọng dương q u a n g tích cực hắn có cái gì không thể giờ k h ắ c này tiểu văn là nghĩ như vậy muốn gặp một lần cái này người trung phòng bệnh bất quá đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn c ó thể chống nổi lần này phẫu thuật hào hào khôi phục đặt vào đường đi võ chủ nhiệm ta ơn ngài lần này võ tiểu phú cũng không có cự tuyệt thông chi bác sĩ gây mê gây tê k ử trùng trải đơn đưa tính bắt đầu phẫu thuật đối với võ tiểu phú tới nói Tiến tụy ung t h ư s ơ kỷ trị t ậ n g ố c t h u ậ t t hai ậ mươi sáu đêm giao thừa ậ t chương bốn nhân, trăm i hai mươi sáu đêm giao thừa phẫu thuật tiến hành một giờ con g mang trói mắt xuất hiện trước nhất tại tiểu văn trước mắt hắn theo bản năng coi là đây là ánh nắng đâu đợi đến triệt để mở to mắt mới phát hiện bất quá là phòng giải phẫu kia ngọn đèn hôn hám mà thôi thế nhưng là liền xem như cái này ngọn đèn nôn ám cũng làm cho tiểu văn cảm giác được thân thiết như vậy còn sống thật là tốt bác sĩ gây mê nghe được câu này cũng là cười có v õ chủ nhiệm làm cho ngươi phẫu thuật ngươi muốn chết cũng khó khăn t ố t trước tiên ở gây tê khôi phục phòng chờ một lúc một hồi mang ngươi trở về phòng bệnh liền ngươi bây giờ tình huống này liền đi phòng điều trị tích cực tất yếu đều không có tiểu văn lúc này liền là minh bạch bác sĩ gây mê ý tứ cái này không phải liền là nói hắn phẫu thuật rất thành công nha nghĩ tới đây tiểu văn không khỏi có chút vui vẻ bên ngoài phòng giải phẫu bởi vì không cần đi phòng điều trị tích cực cho nên vừa mới tới tiểu văn chính là thấy được cha mẹ của mình tiểu văn làm cho người cảm động gia đình đoàn viên tình cảnh chỉ bất quá nhân viên y tế có lẽ mãi mãi cũng là cái kia mất hứng muốn về phòng bệnh chứ không muốn ngăn ở nơi này tình cảnh như vậy bọn hắn một nhà có thể tại cái khác trường hợp diễn dịch vô số lần nhưng là nhân viên y tế giờ làm việc mãi mãi cũng chỉ có thể gạt ra dùng bận rộn thời điểm liền cả phẫu thuật đẩy giường đều không đủ dùng bác sĩ gây mê thì càng không đủ dùng cho nên đến mau đem bệnh nhân đưa trở về sau đó trở về tiếp tục công việc lúc này võ tiểu phú đã bắt đầu một cái khác đài phẫu thuật hạ phẫu thuật đã là bảy giờ tối võ tiểu phú lúc đầu chuẩn bị trở về khoa bên trong nhìn xem liền đi không nghĩ lưu lâm trực tiếp cho đặt trước c ơ n tối lại có một tuần thời gian lưu lâm liền muốn thi nghiên cứu cho nên trong khoảng thời gian này lưu lâm căn bản cũng không có trước đó như vậy đến bệnh viện tới cần phẫu thuật cái gì cơ bản cũng đều không thế nào tham gia bất quá cái này đ ê m h ô m khuya khoát vậy mà lại tới bệnh viện trả lại đặt trước c ơ n tối mà lại võ tiểu phú phát hiện cái này tới gần thi cử lưu lâm tựa h ầ ngược lại tới càng cần võ tiểu phú miệng lớn ăn cơm tối nhìn về phía lưu lâm ngươi chuyện gì xảy ra à không phải đều muốn thi cử nhà làm sao còn không ngừng hướng qua chạy lưu lâm c h ơ mắt nhìn võ tiểu phú lão đại ta lúc này sắp liền muốn thi cử chúng ta thế nhưng là nói xong à ta chỉ cần thi viết hảo hảo thi ngươi liền phải muốn ta nghe lời này võ tiểu phú cũng là không khỏi mặt sập lại ngươi sẽ không liền vì đến xác định chuyện này à lưu lâm cũng không làm bộ trực tiếp điểm đầu lão đại ta không yên lòng à lúc này sắp liền muốn thi cử ngươi cái này cùng thị đường tăng không có gì khác nhau bạn nhất ngươi chịu đựng không được dụ hoặc hứa hẹn người khác ta nhưng làm sao bây giờ à ta nhất định phải thường xuyên ở trước mặt ngươi soát soát tồn tại cả mới được lắc đầu võ tiểu phú lúc này cũng là không khỏi có chút mê chi tự tin nguyên lai、like、mình như thế được h o à n n g ê n à bất quá lưu lâm nói cũng thực không tồi tới gần thi biết trong khoảng thời gian này thật sự là có không ít quan hệ đều tìm đi qua võ tiểu phú lần này cần mang ba cái nghiên cứu sinh nhưng là muốn bái tại võ tiểu phú môn hạ học sinh ba trăm cái cũng không chỉ không chỉ có là đông hải các nơi khác cũng là không ít có là võ tiểu phú nhận biết trực tiếp gọi điện thoại hỏi có là không biết võ tiểu phú năm cái khác quan hệ đi tìm tới chỉ là những chuyện này võ tiểu phú còn không nghĩ thật sớm định ra cho nên cũng chỉ có thể từng cái chương trình hóa về đáp nói là đằng sau lại nhịn ngược lại là lưu lâm nơi này võ tiểu phú cơ bản liền định ra cô nương này nội tính tốt theo võ tiểu phú quan sát thuộc về loại kia thi viết thành tích xác định vững chắc rất tốt loại kia tiến phỏng vấn hẳn là không vấn đề gì trong khoảng thời gian này làm việc nhi cũng ra s ư ớ c nội tính cũng tốt nếu thật là chiêu đến đây thuộc về loại kia lấy ra liền có thể dùng loại hình lại có nàng cứu cứu bối cảnh duy trì ở trong khoa chờ đợi lâu như vậy vẫn là người một nhà kỳ thật võ tiểu phú nơi này đã sớm cho trong đó định chỉ làm một mực không cho cô nương này khẳng định trả lời chắc chắn không phải sao lại còn không yên lòng đây là muốn đem công việc làm đến cùng a ngươi vẫn là hào hào ôn tập tốt vì bữa cơm này ta có thể cho ngươi cái hứa hẹn ngươi nếu có thể thi thứ nhất ta khẳng định phải ngươi đây vốn chính là cái không có gì dinh dưỡng trả lời dù sao khoản này thử đệ nhất đ ồ n g học cơ bản phỏng vấn đều có thể bên trên dù sao lại làm quy tắc n g ầ m cũng không thể đem phỏng vấn đệ nhất cho làm đi xuống đi phải biết võ tiểu phú nơi này muốn ba người đâu thế nhưng là lưu lâm tựa hồ không quan tâm những này nghe được võ tiểu phú trực tiếp liền cao hứng nhảy dựng lên lão đại đây chính là ngươi nói à không cho phép hối h ậ n à ngươi chở t a cái này cho ngươi thi cái số một trở về nói lưu lâm đã chạy lấy rời đi đoan chừng là hối thúc trở về học tập võ tiểu phú nhìn xem lưu lâm d ạ n g này càng là không khỏi lắc đầu cô lương này thật đúng là thích hợp làm quan ngoại k h ế mà không bỏ hùng hùng hồ hồ trọng yếu nhất chính là có thể nấu căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát ân có thể làm giá s ú c dùng lưu lâm nhưng không biết, võ tiểu phú ý nghĩ, bằng không, không biết vẫn sẽ hay không cao hứng trong n g á y mắt chính là một tuần đi qua nghiên cứu sinh thi cử thuận lợi bắt đầu bất quá võ tiểu phú đối với cái này chú ý không nhiều hắn mặc dù cũng từng tham gia nghiên cứu sinh thi cử nhưng là vậy cũng là mấy năm trước sự tình thi đậu ai còn quan tâm những cái kia a nếu không phải thi cử kết thúc về sau lưu lâm cho hắn phát cái ổn võ tiểu phú cũng không biết nghiên cứu sinh thi cử kết thúc đâu nhìn xem cái này ổn chữ võ tiểu phú cũng không cảm thấy lưu lâm l à c ổn g đây là tự tin cái cô nương này từ trước đến nay tự tin xem ra là thật thi tốt bằng không sẽ không như thế không kịp chờ đợi cho võ tiểu phú phát tin tức như vậy nghiên cứu sinh thi viết ra thành tích bình thường đều là ăn k ế t trước sau trong hai tháng hạ tuần giáng vẻ lưu lâm thi cử kết thúc về sau ngày thứ hai chính là quay về khoa bên trong hiện tại nàng thực tập còn chưa kết thúc đâu đại học thi nghiên cứu đều là cuối cùng một năm thời điểm thi xong cũng còn đến lại thực tập hơn nửa năm đâu b ấ t quá bình thường đều sẽ nghỉ ngơi trước mấy ngày trở lại các lao sư cũng đều có thể lý giải sẽ không thúc giục bọn hắn quay về khoa chỉ là lưu lâm tựa hồ đặc biệt tích cực trở lại khoa bên trong về sau còn giống như đặc biệt dáng vẻ cao hứng cùng về nhà g i ố n nhau lão đại lưu lâm đây là muốn nhìn xem ngươi c a kỳ thật báo trần trấn đông nghiên cứu sinh cũng không ít một mặt là trần trấn đông thật rất tốt hơn ba mươi tuổi bác sĩ chủ nhiệm kỹ thuật người có quyền lý lịch phong phú tiền đồ vô lượng a rốt cuộc là trần trấn đông tại khu f cùng với võ tiểu phú ai cũng biết đến khu f về sau ở lại viện khả năng lớn hơn một chút dù sao hiện tại ai còn không biết võ tiểu phú tại nhất v ụ viện quyền lên tiếng rất lớn a khoa bên trong nhiều cái người khu việc tự nhiên là tốt trước đó còn muốn cho lưu lâm một chút ôn tập thời gian hiện tại không cần trực tiếp đương gia súc dùng liền tốt chỉ bất quá khoản này thử kết thúc về sau võ tiểu phú tựa hồ liền chịu không nổi phiền phức người tìm hắn càng nhiều đều là muốn tìm quan hệ nhường hắn nhận lấy tới làm nghiên cứu sinh tiểu phú a trong phòng viện trưởng làm việc võ tiểu phú nghe cái này mở đầu trong lòng không khỏi một cái lộ buộc viện trưởng ngài sẽ không cũng là muốn cho ta chiêu nghiên cứu sinh a vinh tiểu nghe vậy xứng sở người đây đều đều đ được võ t i ể u phú nghe vậy càng là chỉ có thể cởi khổ trong khoảng thời gian này ta đều nhanh thành trên thế giới này n h ấ t biết cự tuyệt người người vinh tiểu cũng là có chút xấu hổ ngươi bây giờ cái này so ta đều được h ăn nên mỗi m ộ i ta nhà hài tử ta thu hắn làm nghiên cứu sinh hắn cũng không m g ợ i ý không phải báo ngưng nghiên cứu sinh vì thế ta đều sinh vài ngày tức giận thế nhưng là không có cách nào à, đây là cháu ruột mà lại báo ngưng nghiên cứu sinh dù sao cũng so báo những người khác tốt năng lực của ngươi ta là biết đến có ngươi dạy hắn hắn về sau khẳng định có thể trở thành một cái ưu tú bác sĩ khoa ngoại ngươi yên tâm cũng không cần cố ý chiếu cố liền nhìn thành tích là được đứa nhỏ này thành tích học tập cũng không t ệ lắm thi vòng hai thời điểm nếu là hắn thành tích có thể đi vào trước ba ngươi liền suy nghĩ một chút nếu là không được coi như xong cũng không cần cho ta mặt mũi nghe vinh tiểu võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ nói đều nói đến đây hắn còn có thể nói cái gì đến mức vinh tiểu nói cái gì không cần cho hắn mặt mũi đây không phải nói đ ù a nhà chỉ hy vọng lãnh đạo chất tử thành tích đúng là không t ệ đi gần nhất kỳ thật chiêu tới nhiều nhất vẫn là bác khu đại học y khoa bên trong trước đó lao sư đồng học lãnh đạo loại hình bọn hắn hy vọng võ t i ể u phú có thể chiếu cố một chút b ắ c khu đại học y khoa học sinh thu thượng một hai cái thế nhưng là hắn hết thể mới thu ba cái à tối như vậy dương thao tác không tốt đã nhưng là ân tình ở chỗ này lại không tốt cự tuyệt chỉ có thể hồi phục nói trước nhìn thi biết thành tích nếu là có thể tiến vào thi vòng hai hắn liền là tình huống suy nghĩ một chút bất quá cái này độ khó thật đúng là không thấp liền bây giờ muốn báo võ t i ể u phú nghiên cứu sinh trình độ này đến xem sợ là muốn đi vào thi vòng hai ban đầu thành tích thực sự tối thiểu nhất bốn trăm điểm đi lên đây đối với bác khu đại học y khoa học sinh tới nói độ khó thật không thấp cho đến hiện tại võ t i ể u phú mới là biết nhân tình này là như vậy khó xử người a an tết cũng không biết muốn hay không quay về bắc khu bằng không sợ là còn phải bị nâng lên nói những thứ này đối vua hoa quốc người mà nói cái khác ngày lễ ngươi cũng có thể p h ó n g phóng nhưng là tết xuân là nhất định phải qua mà lại nhất định phải người một nhà đoàn viên có tiền hay không về nhà a n tết cũng không phải nói một chút mà thôi chỉ là năm nay mùa xuân này võ t i ể u phú thật đúng là không tốt về nhà năm nay là khu ép thành lập năm thứ nhất đối với bệnh viện tới nói an tết sắp xếp lớp học mãi mãi cũng là một năn đề ai cũng sẽ không n g u y ệ n ý tại đêm chủ tịch chủ ban dạng này trong ngày lễ ai không muốn cùng người nhà cùng một chỗ qua a thế nhưng là như thế một cái bệnh khu bệnh nhân dù sao cũng phải có người quản vạn nhất có bệnh cấp tính người cũng hầu như đến có người xử lý đi võ tiểu phú làm khoa chủ nhiệm kỳ thật đã không cần trực nhưng đây là bệnh khu thành lập năm thứ nhất hắn dù sao cũng phải làm được tốt cho nên tại sắp xếp lớp học trước đó liền v u n g tay lên nói nhường cái khác bác sĩ đều đi qua năm đi đêm chủ tịch hắn đến chủ ban cũng may năm nay võ tân bọn hắn vẫn là đến đông hải ăn tết qua hết năm về sau lại quay về bắc khu đi võ tiểu phú mộ mộ nơi đó náo nhiệt cho nên đêm chủ tịch đi qua võ tiểu phú còn có thể cùng trong nhà người cùng một chỗ ăn một bữa sụi cạo vì đê ô đối diện cù dĩnh đã quay về đế đô lúc đầu cù dĩnh làm u ố n đến đông hải chỉ bất quá võ tiểu phú cự tuyệt cù dĩnh phụ m â u nơi đó cũng rất muốn n à n g mùng hai thời điểm võ tiểu phú cùng t á t nhật lãng bọn hắn liền muốn quay về bắc khu hiện tại cù dĩnh đã chính thức gặp qua võ kinh lược bọn hắn nhưng là mộ mộ ông ngoại bên kia cũng còn không có chính thức gặp mặt đâu cho nên võ tiểu phú chuẩn bị từ đế đô chuyển bắc khu đến lúc đó mang cù dĩnh cùng một chỗ quay về bắc khu cái này đ ê m chủ tịch sẽ không có bệnh nhân đến đi trong phòng trực ban võ tiểu phú ăn sủi cạo không phải trong bệnh viện bao sủi cạo thì thật hàng năm h u ệ n lãnh đạo để tỏ lòng đối trực ban nhân viên y tế quan tâm đều sẽ tổ chức làm sủi cạo cho các khoa thất đưa tới bất quá võ tiểu phú ăn cũng không phải là bệnh viện đưa tới sủi cạo mà là tâu ngọc đưa tới sủi cạo cô bội bội này làm cả nhà đại biểu đem t ắ t nhật lãng bao sủi cạo cho đưa tới cũng không đội mà trở về ngay ở chỗ này nhìn xem võ tiểu phú ăn chỉ là nghe được t â ngọc võ tiểu phú đột nhiên ngẩng đầu lên chính là muốn nói cái gì bệnh viện bên ngoài đã vang lên thanh âm của xe cứu thương ô、wow, ô.、Wow. tâu ngọc tựa hồ cũng là ý thức được cái gì sắc mặt có chút xấu hổ á c h cái này cũng không nhất định liền là các ngươi khoa ngoại gan mật tụy sự t ì n h không có đúng lúc như vậy đinh linh linh tiểu chung điện thoại vang lên võ tiểu phú xem xét điện báo biểu hiện cũng không liền là khoa cấp cứu điện thoại nhà chừng tâu ngọc một chút đ ộ i vàng nhận điện thoại tiểu phú ngoại viện quay tới một cái bé sơ sinh bị bệnh mới hai tháng tuổi khối chóng gan ngươi mau xuống đây nhìn xem khoa cấp cứu trực ban chính là chu vân Hiện trong nhất phụ phú phú viện trực tiếp gọi võ tiểu phú vì tiểu trong trực võ vì k h nhiều ô n g l ắ một chú cái chính thứ nhất phú vân võ mang trong làm lao là m tiểu sư, đó cái, chú cũng cận cùng giống tiểu như luận vân thân hảo, phú sư sư là lao võ mươi ì n Nghe h đ ợ c chú cũng chỉ phú không hoán, hướng hối vân, võ vội vàng tiểu thuốc dám đến. K, phía sau tâu ngọc thấy cảnh này vội vàng kêu một tiếng chỉ là võ tiểu phú chạy quá nhanh đoán chừng cũng không nghe thấy tâu ngọc cũng chỉ có thể thẻ lưỡi tại bệnh viện thật là không thể nói mọ à, quá linh đem võ tiểu phú còn không có ăn xong sủi c ả o thu lại chuẩn bị c h ờ võ tiểu phú trở về hâm nóng lại cho hà lan hai phút đồng hồ đi khoa cấp cứu chu vân nhìn thấy võ tiểu phú tới đã tiến lên đón người bệnh là vừa ra đời hai tháng bé trai mang thai ba mươi hai tuần thời điểm cung nội chính là phát hiện có khối chóng chỗ ở gan lúc ấy đã không thích hợp lấy xuống cho nên người bệnh m â u thân liền sớm tại p h ụ ấu nhập viện rồi h ả i nhi xuất sinh về sau bởi vì gan khối x ư n g nguyên nhân vẫn tại p h ụ ấu nhập viện quan sát trong hai tháng a giám sát xét nghiệm công thức máu toàn bộ vẫn luôn nhắc nhở tiểu cầu hơi thấp ba động tại một trăm linh ba một trăm linh bảy ít một trăm linh chín n nhưng là nhỏ như vậy hài nhi ngươi cũng biết cho nên một mực cũng không có cho cái gì trị liệu sinh sau mười ngày hoàn thiện phần bụng siêu âm nhắc nhở khối chuắn chỗ gan phải phạm vi ước tám không ít sáu không ít sáu không cm sinh sau hai ba ngày hoàn thiện phần bụng tăng cường ct khối chuắn chỗ gan phải bệnh lây qua đường sinh dục biến gan bên trong tính mạch cùng gan phải tính mạch k ề sát u lò tả hữu danh rời biến đến dạng u lò bên trong khả nghi tồn tại do động tính mạch ạ ở gì ô vẹn đủ phi sắt chính thức bãi sư thể phân lưu bục động mạnh chủ tinh tế đằng sau liền cho bé sơ sinh bị bệnh uống cỡ g n ỏ cỡ r a ngộ lộn trị liệu một tháng trước bé sơ sinh bị bệnh kiểm tra xét nghiệm công thức máu toàn bộ hết u y sắc tố tám mươi bảy g một l lại cho uống bổ sung sắt lại a n cơ thuần b một ư ơ i hai trị liệu bốn ngày trước bé sơ sinh bị bệnh đột nhiên xuất hiện trong cổ đà minh m hai giờ trước đột nhiên phát sốt cao tới ba mươi tám c còn kèm thêm suy hô hấp phụ ấu bên kia nhìn xem không đúng liền trực tiếp đưa tới chương bốn trăm hai mươi bảy đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ hai tháng tuổi hài nhi gan khối u chắc không được gọi hắn đâu hôm nay là giao thừa cái khác bệnh khu cơ bản đều là nhị tuyến trực ban tuyến một đều không co ở đây đương nhiên cũng là bởi vì biết v õ tiểu phú năm nay muốn trực ban cho nên liền rất yên tâm đi khoa ngoại gan mật tụy nói thế nào cũng là một cái chính thể nếu là thật có nhất định phải phẫu thuật t ì m v õ tiểu phú cũng liền đều có thể giải quyết võ tiểu phú một bên nghe chu vân báo cáo bé sơ sinh bị bệnh bệnh án một bên đi vào phòng cấp cứu xem xét bé sơ sinh bị bệnh tình huống bởi vì bé sơ sinh bị bệnh xuất hiện suy hô hấp cho nên v o tiểu phú lần đầu tiên nhìn liền là bé sơ sinh bị bệnh độ báo hòa oxy chưa thở oxy độ báo h ò a oxy vì tám mươi tám kỳ thận còn có thể thậm chí rõ ràng tinh thần phản ứng cũng được chỉ là sắc mặt trắng bệnh cũng là có thể hiểu được có k h ơ i c h á n g chỗ ở gan ảnh hưởng vẽ sơ sinh bị bệnh có thể có hiện tại trạng thái đều là phụ ấu bên kia ra s ư ớ c phát dục còn tính là bình thường dinh dưỡng đồng đạm làn da có rãn cũng còn có thể đi qua chu vân một phen khám và chữa bệnh về sau vẽ sơ sinh bị bệnh hô hấp đã v ứ t vàng ba l o n g trinh âm tính miệng tuần cũng không bầm tím quanh thân làn da không nhìn thấy chứng phát ban phần đầu không có dị dạng trước tín sức kéo cũng không cao xem ra hoan nên sọ não hẳn là không vấn đề gì thính trần tột cún tạ tị hòn song phổi hô hấp tâm thô có thể nghe cùng gian ẩm giống như là thượng cảm giác sau kiểm tra triệu chứng bệnh tật như tim đủ tiếng tim đập hữu lực không nghe thấy cùng rõ ràng tạ tâm xem ra trái tim vấn đề cũng không lớn phân bụng trướng lúc này bé sơ sinh bị bệnh có lẽ là bởi vì khó chịu duyên cớ khóc giống lợi hại võ tiểu phú thừa cơ tiến hành phần bụng kiểm tra thân thể phát hiện bé sơ sinh bị bệnh rốn bộ cùng song phương háng đều không cần sờ liền có thể nhìn thấy khối u thôi động phía dưới ngược lại là có thể còn nạ một phen kiểm tra võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ tiếp nhận bé sơ sinh bị bệnh trước đó tại p h ụ ấu kiểm tra một bên nhìn vừa nói xét nghiệm máu khẩn cấp tra xét không tra xét kết quả đã chuyển tới xét nghiệm công thức máu toàn bộ b ạ c h cầu năm bảy ít một trăm linh chín l bệnh cầu lì phộ lì p h o x i tỷ suất bốn mươi tám b ạ c h cầu trung tính liệu cho phiệu tỷ suất ba mươi tám hẹ mỏ g l ộ b ỉ n sáu mươi bảy g một l tiểu cầu một trăm ba mươi chín ít một trăm linh chín l cờ dệ ạ tập d ô t i n tám mươi hai mg một l đường hô hấp nguyên nhân gây bệnh bảy hạng âm tính cái này cũng không giống như là phổ thông tượng cảm gia ca võ tiểu phú nghe những ngày số liệu kỳ thật chứng b i ê m biểu hiện hoàn hảo cũng không đến mức nhường bé sơ sinh bị bệnh suy hô hấp bách phụ ấu đem bé sơ sinh bị bệnh đem trừ tịch liền đem nó đưa tới đến viện về sau chu vân cho xét nghiệm gấp ảnh chụp ít quang n ự c song phổi hoa văn thô nhiều tâm ảnh sung mãn ống tiêu hóa cùng dưới bụng phải siêu âm không thấy rõ ràng dị thường sọ não siêu âm n ộ p lờ màu không thấy xuất huyết nội sọ triệu chứng sọ não kỳ thật rất ít làm siêu âm n ộ c lờ m à trừ phi là đang nhìn sọ não chảy máu tình hùng dưới bé sơ sinh bị bệnh không phải đại nhân không thể tự kiểm chế miêu tả bệnh tình cho nên chỉ có thể từng mục một bài trừ xác định bé sơ sinh bị bệnh không có suất huyết nội sọ、so、tình huống sọ、so、não siêu âm độc lờ màu ngược lại rất phù hợp phần bụng kiểm tra đều là phụ ấu mang tới gan mật tụy lá lách siêu âm gan phải vùng nhiễm bệnh mười hai tám không cm tăng cường ct gan phải gặp to lớn loại hình tròn khối sứ ảnh ct giá trị ước là hai mươi ba một bốn t r ă n h một hu bên trong gặp điểm đường dạng tỉ mỉ ảnh tăng cường sau vùng nhiễm bệnh cường hóa không đều đều, tùy thời ở giữa t r ì hoãn cường hóa phạm vi tăng lớn biên giới còn rõ ràng lớn nhỏ ước là một trăm linh sáu chín tám mươi 4 1 n m ư m m gan bên trong gặp phát thêm bất quy tắc tỉ m ị ảnh giữa gan lá trái không thấy minh xác dị thường cường hóa mít ơ gan phải gặp to lớn bất quy tắc biến đổi bệnh lý do khối choán lớn nhỏ ước 7 4 y mươi bốn ít một m t á ít một m h m ư ả hữu ít trước sau ít trên d ư ớ i vùng nhiễm bệnh biên giới so sánh rõ ràng t 1 o hiện lên không lên đều đều t h ấ p to í n hiệu, t 2 hiện lên cao thấp ngôn tạp tín hiệu đòi hại danh sách bộ phận gặp cao tín hiệu ạc giá trị giảm xuống như thế xem xét bệnh vấn đề lớn nhất vẫn là gan k h i xưng võ chủ nhiệm ngươi nhìn nhưng vào lúc này bệnh xuất hiện lần nữa tình huống đột nhiên hô hấp dồn đập lặp đi lặp lại tím xanh phát tác lại có suy hô hấp nhanh thượng thở máy không xâm lấn chu vân thấy thế không dám thất lễ vội vàng chào hỏi y tá thượng thở máy không xâm lấn phụ trợ thông khí chỉ là cái này lên thở máy không xâm lấn về sau tựa hồ bệnh hô hấp cũng không có quá nhiều cải thiện võ tiểu phú thấy thế không khỏi lắc đầu xác thực không chỉ là hô hấp sự tình a vẫn là gan vấn đề trực tiếp đặt nội khí quản thông chi can thiệp khoa chuẩn bị phẫu thuật a nghe được võ tiểu phú chu vân không khỏi ngẩn ngơ vô luận là đặt nội khí quản vẫn là phẫu thuật theo chu vân đều là có chút khó mà tiếp nhận bé sơ sinh bị bệnh mới hai tháng t h ư ờ n g đặt nội khí quản tính nguy hiểm quá lớn mà phẫu thuật cho tới bây giờ chu vân đều có chút không biết rõ bệnh là chuyện gì xảy ra nói thật người bình thường rất ít xuất hiện bởi vì gan vấn đề mà gây nên suy hô hấp bất quá đây là bé sơ sinh bị bệnh bài trừ cái khác không có khả năng vậy cũng chỉ có một cái khả năng sửng sốt một chút chu vân liền trực tiếp để cho người ta thông chi can thiệp khoa cùng khoa gây mê can thiệp khoa chuẩn bị phẫu thuật khoa gây mê thì là phụ trách đặt nội khí quản chu vân tự nhiên là có thể đặt nội khí quản nhưng trước đó đều là cho đại nhân đặt nội khí quản cho tiểu hải nhi liền xem như chu vân cũng chưa từng tới thật không có năm chắc không còn kịp rồi ta tới đi võ tiểu phú nói một tiếng trực tiếp từ y tá trong tay tiếp nhận đặt nội khí quản công cụ hiện tại bé sơ sinh bị bệnh tình huống rõ ràng đã không cho phép t r ở khoa gây mê đến đây chu vân lúc đầu muốn ngăn cản bất quá nhìn võ tiểu phú đã bắt đầu cũng chỉ có thể tiến lên hỗ trợ thuật nghiệp hữu chuyên công khí này quản cắm quản nhìn xem k h n g k ó nhưng này cũng là muốn vân tình huống a tại i ể u h ngay t tại phòng cấp cứu bên ngoài chu vân mang theo võ tiểu phú đi vào phòng cấp cứu bên ngoài lúc này bé sơ sinh bị bệnh phụ mẫu đang ôm ở cùng một chỗ thuốc tít hai người sắc mặt cũng không quá tốt chỉ sợ từ khi bé sơ sinh bị bệnh xuất sinh về sau bọn hắn liền không có ngủ qua cái gì tốt cảm giác đi ta hoài nghi hải tử là bởi vì gan vấn đề xuất hiện tình huống hiện tại cho nên ta muốn cho hải tử tiến hành can thiệp phẫu thuật điều tra nếu thật là gan vấn đề liền phải nhanh lên giải quyết bằng không lấy hải tử tình huống sợ là sống không qua đêm nay nghe được võ tiểu phú mẫu thân của bé sơ sinh bị bệnh càng là khóc lợi hại phụ thân của bé sơ sinh bị bệnh cũng là sắc mặt càng thêm tái nhuận bất quá đến cùng vẫn là có lý trí vội v a n g gật đầu chủ nhiệm đều nghe ngài ngài nhất định phải mau cứu hải tử của ta a gặp bé sơ sinh bị bệnh phụ thân đồng ý võ tiểu phú liền không lại trì h o a n cái gì nhường chu vân tranh thủ thời gian ký tên hắn trực tiếp mang theo bé sơ sinh bị bệnh tiến can thiệp khoa hiện tại khẩn yếu nhất là nhìn xem bé sơ sinh bị bệnh gan khối u là cái gì tình huống kỳ thật bé sơ sinh bị bệnh xuất sinh bất quá hai tháng ngũ tạng lục phủ cũng còn không có phát dục hoàn toàn đâu giới hạn cũng không có như vậy rõ ràng một cái xảy ra vấn đề cái khác cơ quan nội tạng rất khả năng liền sẽ chịu liên quan ảnh hưởng nhất là gan khối xương tạo ra về sau gan chức năng liền sẽ chịu ảnh hưởng gan bản thân rất lớn một cái công dụng liền là bài động gan khối xương hình thành chức năng gan bị hao tổn liền sẽ để bé sơ sinh bị bệnh trong cơ thể độc tố chống chết ảnh hưởng tim phổi các loại chức năng bài trừ những khả năng khác về sau bé sơ sinh bị bệnh suy hô hấp đại khái xuất liền là gan khối sưng đưa tới đến mức đến cùng phải hay không cũng đơn giản phòng can thiệp bên trong hai người y tá ư u ván nhìn xem võ tiểu phú các nàng là bị lâm thời t è o đến đêm chủ tịch đều chuẩn bị ăn bữa sủi cạo liền bị cho hao đến đây bất quá cũng chính là có chút ư u ván mà thôi cũng sẽ không nói cái gì công việc đã nhiều năm như vậy sớm đã thành thói quen công việc của mình tính chất đừng nói là đêm chủ tịch liền xem như sau nửa đêm cùng l a o công đang thân mật đến thời k ắ c mấu chốt một chiếc điện phải tới này đi làm cũng phải đi làm Ta tận lần ự c cười vừa nói, mặc dù nói phòng can thiệp chỉ có cái khác công việc c nhanh lên các nàng vẫn rất có đồng độ. Dù sao người nói, nói phòng hắn mang liền nhưng vẫn phú thiệp theo thủ vừa vừa là là yêu giải tiểu đối đi quyết. trợ tốt, Võ vào đám dù u rất h chữa i ề u b ệ này h v chăm s ó phẫu thuật mục đích chủ yếu liền là minh xác bé sơ sinh bị bệnh gan khối xương tình huống sau đó nhìn khối u chung quanh mạch máu tình huống như thế nào nếu như có thể thông qua can thiệp phẫu thuật đem khối x ư ơ n g ảnh hưởng các nước vậy thì tốt nhất rồi đến mức nói là phẫu thuật phẫu thuật bé sơ sinh bị bệnh mới là hai tháng tuổi đó cũng không phải một chuyện dễ dàng chế tạo ảnh tê dây dẫn đường b ũ i đệ bụi giờ một đường thông qua mạch máu đến gan bộ phận căn cứ ct cùng mở i kết quả nhìn bé sơ sinh bị bệnh khối choán gan đã đạt đến bảy đến mười cm khoảng cách phải biết bé sơ sinh bị bệnh gan bản thân cũng không có bao nhiêu cái này thể tích khối sưng cơ hồ đã chiếm cứ bé sơ sinh bị bệnh gan một nửa trở lên chụp mạch máu dưới võ tiểu phú phán đoán khối xưng tình huống cũng là có chút kinh hãi cái này khối xưng không thể nghi ngờ là có sinh trưởng tính từ thai nhi dựng dục thời điểm có lẽ cũng đã bắt đầu đến bây giờ đã thời gian hơn một năm dài đến lớn như thế kỳ thật cái này sinh trưởng tốc độ đã rất kinh người cũng may loại trừ gan bộ phận những bộ vị khác cũng không có xuất hiện thâm nhiễm xâm nhập bất quá sinh trưởng tốc độ nhanh như vậy rất lớn sát xuất liền phải cân nhắc là ưu ác tính đến mức là cái gì khối u lúc này ngược lại muốn đánh dấu chấm hỏi bất quá nếu là từ nguyên nhân gì dẫn đến sinh trưởng nhanh như vậy phương diện này cân nhắc võ tiểu phú ngược lại là có thể tám chín phần mười xác định là cái gì nguyên tính loại trừ mạch máu cung cấp nuôi dưỡng khối u khẳng định không có khả năng sinh trưởng nhanh như vậy còn cực hạn tại gan điều này nói do gan khối xương rất khả năng liền là phụ thuộc vào gan mạch máu sinh trưởng cho nên lần này phẫu thuật võ tiểu phú mục đích lớn nhất nhưng thật ra là muốn thông qua mạch máu tắc máu đến ức chế khối u sinh trưởng gan khối u chụp mạch máu nhìn xem phụ thuộc vào gan động tính mạch chung quanh khối xương võ tiểu phú cũng là n h ữ mảy u máu nội mô ở gan võ tiểu phú nhìn xem khối u tình huống trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ u chính bởi vì bé sơ sinh bị bệnh khối U có thể là nội máu ô mạch m ở g a nội võ tiểu phú mới là như mày. U máu phú những mảnh. là mô ở gan lại x ư ơ n g mạch máu đỡ thịt là một loại độ cao ác tính gan khối u là tương đối ít thấy đa số tính bẩm sinh tốt nhất phát liền là hài nhi đến mức nguyên nhân nếu là đã ra đời hài nhi có thể là cùng sử dụng thuốc đối quang hai ổ x ỉ hóa thổ hoặc thu hút thân có quan hệ gần đây còn cho rằng cùng v ị nhìn chờ lọ dịch có quan hệ nhưng nếu là còn không có ra đời thai nhi liền mắc u máu nội mô ở gan vậy thì khả năng cùng bé sơ sinh bị bệnh mẫu thân mang thai thời điểm làm cái này kiểm tra thu đây cũng là bệnh viện không đề nghị sản phụ tiến hành ý kiến ct các loại có bức xạ kiểm tra nguyên nhân hiểu rõ theo chứng minh sản phụ ăn tuyến quá nhiều rất dễ dàng sinh ra có tính bẩm sinh bệnh tật hại tử mà nếu như vẽ sơ sinh bị bệnh tật là u máu nội mô ở gan vẽ sơ sinh bị bệnh một chút triệu chứng kiểm tra triệu chứng bệnh tật liền rất dễ giải thích c h ụ n mạch máu dưới bé sơ sinh bị bệnh gan muốn rõ ràng so cùng tháng phần hai tử lớn hơn nhiều trước đó bé sơ sinh bị bệnh tại phụ ấu bệnh lịch cũng nâng lên bé sơ sinh bị bệnh có bụng trướng đau bụng bệnh kẻ năng cùng thiếu máu biểu hiện bây giờ ngược lại là để đối mặt u máu nội mô ở gan mức độ nguy hiểm rất cao không nói khối xương bản thân ác tính nếu là khối u phát sinh vỡ tan xuất hiện máu bụng đây là rất nguy hiểm nếu như trễ xử lý khả năng thời gian ngắn liền sẽ để bé sơ sinh bị bệnh đánh mất sinh mệnh mà lại u máu nội mô ở gan hữu hình thành huyết khối khả năng nếu là như vậy phải biết suy hô hấp Còn có một cái mạch lớn khả năng, liền là tắt mạch phổi, đây mới là nguy hiểm nhất. một mới hiểm rất tắt phổi, là là khả đây suy tư đồng thời võ tiểu phú đã bắt đầu phẫu thuật gan khối xương t r u n g quanh mạch máu tình huống rất phức tạp bất quá khối xương dinh dưỡng mạch máu ở trong mắt võ tiểu phú cũng là nhìn một cái không sót gì lúc này võ tiểu phú muốn làm liền nhất định đem khối xương dinh dưỡng mạch máu tiến hành tắc máu ước chế khối xương sinh t r ư ở n g đến mức khối xương bản thân nếu thật là u máu nội mô ở gan bây giờ vùng nhiễm bệnh cực hẳn tại gan bộ lý tưởng nhất phương thức trị liệu kỳ thật vẫn là phẫu thuật nhưng là hiện tại bé sơ sinh bị bệnh thân thể điều kiện trạng thái rõ ràng là không thích hợp thời cơ tốt nhất là lần này trước giải quyết bệnh nguy cơ nhường bệnh trạng thái ổn định lại đằng sau chọn ngày tiến hành phẫu thuật can thiệp quá trình giải phẫu rất thuận lợi chỉ là mạch máu tắc máu đối với võ tiểu phú tới nói đơn giản lại cực kỳ đơn giản nửa giờ bé sơ sinh bị bệnh đã a n trở lại phòng bệnh chỉ bất quá bé sơ sinh bị bệnh bản thân liền có thiếu máu tại thêm làm phẫu thuật trung tướng bộ phận mạch máu tắc máu hậu phẫu là yêu cầu cho bé sơ sinh bị bệnh lơ lửng hưởng cầu mới mẻ đóng băng huyết tương chờ máu chế phẩm đối chứng tiêm truyền trị liệu còn có đối chứng bổ, cali, bổ canxi còn muốn cho một chút kích thích tố cùng giảm nhiệt võ tiểu phú rơi xuống lời dặn của bác sĩ sau đó còn vừa giao phó y tá một chút tình huống cụ thể h ả i nhi khẳng định là không thích hợp dùng thuốc chớ nói chi là kích thích tố cùng kháng viêm thuốc nhưng là không có cách nào à đ ề u loại tình huống này à tại tổn hại thân thể cùng bảo mệnh ở giữa khẳng định là lấy bảo mệnh làm chủ mẹ tờ in tơ rẽ mi dỗ lợn xì、si、dỗ lịp i ệ u sơ còn có thuốc tổng hợp s ủ phạ mẹ tổ xạ dỗ lệ uống dự phòng tạp phổi từng đầu lời dặn của bác sĩ trực tiếp bị võ tiểu phú phát x u n g dưới tạ ơn ngài võ chủ nhiệm tạ ơn ngài là ngài đã cứu chúng ta hài tử bệnh a tạ ơn ngài hải tử phụ mẫu nhìn thấy hải tử tình huống làm dịu đối với tiểu phú thiên ân và tạng võ tiểu phú trong lòng cũng là có chút t h ư ở n thức đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ bây giờ hải tử xuất hiện tình huống như vậy kỳ thật thụ nhất cha tấn vẫn là hải tử phụ mẫu bất quá có một số việc n à y bọn hắn đối mặt vẫn là phải bọn hắn đối mặt ta hoài nghi hải tử mắt chính là u máu nội mô ở gan loại này khối u át tính trình độ rất cao lần này can thiệp phẫu thuật ta cũng chỉ là t r ư ớ c đem hải tử tình huống ổn định lại nhường hải tử tạm thời không có nguy hiểm tính mạng mà thôi đến tiếp sau ta là đề nghị cho hải tử tiến hành phẫu thuật đem khối u cắt b cũng may hải tử khối u lúc này chỉ là cực hạn tại gan hậu phẫu dự đoán bệnh tình tình huống hẳn là cũng không tệ lắm còn muốn phẫu thuật chương bốn trăm hai mươi tám thi vòng đầu thành tích chương bốn trăm hai mươi tám thi vòng đầu thành tích nghe được võ tiểu phú hài tử phụ mẫu liền không khỏi một trận đau lòng bất quá nghe được võ tiểu phú nói hài tử dự đoán bệnh tình tình huống sẽ không tệ trong lòng lại là không khỏi có chút may mắn kể từ khi biết hài tử đạt được khối u về sau bọn hắn liền từ mọi phương diện bắt đầu hiểu rõ tin tức kỳ thật cũng không cần bọn hắn chủ động hiểu rõ hiện tại cái này toàn cục theo thời đại có đôi khi thật là để cho người ta vừa yêu vừa hận hiện tại hải tử phụ m â u soát một chút video thời điểm đều sẽ chủ động cho bọn hắn đẩy liên quan đến khối uvideo để bọn hắn lại không muốn xem lại n h ị n không được nhìn đồng thời cũng làm cho bọn hắn hiểu rõ rất nhiều hoặc chính xác hoặc không chính xác tin tức cũng tỉ như võ tiểu phú nói ác tính trình độ cao loại hình bọn hắn vậy mà đều có thể nghe hiểu kỳ thật đều đã lâu như vậy trong lòng bọn họ đã có thể nghĩ đến xấu nhất khả năng hiện tại võ tiểu phú nói cho bọn hắn có thể phẫu thuật h ầ u phẫu dự đoán bệnh tình cũng không t ệ lắm bọn hắn sao có thể không cao hứng đồng thời bọn hắn cũng rất may mắn chuyển viện đến nơi đây vậy mà vừa bọn gặn võ tiểu phú phải biết tại phu ấu thời điểm trong bệnh viện liền đã vì hải tử mời không ít chuyên gia hội trần nhưng là đều nói phẫu thuật phong hiểm rất lớn ngoài sáng trong t ố i ý tứ kỳ thật liền là không nguyện ý làm phẫu thuật đề nghị điều trị duy trì thế nhưng là nhỏ như vậy hải tử nếu thật là tiến hành hóa trị liệu chỉ sợ liền chống nổi một vòng cũng khó khăn a cái này không phải liền là nhường hải tử đi chết sao bây giờ võ tiểu phú nguyện ý cho hải tử làm phẫu thuật cũng đã là bọn hắn trước mắt mà nói nghe được tin tức tốt nhất tiểu phu thê lẫn nhau đều là hung hăng gật đầu võ chủ nhiệm không dối gạt ngài nói tại ngài cho hải tử phẫu thuật thời điểm chúng ta liền cùng người nghe nóng g ngài tình huống biết ngài là phương diện này nhất quyền uy chuyên gia hải tử cùng chúng ta có thể gặp phải ngài chính là chúng ta đợi này may mắn lớn nhất tại trị liệu bên trên ngài mới là nhất chuyên nghiệp chúng ta tin tưởng ngài đến tiếp sau muốn làm thế nào chúng ta đều nghe ngài chỉ cần là có thể cứu hải tử muốn chúng ta làm thế nào đều được liền xem như lấy mạng chúng ta chúng ta cũng cho trên thế giới là có những cái kia vô tình bứt bỏ hải tử phụ mẫu cũng có biết hải tử có tiên tiên bệnh liền đem hải tử từ bỏ phụ mẫu nhưng là kia chúng quy là phụ mẫu huyết mạch trí thân a chỉ cần là hài tử có một tia hy vọng làm phụ mẫu chỉ sợ phần lớn cũng không nguyện ý t ừ bỏ đi nghe được hài tử lời của cha mẹ võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu chỉ cần hài tử phụ mẫu có thể lý giải rất nhiều công việc kỳ thật liền tốt làm sau đó lại bàn giao hài tử phụ mẫu một chút cần thiết phải chú ý sau đó lại đối y tá bàn giao một phen võ tiểu phú liền trực tiếp hồi đáp phòng trực ban còn có rất nhiều công việc muốn làm đâu không muốn đi vào xem xét tâu ngọc lại còn tại n g ư ờ i còn chưa đi à. nhìn thấy võ tiểu phú trở về t â ngọc cũng rất kính hỉ nàng đều muốn cho là mình muốn chờ rất lâu không nghĩ mới hơn một giờ võ tiểu phú liền trở lại ta thế nhưng là tiếp mợ mệnh lệnh muốn nhìn lấy ngươi đem tất cả sủi c ả o đều ăn xong ngươi cái này còn không có ăn xong ta làm sao có thể đi nói tâu ngọc chính là đi nóng sủi c ả o võ tiểu phú thấy thế cũng là cười cười sủi c ả o còn thừa lại rất nhiều trước đó vốn là không ăn mấy ngụm lúc này võ tiểu phú chính là khi đói bụng trực tiếp lại bắt đầu ăn như hổ đói hình thức tâu ngọc nhìn xem cũng là nợ nụ cười chỉ bất quá nghĩ đến sự tình vừa rồi lại là không khỏi có chút thất vọng a không có ý tư à ta không nên nói lung tung Võ t người người h mãi mãi sau nửa đêm võ tiểu phú cơ bản liền không sao cả ngủ qua không giờ cùng cù dinh thông một hồi video về sau liền bắt đầu bận rộn bệnh nhân sự tỉnh khoa cấp cứu t i ê n là một cái tiếp một cái điện thoại trong phòng bệnh sự tỉnh cũng không ít không giống như là một chút cơ sở bệnh viện lúc sau tết liền có thể sớm thanh lọc một chút phòng bệnh nhường trong phòng bệnh bệnh nhân số lượng h ạ n nhất phụ viện nhưng mà cái gì thời điểm đều bệnh nhân không thiếu được bởi vì tới đây cơ bản đều là cứu mạng đã không còn là đơn giản trên ý nghĩa nhập viện rồi cũng không phải nói muốn để bọn hắn năm trước xuất viện bọn hắn liền có thể xuất viện chớ nói chi là một đêm võ tiểu phú lại còn từ khoa cấp cứu cho thu bốn cái bệnh nhân trong đó một cái còn làm khoa cấp cứu phẫu thuật một mực bận rộn đến sáng sớ ngày thứ hai v à n hạ tới võ tiểu phú mới là triệt để nghỉ ngơi xuống tới bành hạ nhà tại bản địa lần đầu tiên chụp ban cũng là b á n h hạ chủ động yêu cầu ngược lại là có chút võ tiểu phú phong phạm bởi vì võ tiểu phú trở về võ gia lần đầu tiên tựa hồ so đêm trừ tịch còn náo nhiệt một chút hiện tại ăn tết vẫn là sống ư ờ i trẻ tuổi a võ kinh lược nhìn xem cùng nhau chơi đùa gây võ tiểu phú mọi người vui vẻ vừa cười vừa nói phải biết hiện tại võ kinh lược thế nhưng là tứ thế đ ồ n g đường từ khi võ tân toàn gia trở về, về sau hắn liền càng thêm vui vẻ mùng hai võ tiểu phú toàn gia ngồi lên đế đô máy bay cùng c ủ dĩnh phụ mô ăn một bữa cơm lớp mười liền mang theo c ủ dĩnh cùng một chỗ quay về bắc khu từ đông hải đến đế đô lại đến bắc khu biến hóa rõ ràng nhất liền không ai qua được nhiệt độ từ khi đi đông hải võ tiểu phú đều cơ bản chưa mặc qua áo đông trở lại bắc khu không có cách liền lại mặc lên c ủ dĩnh cũng không phải lần thứ nhất gặp võ tiểu phú ông ngoại bà ngoại chỉ bất quá lần này đến cùng là không giống nhau bà ngoại không biết là từ nơi nào lấy ra một cái b ò n g ngọc trực tiếp cho c ủ dĩnh mặc lên nhìn võ tiểu phú cái khác mấy cái biểu h u n h đệ t h muội không ngừng ăn g ấ m nói bà ngoại thiên bị. thiết bị ăn tết không khí đúng là không giống nhau thời tiết mặc dù lạnh nhưng là lòng người càng ấm rời đi bệnh viện võ tiểu phú cũng không có khả năng thật đem khoa bên trong bệnh nhân thật đều trực tiếp ném nhất là cái tia bé sơ sinh bị bệnh tình huống võ tiểu phú càng là đ ệ bụng h ầ u phẫu ngày thứ tư bé sơ sinh bị bệnh hô hấp đã tương đối bình ổn xuống tới võ tiểu phú nói cho bành hạ đem bé sơ sinh bị bệnh đặt nội khí quản trừ bỏ cải thành thở máy không xâm lấn phụ trợ thông khí cái này biểu thị bé sơ sinh bị bệnh thân thể điều kiện đã tiến một bước cải thiện hậu phẫu ngày thứ sáu bé sơ sinh bị bệnh rõ ràng kéo dài bành hạ nói cho võ tiểu phú thời điểm võ tại bé sơ sinh bị bệnh hậu phẫu ngày thứ tám thời điểm võ tiểu phú đã về tới nhất phụ viện lúc này bé sơ sinh bị bệnh lại có tình huống mới xuất hiện xuất hiện lần nữa phát sốt hoàn thiện tấy máu sau nhắc nhở là phân hẹn tờ rổ cọc c t lây nhiễm phải biết bé sơ sinh bị bệnh vẫn luôn cho kháng viêm thuốc liền không ngừng qua điều này nói rõ bé sơ sinh bị bệnh sức miễn dịch đã hạ xuống đến điểm đóng băng cũng không cần muốn cái khác trực tiếp liền cho thêm dùng bạn có bị t n h tĩnh điểm kháng sinh trước đó dùng xỉ r ỗ lim sờ trực tiếp giảm ngừng mẹ tờ ỉn c ợ d ẹ nhị r ỗ lớn cũng dần dần giảm lượng đến giảm ngừng kích thích tố sử dụng cũng l à bé sơ sinh bị bệnh sức miễn dịch hạ xuống một một nguyên nhân trọng yếu hầu phâu thứ mười lăm ngày mã tư bình đã đủ hai tuần cải thành thư phổ sâu tính điểm kháng sinh tra xét nghiệm men tim lên cao cho acid p h o t pho d ị c cơ acid nỉ trịt cùng vitamin c tính điểm dinh dưỡng cơ tim hầu phâu thứ nhất trí này bệnh bụ trướng hoàn thiện siêu ấm nhắc nhở hàng nghiên thoát vị thoát vị tắt ruộn cho cấm đồ ăn nước uống cùng dạ dày ruột giảm sức ép khoa ngoại thủ pháp trở lại vị trí cũ sau chuyển biến tốt đẹp hầu phâu thứ hai mươi mốt này bộ trướng chuyển biến tốt đẹp cho nước thử vi dưỡng cùng từng bước quá độ đến phối phương m i vi dưỡng lão đại ta thi vòng đầu thành tích tới từng thi nghiên cứu thi vòng đầu đã ra thành tích sao nhìn xem lưu lâm một mặt dáng vẻ cao hứng võ tiểu phú liền biết cô nương này khẳng định là thi tốt bất quá võ tiểu phú cũng không thể nhường quá kiêu ngạo nhìn ngươi cao hứng như vậy làm sao là thi bốn trăm năm trở lên quả nhiên nghe được võ tiểu phú lời này lưu lâm cao hứng thần sắc liền cứng ở trên mặt mắt điểm năm trăm điểm thi bốn trăm năm mươi phân đây là cái gì thần tiên yêu cầu a phải biết thi nghiên cứu thi cử cùng học sinh tiểu học thi cử cũng không đồng dạng liền xem như chuyên nghiệp phương diện tây y tổng hợp đều khó có khả năng thi mát điểm có thể thi hai trăm chín kia đã là trời tấm nhân v ậ t p h ư ợ n g m a u lân r ắ á c tồn tại mà cái khác hai môn tiếng anh cùng chính trị cái này cái nào có thể thi tám mươi điểm trở lên á thần nhân sao y học sinh thi nghiên cứu có thể thi qua bốn trăm đều đã là phi thường lợi hại bốn trăm năm cơ bản cũng đ ừ n g nghĩ cho dù là lưu lâm đối với mình tự tin lợi hại cũng từ trước đến nay không dám nghĩ tới mình có thể thi bốn trăm năm trở lên bất quá cô nương này thật là sợ võ tiệu phú không thu nào Coi là võ tiểu phú thu đồ tiêu h u đồ c ẩ nghe liền muốn 400 năm trở lên đâu, lúc này đều muốn năm này đâu, trở ấ p có c ú t t khóc ý vậy õ tiểu lại phú không hạng, cũng bồn liền mẩn ngơ trong lòng đã là kinh đào hải lãng đây là cái gì thần tiên điểm số à, nhớ ngày đó hắn cũng chính là xoát xoát t i ế p người nhìn xem loại này siêu cấp học b á chia sẻ chính mình thi nghiên cứu kinh nghiệm cũng không dám vọng tưởng nói mình thi 439 t phân ân đừng nói là 439 điểm liền cả 400 điểm cũng không dám muốn a phải biết lúc kia 400 điểm liền là học b á mới dám nghĩ không không chỉ là lúc kia lúc nào đều là bây giờ ngược lại tốt hắn vậy mà có thể thu thi 439 t phân thí sinh đường học sinh nhân sinh như một a đúng hắn lúc trước thi nghiên cứu thi nhiều ít tới được rồi đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là người học sinh này hắn thu định trong lòng kinh ngạc trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng ừ không tệ xem ra trước ngươi còn không tính là khoác lác ta giữ lời nói ngươi nếu là thi vòng đầu thứ nhất ta liền thu ngươi lưu lâm nghe vậy lập tức bắt đầu vui vẻ không đạt được võ tiểu phú nói tới bốn trăm năm nhưng muốn nói là đánh bại cái khác người cạnh tranh cầm thi vòng đầu h ạ n nhất lưu lâm vẫn là có lòng tin dựa theo năm t r ư ớ c thành tích đến xem đừng nói là những người cạnh tranh này nàng cầm cái này một nhóm đệ nhất đều có hy vọng a cho nên võ tiểu phú nghiên cứu sinh nàng thượng định hiện tại cũng chỉ chờ thi vòng hai hậu p h u thứ nhì hai ngày bệnh đồng d ạ n g tình trạng đã rất tốt cơ bản đã phù hợp võ tiểu phú tiến hành khối u cắt bỏ phẫu thuật yêu cầu cơ bản nhất mặc dù vẫn là tính nguy hiểm rất lớn nhưng là cái này đã rất hiếm thấy yêu cầu cho dù tốt một chút thật rất khó trọng yếu nhất chính là lại mang xuống sợ là bé sơ sinh bị bệnh còn sẽ có cái khác nguy hiểm khối u di căn khả năng cũng sẽ càng lúc càng lớn nếu như khối u thật di căn c h ị tận gốc thuật nhưng liền không có dễ làm như vậy cho nên phía sau hậu phẫu thứ hai mươi hai hai tháng à y võ tiểu phú liền bắt đầu cho bé sơ sinh bị bệnh hoàn thiện tiền phẫu chuẩn bị thẳng đến vô tuyệt đối phẫu thuật cấm kỵ thời điểm cũng chính là hậu phẫu thứ nhì chín này phẫu thuật cuối cùng cũng bắt đầu gây mê toàn thân mở bụng cái này nếu là đặt ở di vãng dạng này phẫu thuật là nhất định phải mời đa khoa hộ i trần các khoa thất hộ giá hộ tống mới có thể đi vào đi phẫu thuật bất quá theo võ tiểu phú làm tiểu hài nhi càng ngày càng nhiều cũng là càng ngày càng thuận b u ồ m xuôi gió lúc này cũng không lo lắng phẫu thuật sẽ thất bại cái gì ở những người khác trong mắt có lẽ dạng này phẫu thuật có thể có ba thành sát xuất thành công cũng không tệ rồi nhưng là ở trong mắt võ tiểu phú tối đa cũng liền cho ba phần giải phẫu thất bại s u ấ t m ở bụng gió xét võ tiểu phú phát hiện bé sơ sinh bị bệnh gan so với lần trước can thiệp thời điểm còn muốn nhỏ một chút ân này cũng cũng không khó lý giải lần trước can thiệp phẫu thuật vẫn là rất mấu chốt mạch máu tắc máu về sau bé sơ sinh bị bệnh khối sưng không có mạch máu dinh dưỡng sinh trưởng tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống bản thân cái này liền để bé sơ sinh bị bệnh gan tăng trưởng tốc độ chậm lại m ạ c khối sưng nhưng thật ra là có thể ư c chế gan chức năng bây giờ khối xương sinh trưởng tốc độ giảm xuống gan chức năng nhưng thật ra là có khôi phục điều này cũng làm cho gan bản thân điều tiết năng lực bắt đầu trở về quỹ đạo cứ như vậy gan lớn nhỏ cũng bắt đầu bình thường trở lại mặc dù gan cũng giảm nhỏ không nhiều nhưng cái tín hiệu này không thể nghi ngờ là tốt võ tiểu phú cẩn thận cắt bỏ khối xương mặc dù nói bé sơ sinh bị bệnh gan cũng là có thể tự lành nhưng là đối với dạng này bé sơ sinh bị bệnh tới nói vẫn là cắt càng tốt càng tốt lo liệu lấy nhất quán hoàn mỹ cắt bỏ nguyên tắc võ tiểu phú đem bé sơ sinh bị bệnh gan bê vê ba đoạn khối u tiến hành cắt bỏ bệnh lý hồi báo hoàn mỹ cắt bỏ đ á n g người lại là một trận gieo họ dù là dạng này phẫu thuật đối với võ tiểu phú tới nói không tính là cái gì có thể đây là chỉ có ba tháng lớn bé sơ sinh bị bệnh a làm sao có thể cùng bình thường những người bệnh kia so sánh khối u cắt bỏ chỉ là phẫu thuật bước đầu tiên đằng sau còn muốn tiến hành song phương bên trong vòng miệng cao vị buộc động mạch thuật dạng này có thể hữu hiệu ức chế khối u sinh trưởng toàn bộ quá trình giải phẫu thời gian sử dụng chỉ có một giờ ra mặt bác sĩ gây mê nhìn xem phẫu thuật kết thúc trong lòng cũng là thở phào một cái võ tiểu phú đối phẫu thuật có lòng tin nhưng là hẳn cái này hộ giá hộ hàng bác sĩ gây mê tạ h ậ t là l áp ơn ngài võ chủ nhiệm ngài liền là hải tử ân nhân cứu mạng tạ ơn ngài nghe hải tử phụ mẫu cảm tạ võ tiểu phú cũng là cười cười chiếu cố thật tốt hải tử, tử liền có hy vọng u máu nội mô ở gan ác tính trình độ không thấp liền xem như làm trị tận gốc thuật đến tiếp sau khả năng tái phát tính cũng rất cao có thể đây vẫn chỉ là đứa bé nếu quả thật nhường hải tử còn nhớ không ở sự t ì n h thời điểm liền tái phát võ tiểu phú cũng là trong lòng có bình có lẽ trong phòng thí nghiệm phải thêm một cái hạng mục a vừa v ặ n lập tức liền muốn thu nghiên cứu sinh trường học bên này cũng một mực hy vọng hắn từ trong trường học làm một cái hạng mục hạng mục này lại là vừa v ặ n chương 429, c h u vận lai chương 429, c h u vận lai hiện tại võ tiểu phú tiến hành mấy hạng mục lớn cơ bản đều là khối u gen tương q u n đã hoàn thành ung thư trực tràng g e n hạng mục giờ cờ một đã tiến độ hơn phân nửa tuyến tụy ung thư g e n hạng mục còn có trong phòng thí nghiệm đã đã được duyệt một chút tiểu hạng mục mặc dù không phải thuốc điều trị nhắm trúng đích nhưng cũng là quay c h ú n g quanh ung thư trực tràng cùng tuyến tụy ung thư phân tích tổ hợp gen tiến hành đ ố i chứng trị liệu thuốc những này tiểu hạng mục cùng lúc trước tiến hành hạng mục lớn đều là hỗ trợ lẫn nhau ô n thảo đánh con thỏ những hạng mục này nhưng không có giờ cờ một khó khăn như vậy cao võ tiểu phú đã hoàn thành m ư ờ cái hạng mục tài chính có thể hoàn mỹ dùng để thúc đẩy chủ hạng mục cho dù là nếu như lại thêm cái này võ tiểu phú đã hướng về tam đại cơ quan nội tạng khối u thẳng tiến khối u thật là bệnh nan y sao võ tiểu phú đột nhiên cảm giác được chỉ cần là từng bước một nghiên cứu một chút đi có lẽ khối u khăn che mặt bí ẩn sớm muộn cũng sẽ bị hắn cho giải khai bé sơ sinh bị bệnh nơi này theo phẫu thuật kết thúc triệu chứng đã rõ ràng làm dịu hết thể h ư ớ n g tốt bất quá nửa tháng bắt đầu từ phòng điều trị tích tới về tới phòng bệnh bình thường hải t ử phụ mẫu nhìn xem hải từ càng ngày càng tốt cũng không biết làm như thế nào cảm tạ võ tiểu phú mời ăn cơm không ăn cho h ồ n bao không thu không có cách chỉ có thể tỉ mỉ làm ra một bức cờ thượng đưa đến võ tiểu phú trong văn phòng đại y tinh thành diệu thủ hồi xuân thần liền chín chữ đằng sau suýt rơi vào khoản bất quá này tấm cờ thượng cùng võ tiểu phú bình thường nhận được những cái tiệc cờ thượng không giống nhau cờ thượng thượng chữ lại là hai t ử phụ mẫu một c h â m một c h â m theo lên đi cùng cái khác cờ thượng khác biệt võ tiểu phú không có đem này tấm cờ thượng bỏ vào cờ thượng trưng bày trong phòng mà là treo ở trong phòng làm việc của mình cũng không có cái gì ngượng ngùng đây là hắn nên được ai cũng sẽ không nói thêm cái gì khả năng nhiều nhất cũng chính là hâm mộ đi hai tử xuất viện thời điểm đã tháng ba nhiều tiếp cận tháng b ố phân nhi lúc này bé sơ sinh bị bệnh đã gần như hoàn toàn khôi phục còn lại liền là xuất viện về sau chậm rãi nuôi sự t ì n h nói thật hai tử phụ mẫu cũng là nhẹ nhàng thở ra hai tử nội c h ú trong khoảng thời gian này bọn hắn thật là có chút không đủ sức trong bệnh viện người bệnh có hai cái loại hình là phí cao nhất một cái khoa nhi một cái khoa phụ sản tựa như là trong thương trường luôn nói vài nữ người cùng hai tử tiền dễ kiếm giống nhau nhất là loại này bao nhiêu tháng lớn hai tử không thể sinh hoạt tự đánh bác các loại máy móc thượng phí muốn hạ cũng khó khăn cũng may nhà bọn họ còn có chút nội tình cho mượn một chút bán một chút cuối cùng là còn có thể trèo trống cũng phải nhờ vào hiện tại bảo hiểm y tế chính sách tốt có thể thanh lý không ít mà tại hải tử xuất viện không có mấy ngày thi vòng hai ngày cũng đến nói thật nhìn thấy thi vòng hai rốt cuộc bắt đầu võ tiểu phú đều nhẹ nhàng thở ra thi vòng đầu ra thành tích về sau gọi điện thoại người tự hồ càng nhiều bởi vì lúc này rất nhiều lúc đầu không có lòng tin người nhìn thấy thành tích của mình cũng không thể lắm cũng có mấy phần lòng tin đã thi tốt vì cái gì liền không thể tìm cho mình cái tốt một chút đạo sư l i ê n cả võ tiểu phú khá ngoại c h ú đều kín người hết chỗ không phải người bệnh vậy mà đều là những n à y thi nghiên cứu học sinh cũng không phải mỗi người đều có nhân mạch tìm tới võ tiểu phú nơi này nếu như không có vậy cũng chỉ có thể dùng một mạc nhất phương thức đăng ký tìm người dù sao nhìn kỹ đây là đơn giản nhất cũng hữu hiệu, hiệu nhất tìm tới võ tiểu phú phương thức võ tiểu phú cũng là có bất đắc dĩ không dám cho cái nào hứa hẹn cũng không dám cho cái nào hy vọng dù sao những n à y đi tìm tới đại khái s u ấ t là đều khó có khả năng bị hắn t r ọ n chúng cái khác không nói nhìn lưu lâm thi vòng đầu điểm số về sau võ tiểu phú cái này ánh mắt đều kèn ăn điểm số thấp hơn bốn trăm võ tiểu phú đã không muốn thi lo lắng điểm số mặc dù không thể quyết định hết thảy võ tiểu phú cũng biết chính mình không nên dùng điểm số cân nhắc một cái học sinh thế nhưng là cái này không thân không cho nên trong ngày thường cũng không biết hắn không cần điểm số cân nhắc dùng cái gì dùng ý niệm a thông qua khá ngoại c h ú tìm đến trong đó có hai cái ngược lại là bốn trăm điểm trở lên chỉ b ấ t quá cũng hy vọng không lớn dù sao gần nhất thông qua điện thoại tìm võ tiểu phú chỉ là bốn trăm mười phân trở lên cũng không chỉ hai tay số lượng ai hạnh phúc phiền não a cũng là từ nơi này thời điểm võ tiểu phú mới là nhận t h ứ đến chính mình có lẽ thật là đại lão dù sao a i tuyển nghiên cứu sinh thời điểm có thể hội tụ như thế một nhóm đỉnh tiêm học sinh a bất quá mặc kệ có bao nhiêu người muốn báo võ t i ể u phú nghiên cứu sinh cuối cùng có thể tiến vào phỏng vấn cũng chỉ có chín người mà thôi phỏng vấn này c h ư ớ c mắt là tới võ t i ể u phú âu phục dày ra xuất hiện tại phỏng vấn hiện trường đây là võ t i ể u phú lần thứ hai xuất hiện tại thi nghiên cứu thi vòng hai phỏng vấn hiện trường chỉ bất quá lần thứ nhất võ t i ể u phú là lấy thí sinh thân phận xuất hiện từ d ư ớ i đài đến trên đài chuyển biến võ tiệu phú chỉ dùng thời gian hơn một năm mà thôi cùng một chỗ đảm nhiệm phỏng vấn quan không chỉ là võ tiểu phú là tất cả khoa ngoại gan mật tụy thạc sĩ sinh đạo sư cùng một chỗ bọn hắn sẽ tạo thành phòng vấn đoàn đối s ắ p ghi danh khoa ngoại gan mật tụy tất cả thí sinh tiến hành phỏng vấn bất quá nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy có thể đảm nhiệm thạc sĩ sinh đạo sư người cũng quá là nhiều đều đặt ở cùng một chỗ tiến hành phỏng vấn sợ là một ngày đều không giải quyết được cho nên cái này phòng vấn đoàn lại phân ba nhóm võ tiểu phú đây đã là đợt thứ ba ngồi tại võ tiểu phú người bên cạnh là nhất p ụ viện, viện trưởng vĩnh tiểu phó viện trưởng vũ sĩ phụ khoa ngoại gan mật tụy đại chủ nhiệm văn tân hàn ạ khu năm cái chủ nhiệm tăng thêm võ tiểu phú hết thẻ chín người bọn hắn chín cái cơ hồ liền đại biểu cho nhất phụ viện khoa ngoại gan m ậ t tụy lực lượng mạnh nhất loại trừ võ tiểu phú tám người khác đều không phải là lần thứ nhất tuyển nhận nghiên cứu sinh lúc này bọn hắn đều là một mặt nhẹ nhõm ngay tại cho võ tiểu phú truyền thụ kinh nghiệm võ tiểu phú cũng chăm chú nghe dù sao cũng là lần thứ nhất đương đạo sư kinh nghiệm phương diện này vẫn rất có cần thiết chiêu này học sinh à có thể tiến vào phỏng vấn điểm số kỳ thật cơ bản đều không k h á mấy nhất là có thể báo học sinh của chúng ta thì càng là như thế cho nên cái này thi vòng đầu thành tích kỳ thật chúng ta có thể hơi thả một chút trọng yếu nhất vẫn là tâm lý tố chất tâm lý tố chất võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu cái này đúng là làm khoa ngoại đối với tâm lý tư chất yêu cầu cũng rất cao thái sơn băng v u đỉnh mà tâm không loạn tâm lý tố chất vậy cũng là cơ bản tố dưỡng dù sao ngươi là tại cứu mạng ngươi lòng dối loạn phẫu thuật có thể thành công mới là lạ phẫu thuật xảy ra vấn đề không nghĩ trước tiên giải quyết mới là h ở nhà g n vậy thì không phải là làm bác sĩ khoa ngoại tài năng mà lại đỉnh tiêm bác sĩ khoa ngoại tâm lý tố chất đều không phải là bồi dưỡng ra được cơ bản đều là trời sinh can đảm bồi dưỡng ra được tâm lý tố chất chỉ có thể ứng phó ngơi chỗ nhận biết tình huống một khi xuất hiện nhận biết bên ngoài tình huống này chịu không được vẫn là chịu không được nếu như là phổ thông đạo sư tuyển học sinh có thể sẽ không có cao như vậy yêu cầu nhưng là võ tiểu phú bọn hắn khác biệt bọn hắn liền là đỉnh tiêm bác sĩ khoa ngoại như vậy học sinh của bọn hắn liền xem như kém một chút vậy cũng nhất định phải là lần đỉnh tiêm nhất định phải đều là trời sinh c ă n đảm nếu như mặt cái thử đều run r à y có thể trông cậy vào cái gì cũng không nên nói cái gì chớ nhìn bọn họ hiện tại run dày kinh lịch chút mưa gió về sau vậy cũng là có thể kinh d i ệ m những người khác tồn tại thế nào những n à y mưa gió nhất định phải kinh lịch sao người mưa gió khả năng liền là người bệnh mệnh à mà lại có loại kia không cần kinh lịch mưa gió liền có thể ưng ngạnh sinh trưởng cần gì phải tìm những cái kia cần kinh nghiệm mưa gió đây này nói đến chín người bên trong tuyển nhận học sinh nhiều nhất lại còn là võ tiểu phú vinh tiểu cùng vu sĩ phụ đ ề u chỉ tuyển nhận một cái học sinh đây là tượng trưng bởi vì bọn hắn hiện tại cũng bề bộn nhiều việc cơ bản không có thời gian nào mang học sinh cho nên liền xem như thu bên trên cũng chỉ sẽ giao cho bọn hắn những học sinh khác đến mang hay là những sư h i n h kia s ư tỷ thế nào một hồi nếu là có nhìn xem qua muốn ta cho phép ngươi nhiều chọn một cái vu sĩ phụ đột nhiên mở miệng nói ra nhường võ tiểu phú trực tiếp liền là một cái l ư ớ t mắt khá lắm chín người này bên trong số hắn mang nghiên cứu sinh nhiều nhất loại trừ vinh tiểu cùng vu sĩ phụ những người khác cũng chính là mang hai cái mà thôi chỉ có võ tiểu phú là ba cái nói thật võ tiểu phú có chút hối lận kỳ thật mang một cái liền tốt cũng không cần như vậy chịu không nổi phiền p h ư c liền lưu lâm một cái cũng không cần có những hạnh phúc kia phiền nào rồi lúc trước làm sao lại chán nóng lên đáp ứng thu ba cái nữa nha tuất phỏng vấn bắt đầu theo v i n h tiểu thanh em rơi xuống phỏng vấn cũng là trực tiếp bắt đầu cả ngày hôm nay liền mười mấy cái học sinh đâu tự nhiên không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian bình thường phỏng vấn cơ bản đều phải cho mười lăm phút đến ba mươi phút thời gian nhưng là hôm nay không giống nhau một cái phỏng vấn sinh chỉ có năm đến mười phút võ tiểu phú bọn hắn có cái đặc biệt n này mà lại cũng sớm thông chi những học sinh này lấy nhãn lực của bọn hắn năm phút đồng hồ cùng ba mươi phút không có khác biệt lớn có phải là thật hay không k i m năm phút đồng hồ đủ để đã nhìn ra cũng không đội mà từ võ tiểu phú nơi này bắt đầu cái thứ nhất tiến đến phỏng vấn học sinh lại là ghi danh liên kinh vĩ nói như vậy báo chính là ai nghiên cứu sinh ai liền sẽ chủ đạo phỏng vấn lần này cũng không ngoại lệ liên tiếp mời sợ trực tiếp bắt đầu chủ đạo phỏng vấn giới thiệu một chút chính mình phỏng vấn bước đầu tiên song ngữ giới thiệu liền là cơ bản cũng không cần l i ề n kinh vĩ nhiều lời người học sinh này trực tiếp liền là một bộ song ngữ tự giới thiệu mà lại một điểm không hài hòa cảm giác đều không có chỉ dùng một phút đồng hồ thời gian đem ưu thế của mình toàn bộ nói một lần nghe v õ tiểu phú đều thẳng gật đầu quả nhiên có thể báo liên kinh vĩ nghiên cứu sinh nhất định phải có, có chút ó c tài năng người học sinh này thì viết thành tích khẳng định cũng là bốn trăm điểm đi lên phỏng vấn thời điểm chấn định tự nhiên một điểm nhìn không ra khẩn trương vết tích vô luận là tiên t i ê n c ă n đảm vẫn là hậu t i ê n rèn luyện đều rất đáng g ẩ m tối thiểu nhất chín người nhìn xem nam sinh này biểu hiện cơ bản đều sẽ cho cái không tệ chấm điểm liên tiếp mời sợ mặc dù trên mặt không có cái gì biểu hiện nhưng là trong lòng cũng là gật đầu người học sinh này cũng là sớm cho hắn bắt trượt qua tại hắn khảo sát mấy cái học sinh bên trong số một số hai tồn tại chỉ bất quá phỏng vấn trình tự liên kinh vi cũng không có nói trước án bài không nghĩ tới đem nó an bài tại cái thứ nhất đằng sau võ tiểu phú bọn hắn cũng bắt đầu tham dự phỏng vấn đặt câu hỏi trả lời vấn đề cũng không có như vậy làm khó dễ người liền làm một chút cơ sở kiến thức chuyên nghiệp trước đó đã nói phỏng vấn nhìn không phải bọn hắn kiến thức chuyên nghiệp dự trữ năng lực dù sao có thể thi cái này điểm số liền không có cái nào là đồ đẩn nhìn liền là bọn hắn tùy cơ ứng biến năng lực nhìn liền là tố chất tâm lý của bọn họ hiển nhiên cái này cái thứ nhất rất mất quan năm phút đồng hồ kết thúc đắng người gật đầu chỉ bất quá nhiều ít cũng bắt đầu vì người phía sau mặc niệm cái thứ nhất cứ như vậy tiêu chuẩn bị trực tiếp kéo cao phía sau học sinh nếu là biểu hiện kém trực tiếp liền phải bị pass nhất là cái thứ hai chỉ cần là biểu hiện không bằng người học sinh này cơ bản liền sẽ bị trừ rất nhiều điểm ấn tượng nếu là so cái này còn lợi hại hơn ân thật xin lỗi chỉ có thể đem áp lực cho đến người thứ ba võ tiểu phú là lần đầu tiên đương đạo sư phỏng vấn học sinh nhất là nhìn xem cái khác đạo sư phỏng vấn học sinh tâm tình thật là đặc biệt tốt cũng không nhiều tham dự đều để xem chúng góc độ nhìn rất nhanh năm cái cái khác bệnh khu chủ nhiệm học sinh cơ bản liền xem xong không bao gồm những nhân tố khác võ tiểu phú cảm thấy mình đã có thể định ra năm cái chủ nhiệm học sinh danh sách chỉ bất quá cuối cùng thu a i không chỉ là nhìn phỏng vấn biểu hiện còn phải xem tổng hợp điểm số còn phải xem cái khác một chút nhân tố đâu luôn xong phía trước năm cái chủ nhiệm liền đến võ tiểu phú nơi này bất quá phía trước năm cái chủ nhiệm tiến hành thời gian không ngắn v i n h tiểu đề nghị giữa trận nghỉ ngơi một chút đi nhà vệ sinh cái gì võ tiểu phú tự nhiên không có ý kiến dù sao hắn nơi này chính là đại công trình chín cái học sinh đâu làm sao đều phải một giờ trên thực tế cũng quả thật là như thế liền xem như có cái nào học sinh không coi trọng võ tiểu phú cũng phải bảo trì đối cơ bản nhất tôn trọng nhường hoàn chỉnh thể nghiệm một lần phỏng vấn mới được võ tiểu phú nơi này phỏng vấn trình tự là căn cứ thi viết xếp hạng sắp xếp cho nên cái thứ nhất ra sân liền là lần này báo võ tiểu phú nghiên cứu sinh chín cái học sinh bên trong thi viết thành tích hạng nhất phỏng vấn lần nữa bắt đầu lại môn bị đ ẩ y ra một đạo thân cao chừng một m chín thân ả n h đi đến không cần nhìn đây nhất định là không phải lưu lâm lưu lâm là tiêu chuẩn nam p ư ơ n g cô đương thân cao vừa một m sáu mà thôi mà lại đó là cái nam những người khác nhìn xem tiến đến học sinh cũng là không khỏi thán phục một tiếng hạt giống tốt à thế nhưng là hạt giống tốt làm sao lại đều đến võ tiểu phú nơi đó đâu người học sinh này không chỉ có là ghi danh võ tiểu phú chín cái nghiên cứu sinh bên trong thi viết thứ nhất vẫn là hôm nay cái này một đợt thậm chí còn lần này thi viết thành tích đệ nhất mà trong chín h người muốn nói ánh mắt phức tạp liền không ai qua được linh t i ể u đứa nhỏ này đặt vào hắn như thế một cái đại viện trưởng nghiên cứu sinh không báo vậy mà nhất định phải báo võ tiểu phú nghiên cứu sinh hắn thừa nhận võ tiểu phú năng lực đúng là không tệ tiền đô cũng là vô lượng có thể hắn là viện trưởng a vẫn là làm cứu cứu cái nào phóng xuất không thể so với võ tiểu phú có lực hấp dẫn a người tuổi trẻ bây giờ thật sự là xem không hiểu xem không hiểu chu vợ ậ lai võ tiểu phú nhìn xem tiến đến học sinh cũng là nhẹ gật đầu không sai đây chính là vinh tiểu để cử cho hắn cái tia học sinh cũng là vinh tiểu cháu trai lúc ấy vinh tiểu đề cử thời điểm võ tiểu phú còn có chút không tình n g u y ệ n đâu còn muốn lấy chỉ hy vọng chu vợ ậ lai thành tích sẽ không quá kém không cho hắn quá khó xử thế nhưng là bây giờ xem xét cái này không phải sẽ không quá kém đơn giản liền là không nên quá tốt lực áp lưu lâm thi biết thứ nhất võ tiểu phú đều không nghĩ tới có tốt như vậy hẳn giống vinh tiểu vậy mà cho hắn chân ái a chương bốn trăm ba mươi chuyện cũ chương bốn trăm ba mươi chuyện cũ nếu như không phải chân ái tốt như vậy hẳn giống vẫn là người trong nhà làm sao bỏ được đem nó giao phó cho hắn trước đó vinh tiểu cho võ tiểu phú để cử chu vận lai、like、thời điểm chỉ nói là nhà mình cháu trai thiên tư tốt như muốn giao cho võ tiểu phú nói là võ tiểu phú năng lực hắn biết giao cho võ tiểu phú vinh tiểu yên tâm võ tiểu phú cũng không có suy nghĩ nhiều cảm thấy vinh tiểu hẳn là cũng không đến mức lừa hắn nếu là biết chu vận lai là ghét bỏ vinh tiểu liền muốn báo nghiên cứu của h ắ n sinh đoán chừng võ tiểu phú sẽ trực tiếp gật đầu tân tiểu tử này ánh mắt thật tốt chu vận lai là tại đế đô đại học y khoa thượng đại học nói thật tốt nghiệp về sau lúc đầu vinh tiểu coi là chu vận lai là muốn lưu tại đế đô phát triển thậm chí đều chuẩn bị vận dụng một chút quan hệ cho tại đế đô tìm tốt nhất nghiên cứu sinh lao sư cũng không trách vinh tiểu nghĩ như vậy dù sao trước đó chu vận lai trở về đông hải thời điểm liền có toát ra đôi đế đô y học giới tôn sùng cảm thấy đông hải y học giới cùng đế đô y học giới vẫn còn có chút trí lệ dự chính là muốn lưu tại đế đô tiếp tục học nghiên cứu sinh hay là trực tiếp xuất ngoại vinh tiểu trước đó cũng là từng khuyên mấy lần nhưng là chu vận lai cũng chính là cười cười không nói lời nào là m vinh tiểu cũng không muốn miễn cưỡng nhà mình người ngoại sinh này dứt khoát liền bắt đầu dựa theo lưu tại đế đô đến quy hoạch chu vận lai nói một ít lời vinh tiểu mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng cũng vẫn là không thêm phản bác cũng tỷ như nói đông hải y học giới muốn so đế đô y học giới chỉnh thể kém hơn như vậy một chút cái này không chỉ có là y thuật thượng tranh l ệ mà là các phương diện cùng nhau dù sao đều là người trong nhà lưu tại đế đô liền lưu tại đế đô đi đều đã là nhà mình cháu trai cũng không quan tâm lại nhiều một cái cái gọi là lao sư s ư n g hô thế nhưng là cái này muốn tốt nghiệp chu vận lai đột nhiên liền cải biến chủ ý nói thật lúc ấy vinh kiều nghe được chu vận lai nói là muốn trở về thời điểm thế nhưng là cao hứng ghê gớm dù sao tại hắn lúc đó xem ra đây chính là chu vận lai đột nhiên khai thiếu dù sao cái này phía ngoài lao sư cho dù tốt cái kia còn có thể so sánh được nhà mình c ứ u c ứ u thân cận a h ù n g chi cái này cả nước thật có có thể so với được hắn khoa ngoại tổng quát bác sĩ sao vô luận l a y thuật bên trên vẫn là địa vị vận lai a ngươi có thể nghĩ thoáng thật là quá tốt rồi về sau liền theo cứu cứu cứu cứu bảo đảm ngươi về sau nhất định sẽ trở thành chúng ta hoa quốc ưu tú nhất hoa ngoại tổng quát bác sĩ chu vận lai có chút kỳ quái nhìn xem nhà mình cứu cứu cứu cứu ta không nói muốn đọc nghiên cứu của ngươi sinh a ừng vậy ngươi chuẩn bị đọc a i tại đông hải còn có thể có so cứu cứu ngươi ta lợi hại hơn thích hợp hơn lão sư của ngươi nhìn xem chu vận lai chậm rãi gật đầu vinh đều đã trong lòng đánh một trận tiểu tử này tâm tư đều có hẳn à nhất phụ viện viện trưởng hoa quốc hoa ngoại tổng quát không thậm chí còn thế giới khoa ngoại tổng quát đều có thể có thể điểm danh vào giáo sư toàn bộ hoa quốc hắn không dám nói là thứ nhất tại đông hải ai dám nói có thể vượt qua hắn hiện tại ngược lại tốt nhường nhà mình cháu trai cho xem thường ai ta muốn đọc võ chủ nhiệm nghiên cứu sinh còn xin cứu cứu nhất định giúp giúp ta chu vận lai nói rất chân thành chu vận lai tại học tập phương diện một mực rất cố gắng nhưng cũng không phải nói loại kia đọc tròn vắng hắn biết nếu là không có người hỗ trợ sợ là hắn liền xem như thi cho dù tốt cũng không nhất định có thể bị võ tiệu phú nhìn chúng địa phương khác không biết liền luận trường học của bọn họ những bạn học này đều đã có không ít đang nghe võ t i ể u phú muốn chiêu nghiên cứu sinh thời điểm trực tiếp bắt đầu chủng kích hình thức trong đó có một ít đối với hắn thật đúng là rất có uy hiếp dưới tình huống như vậy không tìm chút quan hệ thật không an toàn a cũng may hắn còn có một cái tại nhất phụ viện trong sân lớn lên cứu cứu hẳn là có thể tại võ t i ể u phú trước mặt trên tay mấy phần nói đi võ t i ể u phú vinh điều nghe vậy một trận trầm mặc nói thật hắn cũng không có nghĩ đến chu vận lai muốn báo chính là võ tiệu phú nghiên cứu sinh võ tiểu phú dù sao cũng là lần thứ nhất mang nghiên cứu sinh quá trẻ tuổi những người tuổi trẻ này không phải đều là loại kia mắt cao hơn đầu cái này không nhìn chúng cái kia xem tường sao nhất là chính mình người ngoại sinh này đây chính là tâm cao khí ngạo loại hình đại biểu có thể nguyện ý gọi một cái không thể so với chính mình lớn mấy tuổi thanh niên lao sư không thể đi thế nhưng là biết chu vận lai muốn báo võ tiểu phú nghiên cứu sinh vinh tiểu lại cũng là không có trước tiên t ự tuyệt hắn nghĩ càng nhiều võ tiểu phú tại nhất v ụ viện chờ đợi hơn một năm có thể nói hắn là tự mình nhìn xem võ tiểu phú từng bước một hướng đi đình phòng không chỉ là tính tạm thời đ ì n h p h o n g thế nhưng là liền xem như cái này hắn cũng có thể khẳng định võ tiểu phú tiền đồ vô lượng à về sau siêu biệt hắn kia là v ư ớ c bảng thung chi võ tiểu phú còn có trong nhà những quan hệ kia cái này càng là không thể khinh thường liền xem như ý thuật bên trên vinh tiểu cảm thấy võ tiểu phú liền xem như hiện tại không bằng hắn về sau cũng sẽ vượt qua hắn mà lại căn bản không dùng đến mấy năm công phu dạng này xem xét nhà mình cháu trai theo võ tiểu phú vậy tuyệt đối cũng là tiền đồ vô lượng nhất là hắn qua mấy năm cũng muốn lui cũng không nhất định có thể cho nhà mình cháu trai trải mấy năm đường người đi trả mắt ta nhưng là võ tiểu phú liền không đồng dạng lấy võ tiểu phú tốc độ có võ tiểu phú trông n o n chính mình cháu trai liền xem như không thể làm cái y học giới thứ nhất vậy cũng chỉ là khuất tại võ tiểu phú phía dưới phần nhà mình cháu trai nhà mình tin tưởng cái thiên phú này về sau tuyệt đối sẽ không kém hắn chỉ là tâm tính lên tới đ ấ y kém chút võ tiểu phú đang dạy học sinh phương diện này vinh tiểu đã không nghi ngờ dù sao từ b ạ n h h ạ đến trình thạch những này đã lại rõ ràng cực kỳ bây giờ võ tiểu phú là giới thứ nhất chiêu nghiên cứu sinh nói cách khác chỉ cần chu vận lai bái tại võ tiểu phú muôn hạng cái kia chính là võ tiểu phú thủ đô thủ đô a vô luận là tại cổ đại vẫn là tại hiện đại đây đều là ý nghĩa phi phạm sư đồ như cha con về sau võ tiểu phú ý thuật nếu như muốn chuyển vậy còn không đều là cho nhà mình đại đồ đại nhà còn có tài nguyên cái gì cơ hồ không có cái gì ngoài ý m u ố n nghĩ tới đây vinh kiều thì càng là không có cự tuyệt đạo lý ân sau khi cân nhắc hơn kiệt chu vận lai bái tại võ tiểu phú muôn hạng có thể thực hiện mà lại còn nhất định phải là thủ đô kia phải là thái tử a tốt chuyện này ta giút người nói bất quá tiểu tử ngươi nhưng phải không chịu thua kèm à võ chủ nhiệm ta hiểu rõ ngươi nếu là thi không khá võ chủ nhiệm thật là không nhất định sẽ nhìn ta mặt mũi nhận lấy ngươi chu vận lai nghe vậy nhẹ gật đầu cứu cứu yên tâm chỉ cần ngài có thể cho ta cung cấp một cái công bằng cạnh tranh hoàn cảnh võ chủ nhiệm đồ đệ ta coi như định chu vận lai là nói như vậy cũng là làm như vậy quả nhiên thi b i ế t thứ nhất liền cả lưu lâm cũng không là đối thủ lúc này vinh tiểu nhìn trước mắt chu vận lai đều là không khỏi lỡ ngực hơi ngẩng đầu chỉ thiếu chút nữa là nói thấy không đây là ta cháu trai bất quá cũng không cần vinh tiểu nói chu vận lai thân phận những người khác biết trên thế giới này liền không có bức tường không lọt gió chỉ cần là có người thứ hai biết tin tức vậy thì nhất định sẽ bị tất cả người h ư u tâm biết mà xem như thi viết đệ nhất chu vận lai、like, tự nhiên sẽ nhận càng nhiều chú ý t h ú n chi có vinh tiểu vô tình hay cố ý thả ra tin tức kia liền càng chưa nói mặc dù nói đây là võ tiểu phú thu đồ đệ khẳng định là lấy võ tiểu phú thái độ làm chủ có thể chỉ cần bọn hắn nhiều lời vài câu lời hữu ích võ tiểu phú làm sao đều là phải bị một chút ảnh hưởng t h ú n chi phỏng vấn điểm số cũng không phải đều từ võ tiểu phú một người đánh vất quá vu sĩ phụ bọn hắn thật đúng là hy vọng võ tiểu phú đừng thu chu vận lai tốt như vậy hẳn giống bọn hắn cũng là có thể dạy nhìn xem cái này bình tĩnh tính tình t h â m hậu y học cơ sở liền xem như võ tiểu phú hơi hỏi sâu một điểm chu vận lai vậy mà cũng có thể không chút nghĩ ngợi trả lời đi lên điều này nói rõ đừng nhìn chu vận lai chỉ là sắp tốt nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng là cái này chi thức dự trữ sợ là một chút nghiên cứu sinh đều không nhất định có thể so với được trách không được người ta có thể thi thi viết đệ nhất đâu nếu như ngươi đi tại bên đường một chiếc xe đột nhiên chạy qua đem hai người mang ngược lại một cái là trẻ con một cái là sản phụ tiểu h à i nhi bị trực tiếp đụng bay thụ thương rất nặng trực tiếp hôn mê bất tỉnh hô hấp nhịp tim cũng không có nhu cầu cấp bách cấp cứu sản phụ mặc dù chỉ là bị mang ngược lại nhưng là bởi vì thời gian mang thai quá lớn cái này một ném nước ối trực tiếp phá lúc này nếu là không thể khẩn cấp xử lý sợ l à hài tử liền không có liền xem như một thi hai m ệ n h cũng không phải không có khả năng hiện trường liền ngươi một cái bác sĩ ngươi nên xử lý như thế nào cái này nghe võ tiểu phú vấn đề tất cả mọi người chờ mặc vấn đề này chu vận lai là nơi nào biểu hiện không tốt võ tiểu phú không có nhìn chúng tiểu tử này sao làm sao lại ra như thế xảo trá vấn đề à, liền xem như bọn hắn lúc này cũng là nhức đầu đây chính là quá khó xử sửa lại vô luận như thế nào xử lý sợ là đều rơi không đến tốt vinh tiểu càng là sắc mặt âm chấm xuống không biết đang suy nghĩ gì chỉ là cũng không nói chuyện cho võ tiểu phú đầy đủ tôn trọng nhưng nhìn hướng chu vận lai trong ánh mắt lúc này đã là tràn đầy lo lắng chu vận lai nghe vậy lúc này cũng là biến sắc mắt lộ ra hồi t ư ở n g c h i sắc hắn không biết võ tiểu phú là biết sự kiện kia vẫn là nói trùng hợp hỏi ra nhưng là chu vận lai biết hai năm hắn thật không thể lại trốn tránh nhất định phải muốn tích cực đối mặt kia là hắn năm thứ ba đại học khai giảng thời điểm một mình hắn từ đông hải trở lại đế đô máy bay hạ cánh trực tiếp đón xe quay về trường học nhưng là phía trước đ n g nhiên chặn lại hắn hỏi lái xe chuyện gì xảy ra vừa v ậ n nghe được xe tải ra đi ô bên trong thông báo nói phía trước phát sinh sự cố có người thụ thương làm ý học sinh cho dù là còn không có chính thức đi đến lâm sàng chu vận lai cũng là không chút do dự trực tiếp xuống xe hướng về hai nạn xe cộ hiện trường chạy đi sự cố hẳn là vừa mới phát sinh vây người cũng không nhiều chu vận lai chạy đến xảy ra chuyện địa điểm nhìn xem ngã trên mặt đất hai người không khỏi đáy lòng run lên thế nhưng là hắn cũng biết thời gian liền là sinh mệnh không dám có chút trì hoãn hai người một đứa tiểu hài nhi một cái sản phụ tình huống cũng không quá tốt tiểu hài nhi ngã trên mặt đất không nhúc ních quanh người tựa hồ còn có vết máu sản phụ tình huống thoạt nhìn càng đáng sợ mặc dù có thể động còn tại kêu thảm thiết nhưng là dưới thân đã là một mảnh huyết sắc tình huống như vậy nói thật cho dù là chu vận lai đã từng trong m ộ n g tưởng tựa qua nhưng là chân chính đ ư ợ t phải nhiều ít vẫn là có chút không biết nên làm thế nào nghĩ tới chính mình thừa dịp ngày nghỉ thực tập sở học một vài thứ chu vận lai hai bước đi tới tiểu hài nhi bên người đầu tiên là xác định tiểu hài nhi tình huống nhịp tim hô hấp đều không có quanh người vết máu là trẻ con nhi trần trụi r a rách cũng không phải là cái gì xuất huyết nhiều tình huống chí ít trước mắt nhìn là nhìn thoáng qua sản phụ chu vận lai vẫn là trực tiếp bắt đầu hồi sức tím phổi dù là hắn có mấy cái ngày nghỉ thực tập kinh nghiệm kỳ thật ở thời điểm này hắn có thể làm thật không nhiều lựa chọn cho tiểu hài nhi cấp cứu vẫn là cho sản phụ đỡ đẻ chu vận lai chỉ là hai cái ý niệm lưu chuyển liền lựa chọn cái trước cấp cứu phương pháp hắm sẽ nhưng là đỡ đẻ hắn thật sẽ không mà lại nhìn xem sản phụ tình huống t h ế thảm nhưng là hiện tại nghiêm trọng nhất ngược lại là tiểu h ả i nhi hô hấp nhịp tim cũng hết nếu như không nhanh chút tiến hành cấp cứu sợ là có sinh mệnh nguy hiểm đến mức sản phụ nơi đó một hắn sẽ không nhận sinh hai lúc này tối thiểu nhất sản phụ sinh mệnh là thời gian ngắn hẳn không có nguy hiểm gì hẳn là có thể đợi đến xe cứu thương tới đây là chu vận lai cơ bản phán đoán mặc kệ đúng hay không chu vận lai liền là làm như vậy hồi sức tim p h i sau ba phút tiểu hài nhi nhịp tim hô hấp khôi phục xe cứu thương cũng là tại không lâu liền chạy tới nhưng là sản phụ nơi đó chu vận lai cấp cứu tiểu học toàn cấp hài nhi đi vào sản phụ bên này lại là phát hiện sản phụ đã bởi vì mất máu quá nhiều ngất đi chu vận lai vội vàng tiến hành xử lý cũng may xe cứu thương cũng tới được nhanh đem sản phụ đội vàng đưa đến bệnh viện thế nhưng là đến bệnh viện về sau sản phụ trong bụng hải tử vẫn là không có bảo trụ không chỉ có hải tử không có bảo trụ cái này năm gần hai mươi sáu tuổi mù mụ vậy mà bởi vậy bị tuyên án về sau rất khó lại sinh hải tử ngược lại là đứa bé kia bởi vì cấp cứu kịp thời không có vấn đề quá lớn nhập viện một đoạn thời gian liền khôi phục sau đó một đoạn thời gian rất dài chu vận lai liền mắc phải mất ngủ ma bệnh bởi vì ở trong giấc mộng hắn luôn là có thể mơ tới cái kia sản phụ hắn đang nghĩ lúc ấy nếu là hắn có thể đi trước xử lý sản phụ có phải hay không liền có thể tránh cho đây hết thảy không có học qua đỡ đẻ nhưng là cơ bản tri thức hắn vẫn phải có chỉ cần là cố gắng một chút có lẽ có thể làm lúc liền trợ giúp sản phụ đem h à i tử sinh ra cho dù là không thể có lẽ cũng có thể tranh tủ một chút thời gian cũng không trở thành ngường hải tử sinh non càng không đến mức ngường sản phụ về s a đều không có sinh con cơ hội chu vận lai cho rằng đây hết thể đều là hắn vấn đề lại bởi vì lúc ấy một chút truyền thông thật rất không hợp t h ó i thường vậy mà đem người cứu người chu vận lai phát nổ tới cảm thấy sản phụ tình huống đều là chu vận lai tạo thành thật liền rất không hợp t h ó i thường không có người nói cái kia vằn trước bất lễ nhường người đi đường lái xe thế nào thế nào vậy mà đều đang thảo luận chu vận lai làm bác sĩ không có kết thúc ứng tận trách nhiệm ân truyền thông tự động cho chu vận lai theo ý học sinh thăng cấp đến bác sĩ lúc đó chu vận lai là theo chân cùng một chỗ đến bệnh viện sản phụ lao công tới rất nhanh lúc ấy nghe được hiện trường đại khái tình huống vậy mà cũng đang trách chu vận lai nói chu vận lai vì cái gì không giúp một chút vợ hắn chu vận lai cảm thấy mình thật sự có trách nhiệm đằng sau còn đi xem sản phụ nhưng đều bị trận ở ngoài cửa các loại thanh â m tăng thêm chính mình nội tâm ý nghĩ nhường chu vận lai càng thêm tự trách mình phía sau một đoạn thời gian rất dài chu vận lai chỉ có thể dựa vào học tập tê liệt chính mình cho đến hôm nay chu vận lai cũng biết chính mình không phải chạy ra chẳng qua là lựa chọn trốn tránh m à t h ô i rõ ràng đã bị t r ô n vùi dấu ở ở sâu trong nội tâm thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến hôm nay tại phỏng vấn hiện trường lại bị võ tiểu phú cho trực tiếp đào lên chương bốn trăm ba mươi mốt tiến hành lúc chương 431, t i ế n hành lúc cho nên cái này không chỉ có là một cái phỏng vấn vấn đề càng là đang hỏi chu vận lai trái tim hỏi chu vận lai một lần nữa cho ngươi một lựa chọn ngươi làm như thế nào tuyển võ t i ể u phú cứ như vậy nhìn xem chu vận lai nhìn xem chu vận lai ánh mắt từ một nháy mắt h o à n g hốt đến mê mang đến bất lực đến trần trờ đến thời gian dần trôi qua ổn định lại khi nhìn đến g h i danh danh sách về sau võ t i ể u phú rất tự nhiên liền muốn đối với mấy cái này học sinh làm hiểu rõ nhất là chu vận lai làm lần này thi viết thứ nhất vẫn là vinh kiểu cháu trai võ t i ệ u phú càng là muốn làm chút ít hiểu cũng là đúng dịp tùy ý để cho người ta hỏi thăm một chút liền được tin tức này đến tiếp sau liền là võ tiểu phú từ trên mạng vừa tìm những n à y chuyện xưa sửa sửa sửa sự tình liền bị tìm tòi tới đi qua trên mạng còn có người nghe được tới tin tức võ tiểu phú đối với chu vận lai liền có một cái cơ bản hiểu rõ dứt bỏ chuyện này bên ngoài chu vận lai cũng không có gì lớn vấn đề không liền cả vấn đề nhỏ đều tìm không ra tới thành tích học tập tốt thiên phú tư chất mạnh liền cả cái kia vốn là có chút vấn đề nhỏ tính cách tại kinh lịch chuyện này về sau đều đổi cái nhìn hiện tại chu vận lai so với ban đầu càng thêm trầm ổn càng thêm bình dị gần gũi được người hoan nghênh nhưng là lấy võ tiểu phú tại tâm lý học thượng tạo nghệ cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra chu vận lai căn bản không có từ chuyện kia bên trong đi tới cái này không thể được thời gian lâu dài cái này sẽ trở thành chu vận lai tâm lý vấn đề mà cái này loại tâm lý vấn đề chỉ cần là lại nhận cái gì kích thích cơ hồ sẽ dễ như t r ở bàn tay đem như thế một cái bác sĩ tốt cho hủy đi cho nên chuyện xưa nhắc lại không phải võ tiểu phú cảm thấy tại chuyện kia bên trên chu vận lai làm không đúng cũng không phải không muốn chu vận lai mà vì khó hắn chỉ là muốn nhìn xem chu vận lai tâm một cái có không thể trị tận gốc tâm lý vấn đề học sinh võ t i ể u phú cũng do dự muốn hay không thu bởi vì cái này thật sẽ ảnh hưởng bọn hắn làm nghề y ỉa bốn mắt nhìn nhau chu vận lai lại lúc ngầm đầu cũng phát hiện võ t i ể u phú một mực tại nhìn xem hắn đôi mắt kia là như vậy trong suốt và bình tĩnh tựa như là một vũng nước suối giống nhau chu vận lai thậm chí có thể từ cái này bồng trong suối nước nhìn thấy chính mình lại xuyên tấu qua ánh mắt của mình nhìn thấy lòng của mình nhưng là hắn không dám nhìn ta lời đến khoe miệng như vậy hồi ức xuất hiện lần nữa tại chu vận lai trong lòng hắn biết cái này không phải để mà là một lần nữa hắn làm như thế nào lựa chọn là sẽ còn giống trước đó như vậy lựa chọn vẫn là nói sẽ có khác biệt lựa chọn chính là bởi vì chu vận lai biết cái này không chỉ là một vấn đề mà là mệnh cho nên càng thêm do dự lựa chọn của hắn có lẽ liền đại biểu cho những người khác mệnh á lựa chọn tiểu h ả i nhi kia sản phụ trong bụng h ả i tử liền không có lựa chọn sản phụ tiểu h ả i nhi khả năng liền không có như vậy lưỡng nan hắn nên lựa chọn như thế nào một bên vinh tiểu lúc này nhìn xem chu vận lai dạng này càng thêm lo lắng chu vận lai chuyện này hắn là biết đến lúc ấy hắn không ít k u ê n bảo chu vận lai nhiều năm như vậy vinh tiểu đều coi là chu vận lai đem chuyện này bung xuống thế nhưng là bây giờ võ tiểu phú chuyện xưa nhắc lại chu vận lai cái này biểu hiện chỉ sợ lại tiếp tục như thế chu vận lai nếu lại rơi vào đi a vinh tiểu đến cùng chỉ là bác sĩ khoa ngoại đối với tâm lý cơ hồ không có gì nghiên cứu chu vận lai ở bên ngoài đi học hai người cũng không phổ biến nhìn không ra chu vận lai kỳ thật cũng không có đem chuyện kia bung xuống chỉ cho là là chịu võ tiểu phú kích thích chu vận lai lại bị b ị thương hồi ức lóe lên trong đầu vinh tiểu cũng không biết võ tiểu phú có phải hay không biết cái gì có phải là cố ý hay không cũng không tốt nói với võ tiểu phú cái gì chỉ có thể tới cho nhà mình cháu trai hòa giải chúng ta là bác sĩ không phải thần cứu người thời điểm chứ muốn thấy do năng lực của mình có hai người yêu cầu trợ giúp ngươi có thể cứu một cái đã là rất đáng gầm rồi nếu như lòng tham không đủ ngược lại là dễ dàng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ c h à n g vinh tiểu lời này vừa nói ra tất cả mọi người cũng là ý thức được cái gì chu vận lai、like、sự t ì n h bọn hắn nhưng không biết dù sao không phải học sinh của bọn hắn bọn hắn cũng không có cái kia tâm tư điều tra lúc đầu tưởng rằng võ tiểu phú không coi trọng chu vận lai、like, bây giờ xem xét là có cố sự á lúc này liền không thích hợp bọn hắn dính vào nói chuyện dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống nói sai làm sao bây giờ đều là vội vàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi ở chỗ đó chờ đợi đến tiếp sau võ tiểu phú nghe được vinh tiểu nói chuyện cũng là nhẹ gật đầu cười cười xem như g ắ c lại b ấ t quá nhãn thần vẫn là nhìn chăm chú chu vận lai chờ đợi câu trả lời của hắn mà vinh tiểu chu vận lai cũng nghe đến trước đó vinh tiểu khuyên qua hắn nhiều lần nói đều không khác mấy nhưng là đều không có hôm nay nghe rõ ràng như vậy như thế có cảm xúc đúng vậy à cứ u một người đã là rất yên thấy làm gì lòng tham không đủ đâu thế nhưng là làm sao lại như vậy không cam lòng đâu cứu hải tử nhắm mắt lại vẫn là một màn kia chỉ bất quá chu vận lai phát hiện liền xem như đồng dạng một màn lần nữa phát sinh ở trước mắt lần nữa muốn hắn lựa chọn hắn vẫn là sẽ như vậy lựa chọn cho dù là hôm nay hắn cũng không có vạn toàn nắm chắc bảo trụ sản phụ trong b ụ n g hải tử mà hắn có thể làm nhiều nhất kỳ thật liền là bảo trụ đứa bé kia bốn mắt lần nữa tương đối võ tiểu phú nghe chu vận lai trả lời nhẹ gật đầu kỳ thật ta sở dĩ hỏi như vậy ngươi là bởi vì vừa bạn biết ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm chuyện kia kỳ thật làm thật rất tốt ngay lúc đó ngươi chỉ là một cái năm thứ ba đại học y học sinh mà thôi còn không phải bác sĩ ngươi không có kinh nghiệm lâm sàng có thể dưới tình huống như vậy nắm chắc hoàng kim ba phút đem tiểu hài nhi cứu trở về cho đưa đi cấp cứu tranh thủ thời gian thật là rất tuyệt đến mức sản phụ nơi đó ngươi không có làm sai thai màng xâm phá sản phụ mới là hai mươi tám tuần đừng nói là ngươi liền xem như chuyên nghiệp khoa phụ sản bác sĩ tại hoàn cảnh như vậy dưới cũng rất khó bảo trụ sản phụ trong bụng thai nhi nếu như không có thụ thương h ả i tử ngươi có thể lựa chọn đi trợ giúp sản phụ tận lực giảm bớt sản phụ lây nhiễm khả năng có lẽ đằng sau có thể làm cho sản phụ bảo trụ một chút mang thai khả năng nhưng là có hải tự tại đừng nói là ngươi liền xem như chúng ta những này chính thức bác sĩ cũng phải như thế lựa chọn Thật. chu vận lai nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt có chút kích động đây là tới từ võ tiểu phú khẳng định cái này chứng minh hắn lựa chọn không tệ thế nhưng là ta không biết ngươi tại tự trách cái gì là đem chính mình nhìn thành chúa cứu thế rồi muốn thật sự là dạng này trên thế giới này cũng không có nhiều như vậy người đáng thương mà lại ta còn nghe nói ngươi vốn là chuẩn bị báo sản khoa chúa cứu thế chu vận lai tự d ễ một tiếng hắn cũng không liền là đem chính mình xem như chúa cứu thế nhà hắn sở dĩ học ý đi h ĩ liền là cảm thấy học y rất văn minh không đồng nhất có thể cứu vớt thế giới nhưng nhất định có thể cứu vớt thế giới này người thế nhưng là sự kiện kia về sau hắn biết năng lực chính mình có nhất định chỉ là năng lực có thể bằng làm chút chuyện cứu người mà thôi cái gì khác đều làm không được võ tiểu phú nói không sai hắn m u ố n là chuẩn bị học sản khoa đây không phải hắn thích chuyên nghiệp sở dĩ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy chỉ là muốn tại gặp lại tình huống như vậy thời điểm có thể vì mỗi cái sản phụ làm chút gì thế nhưng là vừa bạn thi nghiên cứu ghi danh lúc trước một tháng hắn luân chuyển đến sản khoa chuyện giống vậy hắn hỏi sản khoa lão sư dạng này tình hình dưới bọn hắn làm sản khoa bác sĩ phải làm gì đương nhiên là trước nhìn h ả i tử mang thai hai mươi tám tuần thai màng s â m phá liền xem như tại trong bệnh viện thiết bị y tế đầy đủ cũng không nhất định có thể giữ được sản phụ trong b ụ n g h ả i tử thống chi sản phụ còn có thương tích đến mức sinh non tạo thành công dụng cái này quá thường gặp nói thật sinh con chỉ cần là tình huống bình thường liền xem như tại trên đường cái cũng có thể thuận lợi sinh ra trước t i ê nữ n nhân không đều là dạng này nha chỉ cần là gặp phải ngoài ý muốn cho dù là chúng ta làm sản khoa bác sĩ có thể làm cũng không nhiều cũng không thể bên đường làm sinh mổ đi cũng là bởi vì cái này sản khoa lao sư chu vận lai bỏ đi học sản khoa ý nghĩ hỏi mình nội tâm chu vận lai tinh tường mình thích cũng không phải là sản khoa hắn thích chính là khoa ngoại là trên bàn giải phẫu v ù n g vẩy dao giải phẫu dùng phẫu thuật thanh trừ ốm đau r á n g vẻ vừa vặn trong nhà cũng một mực q u y ế n hắn dù sao cho dù là trên tv trong bệnh viện đều có thể nhìn thấy một chút lợi hại sản khoa bác sĩ nhưng là nam vợ ấy sấm khoa trong nhà xem ra làm sao đều kém chút ý tứ cũng liền tỷ can khoa phụ sản tốt đi một chút hai bên kết hợp chu vận lai cũng liền bỏ đi ý định này hắn cũng là họ phơ người xem mỗi kỳ đều đang nhìn đối với v õ tiểu phú nào chỉ là bội phụ theo chu vật lai đây chính là hắn trong suy nghĩ bác sĩ hình tượng hắn cũng hy vọng sau này mình có thể trở thành một cái v õ tiểu phú bác sĩ như vậy vô luận gặp phải dạng gì bệnh nhân đều có thể trị liệu giao giải phâu dưới bất luận cái gì khối u đều không thể che giấu cho nên hắn dự thi thời điểm mục tiêu trực chỉ v õ tiểu phú tuổi trẻ khinh cuồng luôn là theo bản năng cho là mình có thể trở thành cứu tất cả mọi người chúa cứu thế đảm nhiệm nhiều việc đem tất cả sai lầm đều ôm trên người、mình. bây giờ mới là tỉnh ngộ một chút ta không phải chúa cứu thế chỉ có thể làm chút đủ khả năng sự tỉnh mà thôi chu vận lai mang theo c h à o p h u n g nói lẽ ra thuyết pháp này hẳn là đắng người hy vọng chu vận lai có thể nghĩ tới dù sao làm bác sĩ cũng không phải là đường chúa cứu thế trên đời có lây quá nhiều n g ư ờ i xem không được bệnh có n g ư ờ i quá nhiều cứu không được người ngươi có thể làm kỳ thật liền là hết sức mà thôi thế nhưng là chu vận lai cái trạng thái này có chút hướng về bản thân phủ định ý tư a đây cũng không phải là võ tiểu phú muốn hiệu quả vinh tiều nghe chu vận lai vốn là thật vui vẻ người ngoại sinh này lại bị một nhát này kích Có, nghe nghe, có t ỉ、like、không không phỏng ngộ tư t à, h vấn đến nơi đây theo võ tiểu phú đã có thể kết thúc chu vận lai、like、so với hắn nghĩ còn muốn thanh tỉnh một chút c ũ n g không phải loại kia ham sâu bút bùn không thể tự kèm chế cái chủng loại kia chỉ bất quá đứa bé này nhìn như là c ă n đảm tựa hồ trên bàn giải phẫu rất nhiều thứ cũng sẽ không bối rối đều có thể bình tĩnh xử lý nhưng là thông qua lần này phỏng vấn võ tiểu phú phát hiện đứa nhỏ này rất mẫn cảm a loại tính cách này thật là có lợi có hại thu làm học sinh về sau còn muốn hảo hảo dạy bảo một phen mẫn cảm không phải là sai dùng đúng địa phương nhất là xem bệnh thời điểm thế nhưng là có thể cứu mạng nhưng là vào thời điểm khác võ tiểu phú thầm nghĩ ngoài miệm đã tuyên bố phỏng vấn kết thúc chu vẫn lai、like、hít thở sâu một hơi đối đáng người c u i đầu đi ra phỏng vấn đại môn thời điểm chu vận lai tâm tình ngũ vị tạp trần tại võ tiểu phú hỏi ra một vấn đề cuối cùng trước đó hắn đều cảm giác rất tốt nhưng là hiện tại hắn cảm giác không xong trong lòng càng là có chút bối rối không biết võ tiểu phú vẫn sẽ hay không muốn hắn dù sao từ võ tiểu phú câu nói sau cùng kia có thể thấy được võ tiểu phú tựa hồ là đối với hắn trả lời cũng không có như vậy hài lòng ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa mấy phần mê man g bắt đầu có chút lo được lo mất chỉ là theo hít sâu những tâm tình này lại bị chu vận lai rất nhanh vứt bỏ muốn trở thành một cái bác sĩ ưu tú liền không thể làm cảm xúc nô lệ càng không thể bị tâm tình của mình tả hữu muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo làm việc bình tĩnh trong đầu hiện ra câu nói này chu vận lai ánh mắt thì càng là tỉnh táo thêm một chút đây là hắn từ võ t i ể u phú long thượng nhìn thấy một câu lúc ấy cũng là chu vận lai thời điểm mê mang nhìn thấy câu nói này về sau chu vận lai bỗng nhiên tỉnh ngộ hắn lúc ấy cũng không liền là bị cảm xúc chi phối sao đằng sau hắn vẫn đem câu nói này ghi t ạ c trong lòng thời khắc nhắc nhở chính mình để cho mình bảo trì thanh tỉnh không thể để cho cảm xúc ảnh hưởng chính mình bởi vì câu nói này chu vận lai đến tiếp sau liền xem như lại bị ảnh hưởng cái gì cũng có thể rất nhanh điều chỉnh xong tính cách của mình chu vận lai làm sao có thể không hiểu bởi vì gia đình nguyên nhân hắn từ nhỏ đã rất mất cảm đằng sau liền mẫu thân ở trước mặt hắn đều là cẩn thận từng ly từng thí sợ nói cái gì lời nói làm bị thương hắn những n à y cải biến hắn làm sao có thể chú ý không đến chỉ là hắn không muốn nhắc tới cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều tôi h đến trường thời điểm mọi người đều cảm thấy hắn cao lãnh không hắn không phải cao lãnh chỉ là không muốn quá nhiều người quen m à t h ô i bởi vì một khi người quen quá nhiều bằng hữu quá nhiều liền khó tránh khỏi sẽ có tình cảm g i n g buộc lại nhận ảnh hưởng có chút m ẫ n cảm là không khỏi chính mình c h n g chế cũng không phải một ít người nói một câu lại nam nhân thành thơi một chút liền có thể thành thơi một năm qua này hắn cơ hội là đem võ tiểu phú xem như nhân sinh đạo sư đến đối lãi võ tiểu phú tiết mục văn t r ư ờ n g các loại hắn đều đang nhìn các loại thượng chuyển lên mạng phẫu thuật video đều là một cái không rơi nhìn võ tiểu phú thường xuyên tại blog thượng phát một chút nội dung hắn càng là không nguyện ý b ủ ông tha câu nói này càng là hắn lời răn cho nên mặc kệ võ tiểu phú có nguyện ý hay không thu hắn hắn đều đã sớm đem võ tiểu phú xem như lão sư cứ làm mới tốt đừng hỏi tương lai đây cũng là võ tiểu phú tại blog bên trong nói đến một câu chu v ậ n lai、like、sâu để ý phỏng vấn đại s ả n h bên ngoài lưu lâm lúc này cũng là có chút khẩn trương không may à nàng đều cái này điểm số lại còn gặp phải một cái đại thần trực tiếp liền cho nàng vượt qua bây giờ ngược lại tốt thi viết đệ nhất biến thi viết thứ hai này làm sao làm võ tiểu phú tổng cộng liền muốn ba người nàng sắp xếp thứ hai quá bất ổn a trong lòng cái kê hối lận a nàng hẳn là càng cố gắng một chút a lúc trước thế nhưng là đã được đến võ tiểu phú hứa hẹn chỉ cần thi, thi viết thứ nhất võ tiểu phú liền khẳng định phải nàng bây giờ ngược lại tốt thứ hai 100%, lập tức chính là có lẽ có tiếng bước chân văng lên lưu lâm ngẩng đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy chu vận lai từ một cái lối đi khác đi ra ngoài l i ê n là hắn a nghe t i ứ u cứu nói bối cảnh nhưng so sánh nàng còn lớn hơn a ba cái danh lệch biến hai cái danh lệch khổ quá chương 432, phản địch chương 432, phản địch lưu lâm nghe được tiếng tê u lưu lâm không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng đứng dậy này đến nàng phỏng vấn thời điểm a cũng là k ỳ q u á i lúc đầu ngồi ở chỗ đó còn lo được nó mất tâm tình khẩn trương lưu lâm tại đứng lên giờ khắc này vậy mà cái gì còn lại tâm tình cũng không có này ra chiến trường muốn những vật kia đã không có cái gì có ích hiện tại liền một chữ làm phỏng vấn trong sảnh mọi người thấy lưu lâm cũng là cười cười so với chu vật lai bọn hắn đối lưu lâm liền quen thuộc nhiều cho dù là cái khác bệnh khung ư ờ i bởi vì lưu lâm thực tập thời điểm thường xuyên tại phòng giải phẫu xuất hiện lại đại bộ phận tiến hành cùng lúc ở giữa đều đi theo võ tiểu phú phía sau cái mông khiến cho liên kinh vĩ bọn hắn cũng đều gặp qua lưu lâm thật nhiều lần h ú ố n g chi đây là phó viện trưởng cháu trai a nhiều ít vẫn là có chỗ nghe thấy nếu không nói là còn phải ra học yên tâm đâu nhìn xem cái này thi điểm cao không phải viện trưởng cháu trai liền là phó viện trưởng cháu gái không chỉ có là võ tiểu phú lưu lâm cứu cứu cũng cùng những người khác chào hỏi cho nên giống như chu b vợ lai quyền quyết định vẫn là ở võ tiểu phú t r ê n thân liên kinh vi bọn hắn cơ hồ đều sẽ cho lưu lâm đánh cái không sai biệt lắm điểm số vì lưu lâm bật đèn xanh tự giới thiệu giai đoạn võ tiểu phú nhìn xem lưu lâm cũng là nhẹ gật đầu lưu lâm cùng hắn đã lâu như vậy đối với lưu lâm tính cách võ tiểu phú hiểu rõ nhất bất quá đừng nhìn nàng một mực cùng sau lưng võ tiểu phú liền sợ võ tiểu phú không muốn nàng một bước lo được lo mất giá vẻ nhưng là chân chính làm lên sự t ì n h đến đây chính là tuyệt đối tâm vô b ằ n g b ụ trời sinh k hoa ngoại tuyển thủ bắt lấy g i a o giải phâu về sau liền sẽ không chịu những nhân tố khác ảnh hưởng mà lại cùng chu vận lai vừa v ậ n tương phản cô nương này loại trừ có sợi dẻo dai bên ngoài cả người vẫn là tùy tiện loại kia liền cùng giang bội tính cách không sai biệt lắm bất quá luận thiên phú giang bội thế nhưng là cùng cô nương này kèm xa cho nên so với chu vận lai võ tiểu phú vẫn là càng xem trọng lưu lâm nếu là lưu lâm là cái nam vậy thì càng tốt hơn cũng không phải nói kỳ thị nữ tính mà là nữ tính thật tiên thiên tại thân thể khối này cùng nam sinh có nhất định trên lệ n h thức đêm thời gian giải phẫu thuật những n à y nam sinh trung vi là càng bền bỉ một chút bất quá thiên phú tốt người trung vi là ít càng thêm ít nhất là lưu lâm chu vận lai trình độ này mặc kệ nam nữ võ tiểu phú cũng không thiếu đã đều báo nghiên cứu của h ắ n sinh cũng đều xem như hài lòng vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua so với chu vận lai lưu lâm nơi này liền thuận lì đỏ kèn võ tiểu phú chỉ là hỏi một chút vấn đề chuyên nghiệp vinh tiểu bọn người nhìn xem lưu lâm phỏng vấn quá trình trong nháy mắt liền hiểu cái này không phải liền là đi theo quy trình nhà so với phỏng vấn chu vận lai thời điểm võ tiểu phú nơi này đơn giản không nên quá thuận lợi chỉ sợ lưu lâm sớm đã bị võ tiểu phú dự định đi cũng thế trước đó bọn hắn liền nghe nói lưu lâm tại khu ép biểu hiện không tệ bây giờ thi cũng tốt phỏng vấn biểu hiện cũng không tệ vẫn là phó viện trưởng thân thích lưu lại cũng là rất tự nhiên sự tình chỉ là trước đây sau so sánh trung pi là để bọn hắn cảm giác có chút quái gì. thậm chí còn có mấy cái chủ nhiệm cẩn thận nhìn vinh tiểu một chút muốn nhìn một chút vinh tiểu có thể hay không sinh võ tiểu phú k h í mặc dù nói võ tiểu phú có lẽ cũng có trợ giúp chu vận lai giải khai khúc mắt ý tứ nhưng là vậy cũng không nhất thời vội vã dựa theo bình、thường. viện trưởng đều lên tiếng người ta thi viết cũng là thứ nhất tựa như là lưu lâm dạng này đi cái quá trình đem người nhận lấy không phải tốt muốn điều giáo đến tiếp sau sẽ chậm chậm điều giáo chính là bất quá cẩn thận lại nghĩ đây chính là người ta võ tiểu phú lần thứ nhất thu nghiên cứu sinh thủ độ à, cũng không đến cẩn thận một chút nha cho nên à, cái này thu nghiên cứu sinh cũng là giảng cứu rất nhiều rất phiền phức căn bản không giống như là những người khác nghĩ như vậy liền là tùy tiện thu cái học sinh thu ai cũng là thu căn bản cũng không phải là chuyện như vậy hoa quốc giảng cứu liền là cái sư đồ truyền thựa thầy như cha đồ như con dưới tình huống như vậy đồ đệ nếu là biểu hiện không tốt thậm chí là phát sinh vấn đề gì làm sư phụ vậy cũng là muốn m bị đâm cuộc sống làm sao có thể không cẩn thận tha thiếu không h ẩu nói liền là chiêu nghiên cứu sinh bọn hắn cũng không phải phía dưới bệnh viện một chút bác sĩ nhu cầu cấp bách nghiên cứu sinh cho bọn hắn làm việc muốn báo nghiên cứu của bọn hắn sinh xếp hàng cũng không biết x ế p tới đi nơi nào đã như vậy vì cái gì không hào h ả o lựa chọn liền muốn tìm cái kia rõ ràng không được còn p h i ê n phước lưu lâm cho đến đi ra phỏng vấn sảnh mới là có chút hoảng hốt cái này xong việc rồi nhanh như vậy sao làm sao cảm giác thuận lợi như vậy đâu thuận lợi có chút làm người ta hoảng hốt à, a tia nhà mình l a o đại đến cùng là đồng ý thu nàng vẫn là không đồng ý a làm sao lại không phải hiện trường công bố đâu gấp chết người theo lưu lâm rời đi đệ tam phỏng vấn học sinh cũng là bị gọi vào còn lại bảy cái học sinh tư liệu lúc này cũng tại võ tiểu phú trong tay loại này thi cử thi v i ế t đệ nhất bình thường đều sẽ không bị quét xuống nhất là võ tiểu phú nơi này một lần liền muốn ba cái học sinh thì càng không có khả năng quét xuống nhưng là loại trừ thứ nhất còn lại đều không an toàn bất quá thi biết thứ hai thứ ba chỉ là không an toàn mà hạng năm về sau chỉ cần không phải phỏng vấn biểu hiện đặc biệt tốt hay là sớm đã bị đạo sư nhìn t r ú n g căn bản cũng không có cái gì khả năng dù sao thi v i ế t điểm số muốn dùng phỏng vấn vân lật qua đơn giản không nên quá khó tên thứ tư lật hạng ba còn có chút khả năng đ ệ thất danh lật hạng ba làm sao có thể làm đến liền xem như hạng ba biểu hiện không tốt cũng không có khả năng cũng không thể tên thứ tư hạng năm hạng sáu đều biểu hiện không tốt đã cho nên kỳ thật tối đa cũng liền là thứ tư thứ năm tên cũng liền đừng nghĩ mà thi biết hạng ba thật thi một tối thiểu nhất cho những khác hội nhiên không, hạng như phía cho hắn hối hận sẽ sao? sẽ sau còn cơ cái cả người Đương liền muốn người, này nếu người lẩn đến đời, ba ba, ra, bị dương động là nguyên h như ĩ Dương Động, n vậy. g quán đông sơn y dược thế g i a mụ mụ là bác sĩ đông ý truyền nhân ba ba là tỉnh y khoa ngoại giáo sư tại phụ m â u giáo dục dưới dương động nhân sinh con đường tựa hồ sớm đã bị dừng lại liền là làm bác sĩ dựa theo phụ m â u ý tứ cha ngươi là bác sĩ mẹ ngươi là bác sĩ ngươi không phải bác sĩ ngươi làm gì tốt như vậy tài nguyên ngươi không lợi dụng không phải chính mình đi con đường thế nào không có khổ miễn cương ăn à. lý tưởng dương động đã từng cũng là có lý tưởng của mình hắn muốn trở thành một tên hàng không vũ trụ thành viên chạy về phía trời xanh đáng tiếc sớm phê lặng lẽ đi thi kết quả thể đo không h ợ p cách t ố t truy m ộ n g trên đường nửa đường chết đằng sau phụ mẫu còn biết chuyện này ngược lại là không có chê cười hắn chỉ nói là nhìn truy m ộ n g có thể thân thể này cũng phải cùng lên a có muốn hay không chúng ta cho ngươi điều trị điều trị a dương động lúc ấy đã cảm thấy mình bị vũ n h ụ m tưởng nát coi như xong còn bị phụ mẫu trêu t r ọ n điều trị là không cần dù sao từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở bác sĩ trong nhà nhất là còn có trong đó y mụ mụ rất chú ý thân thể của hắn đơn thuần liền là rèn luyện không đủ thể đo không quá quan đằng sau dương động cũng thu tâm bắt đầu dựa theo phụ mẫu an bài đường một đường đi học học tập chỉ bất quá phụ mẫu cảm thấy hắn ở bên người cao bồi dưỡng cho nên cao trung đại học đều là tại trong tình đọc chỉ là cái này phản nghị tâm kỳ thật chưa từng có dừng lại qua nhưng là cùng phụ mẫu đấu trí đấu giúp quá trình bên trong hắn luôn là ở vào hạ phong lần thi này nghiên ra bên ngoài thi liền là dương động nho nhỏ quận cường cùng phản lịch phụ thân của dương động là tỉnh viện khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm mặc dù nói thi nghiên cứu chiêu sinh có trực hệ né tránh nguyên tắc nhưng là làm tỉnh viện khoa ngoại gan mật tụy chủ nhiệm liền xem như phụ thân của dương động không chính mình mang dương động cũng hoàn toàn có thể tìm quan hệ nhường trong tỉnh lợi hại nhất đại lao đến mang dương động mà lại chỉ cần là dương động lưu tại đông sơn tỉnh như vậy dương động phụ thân tài nguyên liền đều có thể hướng về dương động như v ậ nói thật như thế xem xét đến cùng là đi vào đông hải khá hơn chút vẫn là lưu tại đồng sơn khá hơn chút còn chưa nhất định đâu chỉ bất quá dương động đã chịu đủ phụ mẫu ư c thúc hắn đều đã phải lớn học tốt nghiệp à đều đã là hơn hai mươi tuổi người à hắn không nghĩ tiếp qua cuộc sống như vậy hắn phải có cuộc sống của mình dù chỉ là tạm thời thở phào cũng được mà đông hải có thể rất tốt phù hợp dương động yêu cầu khoảng cách đông sơn không xa không gần vẫn là trong nước đứng đầu nhất thành thị chữa bệnh trình độ phát đạt so đông sơn muốn tốt rất nhiều đương nhiên lấy dương động phụ thân bây giờ địa vị liền xem như dương động tại đông hải dương động phụ thân cũng là có thể tạo nên một chút ảnh hưởng cho nên dương động muốn thi tốt nhất lao sư muốn thi một cái liền cả phụ thân cũng không thể chi phối lao sư sau đó v o tiểu phú liền thành dương động mục tiêu thứ nhất cùng chu vận lai không sai biệt lắm dương động đối với võ tiểu phú cũng là có chút chất mật sùng bái kỳ thật cũng không chỉ có là chu vận lai cùng dương động cơ hồ tất cả tuổi trẻ y học sinh đều xem võ tiểu phú làm thần tượng dù sao rõ ràng đều là không sai biệt lắm tuổi tác võ tiểu phú lại là đã bay lên trực tiếp liền là quốc tế y học đ ỉ n h tiêm trình độ luận văn phát tới tay mềm mỗi lần lên lớp vô luận là lý luận vẫn là thực tiễn võ tiểu phú cơ hồ đều là các lão sư trong miệng tấm gương để bọn hắn học tập nói nhiều nhìn nhiều hơn bọn hắn làm sao có thể không sùng bái không hâm mộ cho nên không có chút nào khoa trương võ tiểu phú trong mắt bọn hắn lực hấp dẫn có đôi khi thật là có thể vượt qua vinh tiểu dạng này đại b i ê n trưởng bởi vì võ tiểu phú quả thực là hoàn mỹ phù hợp những học sinh này đối với mình y học con đường ý tưởng ai còn không có trong ngộng mộng qua mình có thể trở thành cái thứ hai võ tiểu phú thậm chí là so võ tiểu phú còn lợi hại hơn a bất quá có một chút là dương động không có nghĩ tới ghi danh võ tiểu phú nghiên cứu sinh cạnh tranh áp lực lại có thể lớn như thế lớn đến hắn đều cảm thấy quá mức đông sơn a đây là địa phương nào thi cử tri đô a muốn hỏi cả nước địa phương nào có thể nhất học có thể nhất thi đông sơn nói thứ nhất có người dám nói đệ nhị sao thế nhưng là ngay tại d ư ớ i tình huống như vậy hắn không có thi qua chu vận lai cùng lưu lâm phải biết lúc trước hắn đều là t r o n g trường học số một số hai học sinh tốt a ở bên ngoài lại bị lực gác một đầu đến cùng là đông hải a dương động không khỏi cảm thán một tiếng hắn cảm thấy mình tới đúng một mực trốn tại đông sơn có lẽ nhiều nhất cũng chính là một con nít ngồi đ ạ y giếng sau khi đi ra hắn cảm giác tâm cảnh của mình cũng thay đổi đến mức thi nghiên cứu phương diện mặc dù bị lực gác một đầu cũng may hy vọng vẫn là rất lớn thi viết hạ ba muốn ba người chỉ cần là hắn phát huy không sai lầm hẳn là liền không có vấn đề cho nên hắn nhất định phải cố gắng nhất định không thể mất mặt nếu là đều như vậy còn bị tên thứ tư thậm chí là c à người n g phía sau cho l ậ n ra vậy hắn liền cái gì đều không làm trực tiếp quay về đông sơn bán khoai lang đi phỏng vấn bắt đầu võ tiểu phú nhìn trước mắt dương đ ậ u âm thầm nhẹ gật đầu không thể không nói dương đ ậ u g e n kỳ thật thật rất tốt một m chín l ớ n cái thân thể cũng khỏe mạnh xem xét liền là có thể nấu cái chủng loại kia chỉ b ấ t quá này làm sao sẽ còn bị hàng không vũ trụ thể đo cho soát xuống tới đâu võ tiểu phú cũng không hiểu rõ hàng không vũ trụ thể đo tiêu chuẩn nghĩ đến là rất cao bằng không lấy dương động nội tình cũng không đến mức đi nếu không phải là dương động thoạt nhìn khỏe mạnh thì thật rất hư đến mức nói dương động đ i danh hàng không vũ trụ thi cử sự tình võ tiểu phú làm sao mà biết được đừng nói thật đúng là không phải thông qua tư liệu biết đến mà là phụ thân của dương động nói cho hắn biết không sai tại phỏng vấn trước võ tiểu phú liền cùng phụ thân của dương động thông qua bảo là phụ thân của dương động gọi điện thoại tới phụ thân của dương động cũng không có mạng mọi trực tiếp gọi điện thoại tới mà là thông qua được những người khác dẫn tiến mà cái này dẫn tiến người chính là vu sĩ phụ phụ thân của dương động dương giáo sư tiến sĩ、si、trong lúc đó là tại đông hải đại học y khoa đọc so vu sĩ phụ gần hai giới là vu sĩ phụ sư đệ lúc ấy hai người cũng có gặp nhau đằng sau dương giáo sư cũng là một đường tiến bộ làm tỉnh viện khoa ngoại gan mật t ụ y chủ nhiệm dương giáo sư tại y học giới địa vị thế nhưng là thật không thấp vu sĩ phụ đằng sau tham gia một chút hội nghị thời điểm rất nhiều đều có thể cùng dương giáo sư đụng nhau hai người một tới hai đi liền càng thêm quen thuộc dương giáo sư còn s i n vu sĩ phụ đi đông sơn nói qua khóa học đâu vu sĩ phụ hỗ trợ dẫn tiến võ tiểu phú đối với dương giáo sư tự nhiên là rất k h á c h khí cãi lại xương sư t h ú c đ ầ u bất quá giá trị lúc này thiết gọi điện thoại tới võ tiểu phú trong lòng cũng là có chút suy đoán mặc dù có vũ sĩ phụ quan hệ nhưng là võ tiểu phú thuận kỳ thật đều là giống nhau không có đáp ứng cũng không có bác bỏ liền là nhìn thực lực nha không nghĩ dương động vẫn là rất ra sức thi thi viết hạ ba cho nên chỉ cần là dương động phát huy bình thường võ tiểu phú cơ bản liền đem nó thu dương giáo sư cùng võ tiểu phú hàn huyên rất nhiều một chút cũng không có đem võ tiểu phú làm ngoại nhân dương động ghi danh hàng không vũ trụ thể đo bị soát sự tình còn có dương động phản cảm bọn hắn cho an bài c h u y ệ n tương lai dương giáo sư đều cùng võ tiểu phú nói nói thật làm h à i tử vĩnh viễn không muốn đem phụ m â u xem như đồ đần h à i tử ý nghĩ bọn hắn kỳ thật đều biết chỉ bất quá biết thì biết lý giải liền không nhất định dù sao theo bọn hắn nghĩ bọn hắn mới là đúng bất quá lần này dương động nhất định phải thi tới còn tự tác chủ trương dự thi võ tiểu phú dương giáo sư ngược lại là không có cái gì ý kiến phản đối không ở lại đông sơn cũng không có gì ra ngoài đi một chút cũng được chỉ cần là đằng sau trở về liền tốt mà lại dự thi vẫn là võ tiểu phú Làm vũ sĩ phụ sư phụ đây ệ đối với vũ chính đệ đắc tử là dương giáo sư hải tử đi không chỉ có là võ tiểu phú lúc này liên kinh vĩ bọn hắn cũng là đột nhiên mở miệng nói ra chương bốn trăm ba mươi ba phóng độc chương bốn trăm ba mươi ba phóng độc k h á lắm nguyên lai、like、không chỉ là võ tiểu phú bị đánh trò hỏi liên kinh vĩ bọn hắn cũng không có buông tha a cũ n g thế dương giáo sư thế nhưng là người t h ư n g trải thi nghiên cứu một bộ này hắn quá rõ bất quá mặc dù là tin tưởng con trai thực lực nhưng là hắn sợ những người khác hoạt động quá m á n h liệt để cho mình con trai ăn thiệt thòi a chỉ sợ hiện tại tất cả mọi người biết dương giáo sư cố gắng liền dương động chính mình không biết đi bất quá cũng không hổ là y học thế gia hải tử đúng là rất ưu tú thậm chí không thể so với chu vận lai cùng lưu lâm t r ê n h l ệ n h nếu như cứng rắn nói có k u y ế t điểm gì đứa nhỏ này tựa hồ là có chút cỡ à, lẽ ra thuận theo phụ mẫu hơn hai mươi năm này làm sao còn có thể nuôi ra tinh khí như vậy à? cũng là không ảnh hưởng toàn cục làm bác sĩ cỡng ư điểm cũng không có chuyện đừng để tâm vào chuyện bộ ụ vật liền tốt nhìn xem đứa nhỏ này trả lời vấn đề tính linh hoạt hẳn là cũng không phải loại kia để tâm vào chuyện bộ ụ vật loại hình dương động phỏng vấn kết thúc kỳ thật cũng liền đại biểu cho võ tiểu phú chiêu nghiên cứu sinh phỏng vấn kết thúc mặc dù nói có thể ghi danh võ tiểu phú nghiên cứu sinh đều là đỉnh tiêm học sinh ưu tú dù sao thi biết đều là bốn trăm điểm trở lên nhưng là ưu tú cũng là có thể so sánh thú chi phía trước ba cái đều không có thất bại vậy lại càng không có cơ hội của bọn hắn bất quá loại kết quả này kỳ thật cũng là có thể đoán trước đến càng là ưu tú người nắm chắc cơ hội năng lực càng mạnh bọn hắn hoặc là không cố gắng hoặc là liền sẽ không để cố gắng của mình buồn phí vì lần này phỏng vấn bọn hắn nhất định là chuẩn bị rất nhiều lâm môn m ộ t c ư ớ c làm sao có thể là hụt đằng sau còn có văn tân hàn vũ sĩ phụ cùng đình tiểu phỏng vấn học sinh của bọn hắn không thể nghi ngờ cũng là ưu tú nhất dù sao học thuật địa vị còn có tại trong bệnh viện địa vị đều còn tại đó chỉ cần là bị bọn hắn mời làm đồ đệ vậy sau này liền cơ hồ một chân bước vào nhất phụ viện đọc bọn hắn thạc sĩ sao có thể không còn thuận tiện học tiến sĩ sĩ đâu mặc dù nói đọc bọn hắn tiến sĩ cũng rất khó liền hiện tại vinh tiểu cùng vu sĩ phụ rất nhiều học sinh đều còn tại xếp hàng đâu xếp hàng chờ lấy vu sĩ phụ cùng đinh tiểu tiến sĩ s i n h danh lạch chống đi bọn hắn lại trên đỉnh dù sao hàng năm vu sĩ phụ bọn hắn mang tiến sĩ có nhất định như thế xem xét đọc võ tiểu phú thạc sĩ ưu thế liền lại tới phải biết đây là võ tiểu phú lần thứ nhất thu đồ đệ a nếu như võ tiểu phú chiêu tiến sĩ vậy bọn hắn làm sao đều phải là nhóm đầu tiên đi xếp h à n g cũng nên là bọn hắn cái thứ nhất đọc cái này tốt bao nhiêu nếu như v õ tiểu phú tại trong vòng ba năm có thể cầm xuống tiến sĩ sinh đạo sư tết tuổi vậy bọn hắn liền có thể một đường theo tiếp tục đọc mà lấy võ tiểu phú địa vị có lẽ chờ bọn hắn tốt nghiệp tiến sĩ liền có thể trực tiếp đem bọn hắn lưu tại nhất phụ viện cái này không phải liền là cả một đời đều thu xếp tốt sao nếu như nói lưu lâm bọn hắn trước đó không có nghĩ qua những này lúc này sợ cũng là đều suy nghĩ mà lại theo bọn hắn nghĩ võ tiểu phú tại trong vòng ba năm cầm xuống tiến sĩ sinh đạo sư vẫn là vô cùng có khả năng dù sao v o tiểu phú công việc cũng chính là hơn một năm. cái này đều phó chủ nhiệm thạc sĩ sinh đạo sư ba năm về sau cầm xuống tiến sĩ sinh đạo sư khó sao nhất là lấy võ tiểu phú hiện tại học thuật địa vị cơ h ộ i đều không có cái gì lo lắng phỏng vấn kết thúc võ tiểu phú bọn hắn cũng đều là như chút được gánh nặng đừng nhìn là bọn hắn phỏng vấn học sinh bọn hắn cũng rất mệt mỏi học sinh của mình chính mình cũng là muốn phụ trách mà lại đây cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cũng phải cho học sinh lưu cái ấn tượng tốt đi cái gì đều là hai triệu ngày kế tiếp khoa thất bên trong hôm qua mới là phỏng vấn xong lưu lâm liền đã nhập khoa lúc này lưu lâm trơ mắt nhìn võ tiểu phú cũng không dám hỏi nhưng là trong mắt ý tứ đã rất tin tưởng liền làm u ố n biết nàng đến cùng thượng không có bên trên tuất phỏng vấn phân thứ hai người chính mình tính lưu lâm nghe vậy lập tức vui mừng thì biết thứ hai phỏng vấn thứ hai cái kia chính là không chút huyền n i ệ m lên à a nhìn xem lưu lâm cái dạng này võ t i ể u phú cũng là lắc đầu trung pin là tiểu hài t ử à hôm nay là hắn khám ngoại trú sớm đến bệnh viện tại trong phòng bệnh đi một vòng khoa thất bên trong người liền đến không sai b i ệ c lắm ta còn muốn ra khám ngoại trú liền nói ngắn gọn chúng ta bệnh cú thành lập vẫn chưa tới một năm đâu nhưng là vô luận là bệnh nhân số lượng vẫn là chữa trị xuất vân vân vân, vân đều không thể so với cái khác mấy cái bệnh cú kém đây là chúng ta cùng nhau cố gắng năm trước vốn là chuẩn bị làm cái t ụ hội cùng một chỗ náo nhiệt một chút nhưng là năm trước quá bận rộn cũng không có quan tâm vậy thì đặt ở hôm nay đi đúng lúc là thứ sáu ngày mai không có ban còn có thể uống hai chén đến mức thời gian địa điểm các ngươi nghe y tá trưởng ăn bài a đám người nghe vậy cũng là cao hứng phi thường bọn h ắ n khoa thất cũng chính là lần thứ nhất thành lập thời điểm tụ qua một lần đằng sau cái này đều hơn nửa năm cũng đều không có không giờ đều đây, qua tụ bây lần ạ i giấc người liền cái tụ trả ta trực mặt chút họp cho hưng phấn, sẽ sắc s lá là mấy có để muốn ban trước n gian nghỉ ngơi, thời liền ấ t tốt. t Lần r tụ hội quy cách cũng không thấp võ tiểu phú ở phương diện này từ trước đến nay cũng không nhỏ bọn cho nên tất cả mọi người vẫn là rất chờ mong đến mức lục tiểu n g u y ệ t nơi này võ tiểu phú đã cùng lục tiểu n g u y ệ t câu thông qua rồi làm bệnh trong khu đại quảng gia những chuyện này phải nên nàng phụ trách đằng sau giao cho lục tiểu nguyện võ tiểu phú liền trực tiếp mang theo lưu lâm giả khám n g i trú hiện tại trình thạch cùng giang đội đã chính thức nhập khoa không phải thực tập lúc ấy khoa bên trong sự tình nhiều như vậy cho dù là bọn hắn nguyện ý võ tiểu phú cũng không tốt lại mang theo bọn hắn ra khám ngoại trú mà bưu trí nghĩa là nghiên nhất chuyển khoa giai đoạn chuyển cũng không chỉ là võ tiểu phú cái này một cái khoa thất còn tốt hôm nay lưu lâm đến đây bằng không liền phải hắn chính mình đi ra khám ngoại trú tự mình một người phá sản cũng không quan trọng ngay từ đầu cũng là một người già nhưng là cái này từ kiệm thành s a n g dễ từ sang thành kiệm khó vẫn là có cái học sinh đi theo xử lý bệnh nhân dễ chịu liền phụ trách xem bệnh nhân viết đơn cái gì đều không cần chính mình vào tay làm nghĩ tới đây võ t i ể u phú đối với thu nghiên cứu sinh ngược lại là càng không có cái gì bài xích cái khác không nói tương lai ba năm khẳng định liền không thiếu cùng theo gia khoa bệnh nhân ngoại c h ú người mà lại về sau cũng còn muốn tiếp tục thu kia liền càng không cần b ư ợ n khám ngoại c h ú lưu lâm biết được chính mình nhất định có thể trúng tuyển ngay tại hưng ơ phấn trên đầu đ ầ u làm việc nhi đều có lực nhi nhiều chỗ nào khó chịu a chỗ này khó chịu đúng liền chỗ này ta tại chúng ta bản địa bệnh viện tra xét một chút bản địa bệnh viện bác sĩ liền nói là đề nghị chúng ta tới nơi này tìm khoa ngoại bác sĩ nhìn xem võ chủ nhiệm ta cái này không phải là cái gì lại bệnh à? nói chuyện chính là một cái chừng năm mươi tuổi bệnh nhân nữ bảo dưỡng không tệ thoạt nhìn khí huyết rất tốt thân thể ngược lại là không có cho thấy cái gì bệnh trạng bị võ tiểu phú hỏi khó chịu địa khu thời điểm người bệnh chỉ mình phía dưới bụng trái nói võ tiểu phú theo người bệnh chỉ địa phương tiến hành bắt mạch người bệnh vội vàng gật đầu lại là một mặt lo lắng là gan bộ vị võ tiểu phú trong lòng hiểu rõ cũng không cần người bệnh nằm xuống vào tay s ờ một cái liền phát hiện người bệnh g a lớn người bệnh cũng có rõ ràng lớn đau người bệnh là từ con của mình mang tới hai tử tuổi tắt nhìn xem s o võ tiểu phú còn muốn nhỏ mấy tuổi thoạt nhìn phải cùng lưu lâm bọn hắn không sai b i ệ t lắm hẳn là còn ở học đại học hay là vừa mới tốt nghiệp loại kia lúc này đứa nhỏ này cũng l à đội vàng đem một chương bản báo cáo đưa cho võ tiểu phú là siêu âm độc lơ một bản báo cáo võ tiểu phú mở ra nhìn một chút tại viện cấp bệnh viện t r a trong báo cáo cho bên trên tiêu chú gan đường kính khoảng ba cm tiếng vang không đồng đều hoài nghi khối tròn chỗ mặt lệ xị ẩn n ư ờ n g tiến một bước kiểm tra không có lại kiểm tra lại ct không có bác sĩ đề nghị chúng ta tới nơi này nhìn chúng ta trong lòng cũng cảm thấy không tốt cũng không dám chậm trễ công phu tranh thủ thời gian tới võ chủ nhiệm cái này nghiêm trọng không siêu âm đ ọ c l ờ màu không phải t r ầ n đoán ổ bụng khối u tiêu chuẩn vàng bất quá đại bộ phận thời điểm nhưng cũng là phát hiện ổ bụng khối u trực tiếp kiểm tra mà lại xét ra suất cũng không thấp cơ bản đều tại chín mươi trở lên bài trừ huyện cấp bệnh viện siêu âm đ ọ c l ờ màu trình độ kỹ thuật nhân tố muốn thật sự là nhìn cái này báo cáo sợ thật đúng là tám chín phần mười bất quá cụ thể cũng không thể trực tiếp kết luận võ văn văn thiết cũng không thể bởi vì một trường kiểm tra đơn trước hết nhập làm chủ đem bệnh tình của người bệnh đ ư n g yên qua được bệnh viêm lan sao l i ê n viêm gan b viêm gan c loại này bệnh gan thường thấy nhất nguyên nhân gây ra liền là bệnh viêm gan mà bệnh viêm gan bên trong thường thấy nhất liền là loại này viêm gan b viêm gan c loại hình chuyển nhiễm tính bệnh viêm gan nhất là mấy năm này mặc dù viêm gan b vaccine đều phổ cập cơ bản đều có đánh nhưng là xét ra suất vẫn là giá cao không hạn trong bệnh viện tiếp xem bệnh sơ gan ung thư gan rất lớn một bộ phận đều là nguyên nhân này tới người bệnh cũng không có làm lây nhiễm kiểm tra đây là không thể loại trừ cho nên đầu tiên muốn hỏi chính là cái này viêm gan b không có vậy không có cha ngược lại là một mực không có xét nghiệm nhưng ta là sạch xét người làm sao có thể đến những cái kia nhìn xem người bệnh hối t h u ố c phủ định bộ dáng võ tiểu phú cũng là lắc đầu viêm gan b vi rút c h u y ề n bá phương thức rất nhiều cũng không nhất định liền là trong tưởng tượng của ngươi cái c h ủ loại kia đến tiếp sau chúng ta vẫn là phải t r a một chút bình thường sức miễn dịch thế nào có thể cảm bạo sao ta sức miễn dịch rất tốt một năm tối đa cũng liền là cảm bạo một lần bình thường trong nhà còn tự mình làm dưỡng sinh đ ồ ăn hai năm này về hưu còn nhảy nhót quảng trường múa cái gì sinh hoạt có thể khỏe mạnh thân thể cũng không tệ liền là lần này bụng đột nhiên không thoải mái đi kiểm tra một chút liền làm một màn như thế ân võ tiểu phú nhẹ gật đầu viêm gan tự miễn xem ra là không có kia gần nhất có hay không phục d ụ n g loại thuốc nào a thuốc cũng không có uống thuốc a mẹ tại sao không có người kia mẹ ta mỹ r ỗ lệ đều nhanh coi như ăn cơm còn không có nghe được lời của mẫu thân hai tử đều có chút nhịn không được vội vàng mở miệng nói ra mẹ ta mỹ r ỗ lệ còn không đợi võ tiểu phú nói cái gì người bệnh đã trận nhìn hai tử một chút kia mẹ ta mỹ dỗ lệ có cái gì vội vàng chúng ta phụ mẫu kia nhất đại cơ bản đều là tùy thân chứa một bình không t h o ả i mái liền trực tiếp ăn có thể có tác dụng ta nấu canh còn phóng đâu a võ tiểu phú cùng người bệnh hải tử nghe vậy đều là s ư ơ n g sở nấu canh cũng phóng cũng không thế nào đến n g ư ờ i hai ngày trước không phải còn ăn đâu nha hải tử nghe vậy chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ cái gì thao tác nấu canh còn phóng thuốc hồi tưởng đến hai ngày trước tình huống hắn năm nay là đại học năm bốn liền muốn tốt nghiệp nghe nói m â u thân bệnh thực tập cũng t h ô n g thả hắn liền vội vàng trở về chuẩn bị mang theo m â u thân đến khám bệnh hai ngày trước trong nhà mẫu thân nhìn hắn trở về trả lại nấu thịt ăn t n lớn canh xương hầm lúc ấy k i a thịt cùng xương cốt đều làm ớ i từ trong tủ lạnh lấy ra hắn còn nói là cái này vừa lấy ra làm thế nào làm sao không nói trước tiêu tốt đâu mẫu thân lại nói là không cần nàng có biện pháp lúc đó hắn làm chính mình sự tình cũng liền không còn thêm hắn cũng không biết làm cơm bình thường cũng không quan tâm những chuyện đó đều làm ẫ u thân tới cũng không thèm để ý liền là hỏi nhiều một tiếng thôi quả nhiên buổi trưa mẫu thân đã đem làm cơm tốt lúc đó không có nghĩ lại bây giờ nghe lời của mẫu thân hắn mới là kịp phản ứng khá lắm t r á c không được tiêu nhanh như vậy đâu hợp l ấ là phóng thuốc t c ơ mẹ tạm b r d lệ tiêu thịt đây là cái gì phương thuốc dân gian a mẹ tạm b r d lệ sản xuất thương sợ là cũng không nghĩ tới một ngày kia bọn hắn sản phẩm vậy mà có thể như thế dùng cho người sống c h ấ n nóng giảm đau coi như xong còn có thể cho thịt đông c h ấ n nóng giảm đau thế nhưng là đây chính là thuốc à mẫu thân hắn cứ như vậy như nước trong beo đem thả tiến trong cơm rồi là thuốc ba phần độc a đây là phong thuốc sao cái này không phải liền là phòng độc sao đột nhiên đứa nhỏ này lại nghĩ tới cái gì lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi đối nhà mình mẫu thân hỏi mẹ lấy trước kia chút c m ngươi sẽ không cũng đều đặt vào mẹ tạ mỹ rộ lệ à. chỉ gặp người bệnh bắt đầu ừm a đây chính là chúng ta lão lưu ra c h u y ể n thừa bí phương người khác ta đều không nói cho hắn đâu ngươi không có phát hiện ăn nhà chúng ta cơm liền so những nhà khác ăn ngon à, không chỉ có làm mẹ tạ mỹ rộ lệ còn vung tha xảo gỗ đâu liền là những năm này không dễ chơi ngươi lại di nơi đó phóng hơn nhiều bởi vì cái này hắn ở trường học trong phòng ăn ăn đều không thơm mỗi lần đi trường học liền dậy không đúng xảo gỗ người bệnh con trai đột nhiên ý thức được mẫu thân đang nói cái gì xào gỗ xào gỗ là lao g i a nhân thuyết pháp kỳ thật liền là ma túy đây chính là ma túy a người bệnh con trai đều muốn phát điên làm nửa ngày thật phóng đ ộ c a còn không chỉ có là nhà mình mẫu thân phóng nhà mình đại di cũng phóng a hắn cũng không có ít tại nhà mình đại di nơi đó ăn cơm lúc ấy đã cảm thấy nhà mình đại di làm mùi cơm chín so nhà mình mẫu thân làm còn hương đâu thật sự ăn cái này đ ố n g nhiên muốn bữa sau cái này đ ố n g nhiên ăn quán nọ đều không đủ khá lắm nguyên lai là phóng xào gỗ đây không phải muốn mạng đâu nhà may mắn hắn không có bị xét nghiệm lái xe khi say rượu bằng không rượu này giá trực tiếp biến động giá làm cái gì à nhà bọn hắn đây rốt cuộc là làm sao c h u y ệ n à, làm sao nhiều năm như vậy hắn đều cái gì cũng không biết đã trong lòng không khỏi khủng hoảng đột nhiên hắn cảm thấy mình cũng hẳn là điều tra thêm hợp lấy hắn cũng ăn xong nhiều năm mẹ tạ mỹ dỗ lệ còn có xào gỗ a suy nghĩ lại một chút mấy năm trước đi phụ thân người bệnh con trai càng là tê cả ra đầu võ tiểu phú lúc này cũng là có c h ú t ngộng đây là bên này nấu cơm quen thuộc sao bọn hắn bên kia nấu cơm đồng dạng không cần phóng động khá lắm cái này nguyên nhân t h ư hồ cũng tìm được ca mẹ tạ mỹ r ỗ lệ hiện tại cơ bản đã là trong bệnh viện cấm chỉ sử dụng dược phẩm tác dụng phụ quá lớn cũng chính là tại một chút địa phương nhỏ còn có thể tìm tới mà cái này toàn ra lại còn dùng để nấu cơm còn ăn nhiều năm như vậy đúng bữa cơm này đến phóng nhiều ít phiên a mẹ tạ mỹ r ỗ lệ cái này thuốc thật rất thần kỳ nhiệt độ cao h ò a tan loại hình cũng sẽ không tổn thương quá nhiều dược hiệu cái này sợ là đều bị bọn hắn h o à n mỹ hấp thu tiến thân trong cơ thể chương bốn trăm ba mươi bốn thế giới địa đồ chương bốn trăm ba mươi bốn thế giới địa đồ mẹ tạ mỹ dỗ lệ cái này thuốc thật rất thần kỳ n g ư ơ i đau đầu ăn cái này thuốc có tác dụng buộc của n g ư ơ i không thoải mái ăn cái này thuốc có tác dụng n g ư ơ i cảm bạo ăn cái này thuốc có tác dụng n g ư ơ i viêm phổi cái gì ăn cái này thuốc cũng có tác dụng tóm lại đây chính là cá nhân nhóm trong lòng thuốc bản năng nhất là tại người thế hệ trước trong lòng cái này thuốc liền so cái gì thuốc đều có tác dụng thậm chí so vẹn mịn xì lìn đều có tác dụng chỉ cần là thân thể không thoải mái ăn cái này thuốc lập tức liền có thể tốt một chút người trong thôn thật sự là tùy thân dự sẵn một bình cái này thuốc thậm chí đều không đợi sinh bệnh đâu thuốc liền đã tím miệng cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không đợi bệnh phát sinh liền cho nó đoạn mất tử nghiệm thật sự có người có thể đem mẹ tạ m ì rô lệ xem như cơm ăn nhưng là cái này thuốc dược hiệu có bao thần kỳ tác dụng phụ liền có bao nhiêu hưng ác cứ như vậy nói đi ngươi phạm là có thể nghĩ tới tác dụng phụ mẹ tạ m ì rô lệ cơ hồ đều có từ hệ thần kinh đến hệ tiêu hóa từ hệ thống tuần hoàn đến hệ hô hấp từ hệ tiết niệu đến khoa nội tiết thật nó tác dụng phụ quả thực là ở khắp mọi nơi thế nhưng là mọi người hết lần này tới lần khác liền có thể chỉ nhớ kỹ mẹ tạ mỹ rô lệ dược hiệu quên mẹ tạ mỹ rô lệ tác dụng phụ người tùy tiện hỏi một chút liền có thể phát hiện cơ hội không ai biết mẹ tạ m ì rộ lệ tác dụng v ụ pham la biết một chút vậy cũng không thể giống người bệnh này giống nhau nấu canh uống a cái này không phải liền là đầu độc sao còn có kia xào gỗ khá lắm võ tiểu phú cũng chính là tại trong tiểu thuyết trên tv nhìn qua chuyện này bất quá thứ này hiện tại không đều không cho chồng sao không đúng trước kia cũng không có nhường chồng qua a quản lý nghiêm khắc như vậy người bệnh đại tỷ lại còn có thể dùng để nấu canh uống mà lại xem ra người bệnh đại tỷ cũng không ít duy trì người bệnh đoán chừng người bệnh nấu canh thời điểm cũng không ít b u n g tha vô l u ậ n làm huệ tạ mỹ dỗ lệ vẫn là xào gỗ đây đều là tác dụng phụ rất mạnh đồ vật ngẫu nhiên phục dụng một hai lần nhường thân thể chậm rãi khả năng còn t ố t điểm nếu là dùng lâu dài đó là thật sẽ tổn thương nhân thể các cơ quan nội tạng mà thuốc độc tính thanh trừ bình thường đều là muốn thông qua gan xử lý một khi uống thuốc quá liều gan không thể gánh chịu thanh trừ độc tố tác dụng độc tố c h ấ m tích liền sẽ tạo thành gan tổn thương bệnh viêm gan do thuốc chính là như vậy hình thành nghe xong người bệnh tự thuật võ tiểu phú ngược lại là cảm thấy người bệnh thực sự gan k h i u cũng không phải không thể hiểu được đương nhiên hết thể cũng còn đến đã kiểm tra sau mới có thể xác định loại bỏ cái khác bệnh tật khả năng về sau võ tiểu phú liền mở ra một loạt kiểm tra tờ đơn quay chung quanh sơ bộ trần đoán khối choáng a n bệnh lây qua đường sinh dục biến bắt đầu ghi mục kiểm tra đơn xét nghiệm máu phần bụng ct v v lúc này người bệnh con trai quả nhiên là ngũ vị t ạ p trần hắn hiện tại cơ hồ cũng có thể xác định nhà mình mẹ bệnh liền là như thế tới không chỉ có là lão mụ lao ba lúc trước liền là đến bệnh gần đi cùng hắn không giống nhau hắn ăn vài chục năm lão mụ làm cơm về sau liền trực tiếp tại sơ trung trọ ở trường cơ bản một tuần cũng chính là quay về hai ngày nhà cho nên con tính là có cái h ò a h o a n g thời gian chưa hề nói duy trì lâu dài uống thuốc độc mấy năm gần đây lên đại học thì càng là về nhà số l ầ n í t chỉ sợ trong thân thể có chút độc tố cũng có thể sắp xếp không kém bao nhiêu đâu nhưng là nhà mình l ã o ba liền không đồng dạng kết hôn hơn hai mươi năm liền ăn hơn hai mươi năm trong nhà cơm thật là rất có thể liền bị như thế đưa tiễn nghĩ tới đây con trai đều cảm thấy mình lão mụ thật là diêm vương thuê nhân viên ngoài biên chế chuyên môn cho diêm vương góp đủ số vẫn là cùng mua bảo hiểm giống nhau có thể người bên cạnh trước tạo không đây là gia tộc xí nghiệp dù sao lão mụ đều nói đây là gia truyền tay nghề bên ngoài con trai một bên mang theo lão mụ làm kiểm tra một bên cho lão mụ phổ cập chuyện này lão mụ lúc này cũng là ý thức được cái gì cũng không lo lắng chính mình mà là bắt đầu lo lắng con trai con trai nếu không ngươi cũng vẫn là điều tra thêm đi trong phòng khám lưu lâm cũng coi là lần nữa thấy được võ tiểu phú khá ngoại chú khoáng đặt tầm mắt năng lực không phải sao cái này lại là một kiện đủ để phá vỡ nàng nhận biết sự tình tại không nghe nói chuyện này trước đó nàng là thế nào cũng không nghĩ đến có người cầm mệ tạ m ì r ỗ lệ nấu canh à, cái này cùng thuốc đông y bên trong c h u n bị loại hình cũng không đồng dạng a thêm kiến thực a không chỉ có ngươi chưa thấy qua ta cũng chưa từng thấy qua chỉ có thể nói đại thiên thế giới không thiếu cái lạ lấy đó mà làm gương đi kế tiếp lưu lâm nhẹ gật đầu vội vàng thu thập tâm tình tăng h thêm kế tiếp kế tiếp bệnh nhân tới rất nhanh là một cái tuổi trẻ vợ chồng mang theo một đứa bé đi tới võ tiểu phú lúc đầu tưởng rằng tuổi trẻ vợ chồng bên trong cái nào muốn nhìn bệnh đâu thẳng đến lưu lâm nhắc nhở người bệnh nam bốn tuổi võ tiểu phú mới là ý thức được bệnh nhân lại là tuổi trẻ vợ chồng lôi kéo tiểu nam hải cũng là không trách võ tiểu phú tư duy theo cả tính phải biết mười bốn tuổi trở xuống kỳ thật đều là hẳn là tại khoa nhi mặc à lại viện nhi nhất không phụ khoa thật tệ, sự m dù nói là một cái lớn khác o trong a nhi, nhưng là trong đó phân tổ cũng không là tổ ít, đó c nhìn các bệnh tật. Có nhìn bệnh, nhìn bệnh nhìn hóa các Có có có tật. trẻ tiêu trẻ tim, trẻ em em em khoa ô i nói cái u vân vân vân vân. Mặc khác dù k h thất ngẫu nhiên cũng tiếp xem bệnh một chút tiểu hài nhi nhưng này hoặc là hài tử hơn mười tuổi vừa lúc ở chỗ này mười bốn tuổi giới hạn danh giới hoặc là khoa nhi mời hội trần nhìn hay là đề cử tới dù sao nhiều khi những này chuyên khoa khoa thất vẫn là phải càng chuyên nghiệp một chút nhưng cũng chính là dạng này mà thôi bốn tuổi hai tử a cái này nếu là nhìn cái kia chính là cùng khoa nhi b ặ t mối làm ăn cho nên cái khác khoa thất bác sĩ đồng dạng nhìn thấy có nhỏ như vậy hải tử treo ở chính mình hào bên trên cũng là muốn khuyên người bệnh người nhà mang hải tử đi khoa nhi xem bệnh võ chủ nhiệm võ chủ nhiệm ngài mau giúp ta hải tử xem một chút đi bọn hắn nói hải tử của ta đến khối u ta thật vất vả mới p h ụ lên ngài hào ngài có thể nhất định phải giúp ta một chút hải tử mới là bốn t u i a cái này sao có thể a khối u lời đến quẹ e miệng lại bị võ tiểu phú thu b ề nhìn trước mắt lo lắng vợ chồng nhìn nhìn lại lôi kéo m â u thân tay mặt mũi tràn đầy sợ h ã i hải tử võ tiểu phú cũng không đành lòng để bọn hắn đi khoa nhi liền xem như muốn để đi cũng phải xem trước một chút mới được dù sao cũng là tiểu hải tử võ tiểu phú cũng nghĩ tận chút lực người bệnh vợ chồng là mang theo siêu âm độc lơ màu cùng ct tới lẽ ra nhỏ như vậy hải tử là không nên làm ct dù sao luận đến bức xạng thật đúng là số ct nhiều đây ở độ tuổi này tiểu hải nhi đang đứng ở phát dục giai đoạn rất nhiều khí q u a n cái gì thật sự là rất yếu tớt sức miễn dịch cũ yếu bức x ạ n h i ề u rất dễ dàng ảnh hưởng bọn hắn sinh trường lại nhìn kiểm tra bệnh viện võ tiểu phú lại không nhiều ít k ỳ quái là một nhà kiểm tra sức khỏe trung tâm cái này trong bệnh viện liền là chuyên môn làm kiểm tra sức khỏe căn cứ người bệnh nhu cầu của mình tự mình tiến hành lựa chọn bọn hắn sẽ chỉ làm đề cử đến mức nói là tương quan một chút cần thiết phải chú ý bình thường là sẽ không nói gì nhiều nghĩ như thế nào cho hải tử làm siêu âm độc lờ m à u a võ tiểu phú trước nhìn chính là siêu âm độc lờ m à u một bên nhìn vừa nói mẹ đứa bé nghe vậy vội vàng trả lời hai chúng ta là tại một công ty đi làm hàng năm công ty đều cho ăn bài kiểm tra sức khỏe liền là tại cái này kiểm tra sức khỏe trung tâm làm vừa vặn trong khoảng thời gian này hải tử nhà ta liền thường xuyên huyên náo đau bụng ta liền nghĩ thuận tiện cho hắn làm một cái n g à i khả năng cũng biết cái này kiểm tra sức khỏe bên trong quản lý cũng không có nghiêm khắc như vậy ta cũng không cho hắn báo cái gì kiểm tra sức khỏe liền lấy tên của ta cho hải tử làm cái phần bụng siêu âm đ ọ c lờ màu dù sao làm siêu âm đ ọ c lờ màu cũng không quan trọng thế nhưng là ta làm sao đều không nghĩ tới cái này kiểm tra một phát thật đúng là kiểm tra sẽ ra chuyện rồi a cái tia siêu âm đ ọ c lờ màu bác sĩ nói khả năng này là khối ua để chúng ta vẫn là làm ct xác nhận một chút chúng ta vội vàng liền làm ct kết quả nói là ct thượng cũng có này chúng ta an vị không ở vội vàng liền đến tìm ngài nhìn hào vẫn là ta thật vất vả tìm người cho phụ lên đây này võ chủ nhiệm ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay võ t h i ể u phú nghe vậy nhẹ gật đầu đây mới là phát hiện siêu âm độc lờ màu đơn viết cơ bản tin tức đúng là bệnh mẫu thân ct thượng ngược lại là bệnh chính mình xem báo kiện thời gian siêu âm độc lờ màu làm đã bốn ngày siêu âm báo không có như vậy kỹ cảng chỉ nói là gan bên trên có một cái khối chọn chỗ mặt lệ xị ẩn còn đánh lấy dấu chấm hỏi ngược lại là ct viết coi như kỹ cảng báo một cái gan phải bất quy tắc khối c h n chỗ mặt lệ xị ẩn chủ yếu dính dáng gan lá phải đoạn mật độ không đồng đều hiện lên túi tính thực biến biên giới coi như tinh tưởng thấy rõ giả ba mô cửa gan không thấy chịu sâm võ tiểu phú cũng không nội mà nói cái gì mà là nhìn kỹ ảnh chụp cái này ảnh chụp đánh cũng không có võ tiểu phú trong tưởng tượng lý tưởng rất nhiều muốn xem đến địa phương đều cũng không có cho đánh ra đến nếu là tại trên máy vi tính có lẽ sẽ càng trực quan một điểm bất quá cứ như vậy có nhất định ảnh chụp bên trên võ tiểu phú cũng là nhiều hơn mấy phần hứng thú cái này gan có điểm giống là thế giới địa đồ a khối u đúng là bất quy tắc nhưng là phân bố vẫn là có dấu vết mà lần theo cơ bản đều là đi theo gan ở giữa là đi cho nên cái này đi tới đi tới liền miêu tả ra một bộ thế giới địa đồ võ tiểu phú thậm chí theo bản năng muốn tìm xem hoa quốc là tại địa đồ địa phương nào đương nhiên đây cũng là võ tiểu phú cảm thấy cái này khối tròn chỗ mặt lệ xị ẩn không giống như là cái gì ác tính trình độ quá cao khối u mới như thế có n h à n tâm lão đại cái này lưu lâm lại gần nhìn xem ảnh trụm s á c mặt không khỏi biến đổi cũng không khỏi cho nàng sắc mặt biến hóa thật sự là gan thượng cái này khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn có chút lớn lớn mặc dù không thể nói rằng khối u ác hay lành tính nhưng là căn cứ kinh nghiệm lâm sàng một cái thuyết pháp vẫn là rất bị lâm sàng bác sĩ công nhận đó chính là lớn khối u cơ bản vẫn là ác tính hơn nhiều nhất là đứa bé này khối u một chút nhìn qua cùng cái béo thịt giống nhau cho nên lưu lâm nhìn mấy lần ct về sau đã cảm thấy cái này khối t r ò n chỗ mặt lệ xị ẩn thật có thể là cái ác tính còn có thể ác tính trình độ rất cao dù sao phạm vi lớn như thế rõ ràng tốc độ tiến triển rất nhanh mặc dù không có xâm phạm cửa gan nhưng cũng có thể là là phát hiện ra sớm lưu lâm cũng là có chừng mực không có quá nhiều nói cái gì dù sao người bệnh người nhà đều ở đây liền người bệnh người nhà hiện tại cái dạng này nếu thật là nói ác tính bọn hắn sợ là căn bản không tiếp tụ được đến trên giường nằm một chút t a t r a một chút võ tiểu phú đã trong lòng hiểu rõ nhưng cũng không thể chỉ bằng một t r ư ờ n g không phải người bệnh danh tự siêu âm đ ọ c lờ mẫu một cái đóng dấu không phải rất lý tưởng ct liền cho người bệnh bệnh tật kết luận người bệnh phụ mẫu rất muốn hỏi cái gì nhưng nhìn võ tiểu phú cho hải tử kiểm tra thân thể bọn hắn cũng không dám cái g i y chỉ có thể lo lắng chờ đợi cẩn thận kiểm tra liền có thể phát hiện người bệnh bụng phải có tính hạn chế chướng biểu hiện gan lớn tại người bệnh sẩn phải có thể chạm đến một cái khối u dài ước chừng mười cm về rộng chừng chín cm về sâu chừng bảy cm chất cứng rắn biên giới còn có thể hoạt động độ cũng được cũng không có ấn đau chỉ từ cái này kiểm tra thân thể trình độ nhìn khối u nhi không giống như là ác tính dù sao lớn như thế khối u nếu như ác tính trình độ cao lời nói thâm n h i ệ m dính liền trình độ cũng sẽ không nhẹ hiện tại vô luận là từ khối u nhi kiểm tra thân thể vẫn là từ ct thượng nhìn kỳ thật giới hạn đều rất rõ ràng cho nên từ hướng này nhìn ngược lại là có thể lạc quan một chút nhưng cũng chính là có thể từ hướng này có thể lạc quan một chút phương diện khác thấy thế nào đều giống như cái ác tính bất quá còn có một điểm người bệnh là cái tiểu hài nhi tiểu hài nhi phát sinh gan khối u kỳ thật tại khối u phát sinh bên trong vẫn là tỷ lệ tương đối nhỏ mà lại tiểu hài nhi l i ể u lành phát sinh xuất ngược lại rất cao cùng một chút tính bẩm sinh nhân tố có quan hệ chủ yếu là sinh lý tính nhân tố v õ chủ nhiệm thế nào đây rốt cuộc là không phải khối u a bởi vì hài tử còn nhỏ cho nên hài tử phụ mẫu cũng không có cái gì tị hủy tứ dù sao hải t ử m ớ i bốn tuổi chỉ sợ liền khối u là cái gì cũng không biết sơ bộ nhìn không giống như là ác tính bất quá cụ thể liền đến phẫu thuật cắt bỏ về sau làm bệnh lý nhìn không giống như là ác tính người bệnh phụ mẫu nghe vậy không khỏi thở phào một cái chỉ cần không phải ác tính liền tốt đương nhiên cái này nếu không phải võ tiểu phú nói bọn hắn làm sao đều phải đánh cái dấu chấm hỏi siêu âm đ ọ c lờ mẫu phát hiện khối tròn chỗ mặt lệ xị ẩn cho tới hôm nay đã bốn ngày bọn hắn tự nhiên không có khả năng liền lợi đến đến võ tiểu phú nơi này nhìn trong lúc đó bọn hắn đã tại cái khác bệnh viện nhìn qua thế nhưng là cái khác bệnh viện bác sĩ đều nói có thể là ác tính chỗ này bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được bọn hắn không tin h a i tử nhà mình mới là bốn tuổi liền phải u ác tính cho nên tại bọn hắn nói muốn phẫu thuật làm bệnh lý thời điểm bọn hắn nghe cũng không nghe cảm thấy đây đều là l a g băm bọn hắn muốn tìm tốt hơn bác sĩ không là bác sĩ giỏi nhất mà võ tiểu phú liền là trong lòng bọn họ bên trong bác sĩ giỏi nhất hai người đều nhìn qua họ thơ đều chú ý võ tiểu phú lo g mấy ngày nay tìm người nhớ quan hệ thật vất vả lấy được võ tiểu phú hảo quả nhiên hết hệ cố gắng đều không có t h phí quả nhiên chỉ có võ tiểu phú mới có thể thấy rõ ràng hải tử bệnh là cái gì quả nhiên không phải ác tính chỉ là phẫu thuật biết là tốt cố nhiên cao hứng nhưng là nghe được muốn cho hải tử làm phẫu thuật làm cha mẹ sao có thể không đau lòng đâu nhìn về phía võ tiểu phú do dự nói võ chủ nhiệm nếu là tốt nhất định phải phẫu thuật sao có khả năng hay không uống thuốc vật này liền có thể tiêu đi xuống hoặc là nói đây vốn chính là bình thường khối u cái gì căn bản không tồn tại đối mặt người bệnh người nhà chờ mong ánh mắt võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ khả năng này là tất cả mọi người hy vọng cũng là hắn hy vọng nhưng là ct là sẽ không lừa gạt người đến trình độ này dù là có một phần trăm khả năng đây không phải khôi u vậy cũng khẳng định có thứ như vậy tồn tại lớn như thế gì đó liền xem như cái từ bụng bên ngoài đi vào gì đó cũng không thể bỏ mặc không quan tâm đến mức nói uống thuốc cái gì càng là không thể nào vật nhỏ tỉ như nói là chứng viêm cái gì có thể thông qua thuốc giải quyết nhưng là lớn đến trình độ này có thể phẫu thuật cắt bỏ sạch sẽ kia đã là kết quả tốt nhất há có thể cương cầu cái khác chậm rãi lắc đầu ta nói hai giờ điểm thứ nhất chỉ là ta nói có k h u y n hướng tốt nhưng là làm bệnh lý mới là tiêu chuẩn vàng cho nên các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý điểm thứ hai vật này vô luận là lành tính vẫn là ác tính đều nhất định phải tiến hành phẫu thuật bởi vì liền xem như lành một mực đối không quan tâm cũng có khả năng sẽ ở lúc nào phát triển thành ác tính võ tiểu phú nhường người bệnh người nhà liền một điểm cuối cùng may mắn tâm lý cũng không dám tồn tại hiện tại cũng may có võ tiểu phú nói là tốt nếu thật là bởi vì kéo dài nhường vật này biến thành ác tính bọn hắn hối hận cũng không kịp chương bốn trăm ba mươi lăm đồ đệ nhập khoa chương bốn trăm ba mươi lăm đồ đệ nhập khoa làm vậy thì làm phẫu thuật võ chủ nhiệm chúng ta đều nghe ngài nên làm như thế nào liền làm như thế đó chúng ta đều phối hợp ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta h ả i tử bệnh phụ thân lúc này vội và nói đều đã tìm tới võ tiểu phú nơi này nếu như ngay cả võ tiểu phú cũng không thể tin tưởng bọn hắn lại có thể tin tưởng ai đây trong lòng mặc dù bi thống nhưng là đầu nao tốt xấu vẫn là thanh t ỉ n h đều tới bệnh viện còn không nghe bác sĩ còn muốn lấy bản thân làm trung tâm tưởng tượng hết thảy đây không phải là trợ giúp h ả i tử là đang hại h ả i tử bệnh mẫu thân lúc này càng là khóc không thành tiếng nhưng cũng không có nói thêm gì nữa những này nàng đều có thể nghĩ rõ ràng chỉ là không nguyện ý tiếp nhận thôi bây giờ nhà mình lão công đã thay nàng làm ra quyết định nàng sao có thể ngăn cản đâu võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu đây là sáng suốt quyết định đến mức bệnh đến cùng là tình huống như thế nào chờ hậu phẫu liền biết tựa như là võ tiểu phú mới vừa nói phẫu thuật là bệnh nhất định phải tiến hành một đ a m kia vô luận như thế nào đều không tránh thoát mà lại l à nên sớm không nên chậm trễ nhường lưu lâm trực tiếp viết đơn cho bệnh xử lý nhập viện đến mức phẫu thuật thời gian trên lý luận tam giác bệnh viện kiểm tra là đều bị các tam giác bệnh viện công nhận nhưng là cũng chính là như thế cái thuyết pháp mà thôi loại trừ nhất phụ viện kiểm tra nhất phụ viện bác sĩ không có tin tưởng bất luận cái gì bệnh viện kiểm tra cho dù là đế đô bệnh viện kiểm tra cũng giống như vậy một chút có thể c h ấ p vá kiểm tra tận lực liền không cho làm lại nhưng là việc quan hệ phẫu thuật kiểm tra là nhất định phải một lần nữa làm thú chi người bệnh phụ mẫu cho hải tử làm kiểm tra chỉ là kiểm tra sức khỏe trung tâm kiểm tra thì càng là không thể làm cho người t í n h p ụ cho nên nhập viện về sau những n à y kiểm tra cơ hội đều muốn một lần nữa làm một lần hiện tại trong bệnh viện đều tại đơn giản hóa kiểm tra quá trình nhập viện người bệnh loại trừ một chút đặc thù kiểm tra giống như là cái này ct siêu âm độc lơ màu loại hình kiểm tra cơ hồ mấy ngày thời gian cũng liền làm xong khu ép lệ cũng liền là tiền phẫu ba ngày làm kiểm tra làm chuẩn bị hậu phẫu ở ba ngày liền xuất viện một chút tình huống đặc thù đặc thù bệnh nhân có thể đem tiền phẫu hậu phẫu tình huống kéo dài đến bảy đến mười ngày nhưng đây cũng là cực hạn cho nên không sai bị lắm thứ hai thứ ba cũng liền có thể an bài phẫu thuật nhập viện về sau đến tiếp sau cũng không cần võ t i ể u phú nhiều quan tâm chờ kết quả tới vành hạ sẽ trước ước định một lần chỉ cần là cùng kháng ngoại chú không sai bị lắm hướng võ tiệu phú hồi báo một chút liền trực tiếp an bài phẫu thuật thứ hai còn có một cái chuyện lớn cái kia chính là thi nghiên cứu lên mở hay không đã có kết quả rồi võ tiểu phú ba cái nghiên cứu sinh danh lệch không có ngoại ý muốn bị chu vận lai lưu lâm cùng dương động cầm xuống võ tiểu phú còn không có đối ba người nói thêm cái gì thứ hai sáng sớm đến bệnh viện về sau vậy mà liền đồng thời gặp được ba người a các ngươi đây là đã hẹn sao làm sao đều tới lưu lâm còn tốt dù sao ở trong khoa ở l â u nhưng là chu vận lai cùng dương động nghĩ đến sau này mình đều có thể đi theo võ tiểu phú bên người trong lòng liền kích động lợi hại lão sư cảm tạ ngài không chê chúng ta chúng ta đã thấy kết quả có thể trở thành học sinh của ngài chúng ta thật rất vinh hạnh cho nên l ã o sư xin cho phép chúng ta từ giờ trở đi liền theo ngươi tiếp nhận ngài chỉ đạo Ừm. võ tiểu phú nghe vậy xứng sở hiện tại nhập khoa ngày tháng không sai biệt lắm tại tháng tám đâu trong khoảng thời gian này thế nhưng là các ngươi tốt không dễ dàng buông lỏng thời gian a các ngươi xác định không h ả o h ả o nắm chặt thừa dịp thời gian này đi chơi nhi chơi cái gì phải biết nghiên cứu sinh thời kỳ cùng khoa chính quy thời kỳ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt các ngươi chỉ cần là nhập khoa về sau liền cơ bản không có cái gì tự do thời gian vậy cũng là khổ cùng mệt mỏi a yên tâm chuyện của các n g ư ờ i đều là bán đại đóng tuyển không cần phải góp đi trước chơi mấy tháng lại đến cũng không muộn thúng chi các ngươi hiện tại cũng còn không có tốt nghiệp đâu trong trường học thực tập cái gì các ngươi có thể cân đối chu vận lai cùng dương động nghe vậy cũng là có chút cảm động đây là thân l á o sư à phải biết hiện tại bệnh viện nào đều thiếu bác sĩ đều hận không thể thật sớm nhường học sinh nhập khoa đâu nào giống võ tiểu phú d ạ n g này lại còn muốn bọn hắn đi trước chơi thế nhưng là thật vất vả đi theo võ tiểu phú bọn hắn thật là một khắc đều không nghĩ chậm đợi đến lúc tốt nghiệp chuẩn bị tốt nghiệp sự tình l i ề n tốt trong khoảng thời gian này ta có thể lưu tại đông hải đợi tại bên cạnh ngài cùng ngài học tập chu vận lai mở miệng nói ra dương động cũng là vội vàng mở miệng lao sư ta cũng đều xử lý tốt nhìn xem hai người thái độ võ tiểu phú cũng là lắc đầu hai cái này tiểu tưởng ố c chờ bọn hắn nhìn thấy vòng v ằ n g h ư u bên trong những người khác tại phơi chơi mà bọn hắn còn tại khổ cấp cấp tăng ca làm việc nhi thời điểm liền nên biết mình bây giờ đến cỡ nào qua loa đến mức nói hai người có thể hay không cân đối trường tốt nơi đó võ tiểu phú ngược lại là không có cái gì lo lắng chu vận lai cứu cứu là vinh tiểu c h à o hỏi trường học nơi đó rất tốt an bài phụ thân của dương động là dương giáo sư vậy thì càng tốt an bài được tôi vậy các ngươi liền tự mình nhìn xem an bài đi khoa bên trong đúng là thiếu người các ngươi có thể sớm nhập khoa ta khẳng định là cao hứng song việc các ngươi nếu là không thích ứng hay là trong trường học có chuyện các ngươi liền trực tiếp nói ta người này rất dễ nói chuyện đều là người trẻ tuổi đều có thể lý giải chu vận lai cùng dương động nghe vậy cũng là tâm tình buông l ò n g không ít một là vì võ tiểu phú đáp ứng bọn hắn mà cao hứng rốt cuộc là thật cảm thấy võ tiểu phú rất tốt trung đụng phải biết trước đó bọn hắn thế nhưng là cùng võ tiểu phú liền chưa từng gặp mặt bao giờ chớ nói chi là hiểu rõ võ tiểu phú chỉ cảm thấy võ tiểu phú tuổi nhỏ thành danh so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu liền có thể lợi hại như vậy khẳng định là có chút tính cách của mình cùng t ỷ khí chỉ sợ sẽ không quá tốt ở chung nhưng là hiện tại xem xét cái này không phải liền là nhà bên đại ca ca sao lão đại phẫu thuật đã sắp xếp xong xuôi buổi chiều liền có thể làm Học buổi sáng bên trên bành hạ tại giao ban cuối cùng cùng võ tiểu phú nói đêm qua là bành hạ ban bệnh kết quả tới không sai bị lắm bản thân liền là tiểu hải nhi không cần làm quá nhiều kiểm tra có cái cơ sở kiểm tra liền tốt võ tiểu phú phán đoán theo bành hạ thế nhưng là so những n à y kiểm tra còn muốn tới chuẩn xác làm những n à y kiểm tra trọng yếu nhất khả năng liền là lưu cái nội tình đêm qua bành hạ đem tiền phẫu gì đó chuẩn bị kỹ cảng tìm bệnh phụ mẫu ký tên phẫu thuật trực tiếp an bài tại xế chiều hôm nay Tốt, vậy thì buổi chiều ngươi cùng ta lên đài đi làm lại nhìn xem chu vận lai、like、bọn hắn các ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền cùng tiến lên đi xem một chút cũng có thể ở trong khoa làm quen một chút hay là giúp đỡ các sư minh sư t h làm điểm sự t ì n h khác vừa tới chậm rãi vào tay liền tốt mặc dù là nói như vậy nhưng là buổi chiều võ t i ể u phú làm phẫu thuật thời điểm ba người đều là đi theo lên đ à i hiển nhiên không có người buông tha cơ hội như vậy bệnh tình huống bọn hắn cũng cùng lưu lâm hỏi thăm một chút trẻ em khối chóng a n ct tình huống còn phức tạp như vậy bọn hắn cũng là học cái này chuyên nghiệp bởi vì gia đình nguyên nhân nhìn qua kiểm tra ca bệnh cũng không ít lần đầu tiên nhìn sang đều cảm thấy đây chính là ác tính võ tiệu phú lại nói là lành tính bọn hắn cũng nghĩ lên này nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì khối u võ tiểu phú lựa chọn nội soi ổ bụng phẫu thuật kỳ thật đối với tiểu hài nhi tới nói vẫn là làm mở bụng phẫu thuật thích hợp hơn một chút dù sao nội soi ổ bụng đều là một bộ cũng chưa hề nói là còn vì tiểu hài nhi là một bộ cỡ nhỏ hào nội soi ổ bụng mà tiểu hài nhi phần bụng tương đối nhỏ cơ bắp cũng tương đối khẩn trương một chút sử dụng nội soi ổ bụng phẫu thuật đối với người phẫu thuật tới nói độ khó làm muốn tăng lên không ít đến mức nói là phẫu thuật tổn thương nội soi ổ bụng khả năng còn không thể so với phẫu thuật tiểu bất quá võ tiểu phú không muốn những người khác coi là chỉ cần mình coi là chỉ cần là kỹ thuật đầy đủ. dù nói thế nào nội soi ổ bụng đối với người bệnh tạo thành tổn thương đều là muốn so phâu thuật tiểu nhân đúng trọng yếu là kỹ thuật chu vận lai cùng dương động thật là sợ ngây người bọn hắn chỉ nghe nói qua đơn lỗ làm túi mật cắt bỏ nhưng là cái này đơn lỗ làm u gan bọn hắn thật là lần thứ nhất gặp cái này thật có thể chứ cũng không đợi bọn hắn kinh ngạc bao lâu võ tiểu phú liền dùng động tác của mình nói cho bọn hắn có thể tính dưới võ tiểu phú dĩ nhiên cũng liền như vậy từng bước một sắp sáng lộ ra sám trăng khối u bộ phận thuận lợi cắt xuống đúng thật rất thuận lợi nội soi một lỗ kia thao tác thật là t ơ lủa vô cùng nói như thế nào đây điều khiển như cánh tay tựa như không phải c ầ m tay chế mà là tâm k h ô n g chế giống nhau chỉ chỗ nào đánh chỗ nào không bao lâu k i a đường kính không sai biệt làm tám chín cm khối u liền trực tiếp cắt xuống mà lại võ tiểu phú lần này lưu lại khoảng cách an toàn rõ ràng căng ít trong lòng bọn họ cũng lý giải dù sao tại phẫu thuật trước võ tiểu phú thế nhưng là nói bệnh khối u hẳn là lành tính liễu lành xâm nhập tính cùng thâm nhiễm tính là hoàn toàn có thể tín nhiệm chỉ cần là cắt sạch sẽ khoảng cách an toàn cái gì cũng không trọng yếu bất quá thông qua một đài phẫu thuật chu vận lai cùng dương động liền cũng là nhận thức được võ tiểu phú tự tin chân chính tự tin không phải là tuyệt đối tự tin ai dám làm như vậy à đương nhiên tuyệt đối tự tin về sau vẫn là tuyệt đối hoàn mỹ kỹ thuật đơn lỗ nội soi ở bụng u gan cắt bỏ thời gian sử dụng một giờ có vẻ như bọn hắn trước đó được đọc một chút thế giới cấp bậc luận văn trên t ạ p chí cũng không có người nào làm đến qua đi cho nên võ tiểu phú khả năng lại sang một hạng kỷ lục thế giới lưu lâm chúng ta lão sư trước đó cũng dùng nội soi một lỗ làm qua u gan sao lưu lâm nghe vậy hai mắt còn nhìn chăm chú phẫu thuật không có nhìn chu vận lai bọn hắn chỉ là miệng thuận thế mở miệng không có ta cũng là lần thứ nhất gặp giống như trước đó cũng không có nghe nói lao đại dùng nội soi một lỗ làm q u a u gan sợ là nhìn hải tử quá nhỏ không nghĩ đối hải tử tạo thành quá lớn tổn thương mới làm như thế đi chu vận lai hai người nghe vậy càng là tâm tình q u ấ i động đây chính là bọn họ lao sư à không tự mình gặp một lần sợ là mãi mãi cũng không biết bọn hắn vị lao sư này đến cùng có thể n h ư u xoa đến mức nào thế giới cấp bậc phẫu thuật hiện tay liền đến sáng ghi chép thao tác hiện tay bóc tới lao đại ngài bản lênh này Ta một hết ta. sợ là là cả học chú đời đều không học hết ta. Đừng nói không võ ậ n bọn hắn, liền cả bành hạ lúc này cũng lai lúc là hạ cả thiệu phú đem thiết bị y tế đặt ở trên đài người cười làm nhiều rồi liền biết ngươi nếu là cảm thấy mình làm không được vậy nói do vẫn là làm không nhiều ngươi có cái thiên phú này chậm rãi học liền tốt nói xong lại là nhìn về phía chu vận lai bọn hắn ta mỗi thứ sáu ra k h á ngoại trú về sau ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm ba người các ngươi đến hai cái cùng ta ra khám ngoại trú thời gian k h á c l i ề n theo các ngươi b ả n h sư minh l i ề n tốt được rồi lao sư có ba cái nghiên cứu sinh khoa bên trong bác sĩ giống như lập tức cũng không có như vậy khan hiếm phải biết ba người này thiên phú đều là đính cấp thiên phú vô luận là ở nơi nào đều là đồng tiền mạnh tại trong bệnh viện càng là dạng này ai thời gian đều không phải là vô hạn dạy đô đệ có thể dạy một lần hai lần cũng đều không có vấn đề gì nhưng là lần thứ ba thứ tư lần bọn hắn không có cái kia thời gian cũng không có cái kia kiên nhẫn đi vào lần thứ ba thời điểm bọn hắn liền sẽ cảm thấy còn không bằng chính mình làm mà chu vận lai ba người căn bản sẽ không để bọn hắn có băn khoăn như vậy cái gì thao tác dạy một lần liền tốt sự tình gì dặn d o một tiếng liền tốt khẳng định sẽ làm hết sức xinh đẹp một chút bọn hắn không có làm qua sự tình cũng rất ít đi hỏi lại cơ bản chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết dạng này ba người thật là rất khó không bị khoa bên trong những người k h á c thích cho nên tới vẹn vẹn một tháng ba người liền cùng khoa bên trong người đánh thành một mảnh bất quá chu vận lai cùng dương động cũng là thật ý thức được võ tiểu phú trước đó ý tứ trong lời nói cái này vào khoa về sau Cùng trước đó thật là không đồng dạng quá mệt mỏi à đi làm tan tầm căn bản không có cái gì giới hạn ngày trắng đêm đen cũng căn bản không hề khác gì nhau trong óc của bọn hắn tựa hồ hiện tại chỉ có hai khái niệm vậy chính là có sự tình cùng không có chuyện có chuyện l i ề n mau làm việc không có chuyện phải nắm chặt nghỉ ngơi mới tới mãi mãi cũng là bị chỉ điểm cái kia võ tiểu phú nói là để bọn hắn đi theo bành hạ nhưng là khoa bên trong những người khác có chuyện cũng sẽ giao cho bọn hắn thật vất vả có cái có thể sử dụng làm sao có thể không hám i ệ u thúng chi ba người cũng sẽ không cự tuyệt Lưu Lâm lúc nhưng à y đối i một m sư n một s đệ, c ũ là có c hiện ú t lắt trước đó nàng kỳ thật đầu, đó đâu, rộn như còn có nàng không bận kỳ k h vậy từ hai hồ sinh, không nhập hoa, học thêm, chút minh không Nhưng tựa sao cái tới, liền cái tiểu sinh, khoa, liền tờ, sư sư bài i càng trước còn có cũng này nàng bận rộn, nàng nữ sống an nàng là là làm. là một tập, rất một dù sư sư sẽ đó tại liền không đồng đạm đại khái là vì đối xử như nhau nàng việc tuyệt đối sẽ không so cái khác hai cái thiếu vất quá cũng không quan trọng dù sao bọn hắn làm lại nhiều cũng không thể so với những n à y q u a bên trong chính thức nhân viên nhiều chỉ là bỗng nhiên công việc cường độ đi lên có chút không thích c n g tôi đương nhiên những n à y không thích ứng theo một tiếng điện thoại thanh â m nhắc nhở liền đều biến mất trước đó y tá trưởng lục tiểu nguyện muốn bọn hắn thẻ căn cước cùng thẻ ngân hàng sao trách kiện nói là làm việc nhi sẽ có phụ cấp bọn hắn lúc ấy cũng không có để ý mới vừa vào khoa vẫn là tự nguyện được khoa không phải nói bệnh viện phát hàm đặt vào bệnh viện chính thức nghiên cứu sinh h à n g ngũ nhập khoa đâu ở đâu ra tiền lương phụ cấp ai tưởng một tháng này làm xù đến những người khác tiền lương tích hiệu phát hạ tới thời điểm bọn hắn vậy mà cũng nhìn thấy thẻ ngân hàng số dư còn lại gia tăng mặc dù cùng khoa bên trong cái khác chính thức bác sĩ không có cách nào so nhưng nhìn cái này nhập trướng bọn hắn liền vui vẻ đây chính là bọn hắn chính thức tham gia công tác về sau đệ nhất bút thu nhập a lập tức đã cảm thấy tất cả nỗ lực đều đằng giá lúc đầu mệt mỏi thân thể cũng là trong nháy mắt nhiệt tình nhi c h ầ n đấy chương bốn trăm ba mươi sáu gánh trách chương bốn trăm ba mươi sáu gánh trách t r ư ơ n g nhẫn nhìn xem mấy người bộ dáng cũng là cười cười có thể hiểu được hắn lúc trước thu được đệ nhất bút tiền lương thời điểm cũng là dạng này khi đó vẫn là tại ghi chép họ phờ một thời điểm thời gian trôi qua thật nhanh a đều đã hai năm qua đi lão đại đây là l u ậ n văn trong văn phòng bành hạ đem luận văn giao cho võ tiểu phú liền là trước đó võ tiểu phú làm nội soi ở bụng một lỗ u gan cắt bỏ phẫu thuật hiện tại võ tiểu phú phẫu thuật cách tân kỹ thuật về sau viết luận văn sự tỉnh liền đều giao cho bành hạ tiểu kỹ thuật võ tiểu phú vì bồi dưỡng bành hạ liền trực tiếp nhường bành hạ ký tên tác phẩm thứ nhất người giống như là thế giới như thế này trường hợp đầu tiên kỹ thuật võ tiểu phú liền xem như nhường bành hạ ký tác phẩm thứ nhất người bành hạ cũng không dám dù sao đây cũng không phải là võ tiểu phú dạy một lần hắn hắn liền có thể học được thế nhưng là võ tiểu phú lại không có quá nhiều thời gian viết l u ậ n văn cho nên cái này sơ thảo cơ bản đều là bành hạ v i ế t sau đó võ tiểu phú đem sửa chữa ý kiến nói cho bành hạ sau đó chậm rãi định cuối cùng bài viết mặc dù lượng công việc lớn hơn nhưng là bành hạ rất hưởng thụ quá trình này bởi vì võ tiểu phú tại nói cho hắn biết làm sao đổi thời điểm sẽ còn giáo sư hắn đại lượng tương quan tri thức nhường hắn đối với cái này phẫu thuật có càng nhiều lý luận tri thức nhận biết rời phòng làm việc võ tiểu phú liền trực tiếp đi khoa nội tiêu hóa vừa rồi khoa nội tiêu hóa chủ nhiệm đánh tới một chiếc điện thoại có cái bệnh nhân mời hắn đi qua nhìn một chút liêu chủ nhiệm tình huống như thế nào a ca bệnh là tình huống như thế nào võ tiểu phú cũng không biết dù sao chỉ là tư nhân muốn cho võ tiểu phú đi qua nhìn một chút liền không có phát chính thức hội trần đơn liêu chủ nhiệm là khoa nội tiêu hóa c khu khoa chủ nhiệm vẫn chưa tới năm mươi có thể nói là tuyệt đối tuổi trẻ tài cao không nói cái khác khoa nội tiêu hóa cái khác bác sĩ y tá nhìn xem võ tiểu phú cùng liêu chủ nhiệm đứng chung một chỗ đều có chút hoảng hốt tựa hồ hiện thực đang dần dần nói cho bọn hắn bệnh viện thời gian dần trôi qua cũng không còn chỉ lấy tư lịch cùng tuổi tác quyết định kỹ thuật cùng địa vị cũng tỉ như trước mắt hai vị còn có trong bệnh viện cái khác một chút bác sĩ trẻ tuổi nhóm l i ê u chủ nhiệm tình huống tại khoa chủ nhiệm cái này cấp bậc bên trên tuyệt đối nói lên được là tuổi trẻ đến mức võ tiểu phú nơi này vậy cũng chỉ có thể nói là quá trẻ tuổi đây là một tuần trước bị chúng ta thu vào tới một cái người bệnh bệnh nhân có chút tình huống cho nên ta muốn mời ngươi nhìn xem có phải hay không là cái gì khoa ngoại bệnh tật có thể cho ta cung cấp một chút mạch suy nghĩ cũng tốt võ tiểu phú nghe vậy nhẹ gật đầu h ắ n cùng liêu chủ nhiệm cũng không phải lần thứ nhất giao tiếp khoa nội tiêu hóa cùng khoa ngoại gan mật tụy kỳ thật liền là hệ tiêu hóa trong ngoài phân chia kết hợp vẫn là rất căng mật võ tiểu phú khoa bên trong cũng thường xuyên mời liêu chủ nhiệm hay là dưới tay hắn bác sĩ đến hội trần trong bệnh viện nha h ô bang hỗ trợ mới là trạng thái bình thường võ tiểu phú đi theo liêu chủ nhiệm đi vào phòng bệnh là một cái đơn độc phòng bệnh người bệnh là cái trẻ tuổi nam tính không cần liêu chủ nhiệm nói cái gì thủ hạ một cái bác sĩ đã bắt đầu giao phó bệnh tình võ chủ nhiệm người bệnh là thanh niên nam tính ba mươi tuổi là bởi vì phát sốt ba ngày vừa ý thức c h ư n g ngại một ngày từ ngoại viện quay tới bởi vì người bệnh ý thức chướng ngại nguyên nhân cho nên bệnh tình đều là người bệnh phụ thân thay vào t r ầ n t h u ậ t dựa theo người bệnh phụ thân t r ầ n t h u ậ t người bệnh là hai tuần trước đến thai quốc đi du ngoạn về nước trước một ngày người bệnh đến bản xứ quán ba còn cuồng hoan một đêm nói là uống đến kết thúc phiến tỉnh lại thời điểm người bệnh phát hiện chính mình ngủ ở một cái trong rừng tây trên người tiền mặt cũng không cánh mà bay trong vi tiền còn nhiều thêm một t r ư ơ n g k ỳ quái tấm thẻ s ẻ hai thái lúc đó người bệnh còn không có lưu ý về sau người bệnh cảm giác trên thân xuất hiện một chút tình huống mới là tại trên mạng lục soát tấm thẻ này tình huống cái này vừa tìm không sao lục soát song vậy mà phát hiện đây là một loại thái lan cổ động dựa theo trên mạng miêu tả thời gian dài nhìn chăm chú trên thẻ v u chủ con mắt nhìn liền sẽ cảm thấy mình linh hồn sẽ bị dần dần hút vào trong ánh mắt của nàng sẽ còn xuất hiện một chút linh dị hiện tượng tỉ như nói là nghe nhầm b ư ớ c tường âm thanh v â n v â nhất n làm cho người bệnh sợ h ã i chính là trên mạng nói đã có người bởi vậy tự sát người bệnh nhìn thấy cái này về sau liền bị dọa đến gần chết mau đem tấm thẻ bước bỏ nhưng khi lúc trời tối người bệnh vô luận như thế nào ngủ cũng ngủ không được lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nghĩ đến cái kia thái lan cổ động càng nghĩ càng sợ hãi đến đằng sau toàn thân liền không thể động trong đầu có thể nói tất cả đều là thái lan cổ động bức ảnh kia thanh â m cũng không phát ra được chỉ có thể phát ra mấy lần váy thanh cố gắng d â y ruộng qua mấy giây liền biến mất nhưng là sau khi về nước người bệnh thường xuyên sẽ mơ tới tấm thẻ khuôn mặt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh Ừm. võ tiểu phú nghe cái này tiểu cố sự cũng là có chút một bức nhìn xem liêu chủ nhiệm trong mắt đều là hỏi thăm tình huống gì a vu cổ, cổ động đều đi ra điều chỉnh xã hội sao có thể mê tín a thú chi thứ này cũng chính là tại trong chuyện xưa nói một chút làm sao từ bác sĩ miệng bên trong nói ra cái gì tấm thẻ cái này không phải liền là tâm lý ám chỉ sau đó xuất hiện ác mộng sao ân liền là một loại giấc ngủ chống lại biểu hiện là trong giấc ngủ lặp đi lặp lại kinh lịch lo nghĩ sợ hãi phẫn nộ i trở vô cùng bất an một cảnh từ đó giấc ngủ bất an hoặc là muốn tỉnh lại cũng rất khó tỉnh lại hoặc là tỉnh lại liền khó mà ngủ tiếp lấy l i ê n người bệnh tình huống này mà lại nghe ý tứ này người bệnh cũng không giống như là khoa nội tiêu hóa vấn đề làm sao ở đến khoa nội tiêu hóa bên trong liêu chủ nhiệm chú ý tới võ tiệu phú ánh mắt cũng là có chút bất đắc dĩ trận nhìn tiểu bác sĩ một chút những cái kia cố sự liền hơi nói một chút là được rồi nói điểm chính À, à, là như thế này ba ngày trước buổi chiều người bệnh không rõ ràng nguyên nhân dẫn đến nổi lên dùng mình nhiệt độ cao nhiệt độ cao nhất độ đạt bốn mươi c còn kèm thêm đau đầu bắp thịt toàn thân đau nhức trở triệu chứng liền đến bản xứ xa khu đi xét nghiệm công thức máu toàn bộ nhắc nhở bạch cầu sáu mười bốn bạch cầu trung tính liệu cho c ị u tỷ lệ phần trăm bảy mươi chín chín huyết sắc tố một trăm năm mươi tiểu cầu một trăm linh chín cân nhắc là nhiễm trùng đường hô hấp trên bản xứ bệnh viện lúc ấy liền cho uống đ ặ ạ c p h ỉ hạ dạ sẽ tạm mộ bộ l a m uống dịch trị liệu lúc ấy người bệnh nhiệt độ ngược lại là có thể xuống tới bình thường nhưng là vẫn có lặp đi lặp lại một ngày trước người bệnh xuất hiện lần nữa dùng mình nhiệt độ cao bốn mươi mốt c còn kèm thêm đột phát ý thức không rõ t ứ chi co giật đạt hai ba phút đồng hồ đội vàng liền kêu gọi một trăm hai mươi ra xe đến chúng ta nơi này nghe miêu tả võ t i ể u phú nhẹt đ t đầu vậy đến nơi này không nên chuyển đi khoa hô hấp làm sao đến các ngươi khoa nghe nói như thế liêu chủ nhiệm càng là bất đắc dĩ ngươi cho rằng ta muốn à thế nhưng là người bệnh vụ thân không phải nói người bệnh là chúng cổ động cái này cổ c h ú n g ngay tại trong bụng để chúng ta nghĩ biện pháp xem một chút đến mức nói là đi khoa hô hấp người ta trong nhà không phải không cho nói là trước đó liền là đang hô hấp khoa nhìn tiếp tục đi khoa hô hấp cũng chính là kia một bộ khẳng định vô dụng người nhà kiên định cho rằng cổ c h ú n g ngay tại trong bụng hiện tại việc cấp bách liền là đem cái này cổ động cho nghĩ biện pháp đổi ra tới cái này võ t h i ể u phú nghe nhiều ít cảm thấy có chút không hợp t h ó i thường cổ trùng tại trong bụng tân cũng là không phải là không được mặc dù cảm thấy quá mức nhưng là võ tiểu phú rất nhanh liền còn nói phục chính mình bản xứ bệnh viện khoa hô hấp đã dùng thuốc nhưng là nhiệt độ cao vẫn là không thể đi xuống còn kèm theo những bệnh trạng khác như vậy thật là có khả năng không phải nhiễm trùng đường hô hấp trên nếu như không phải vi khuẩn nấm virus vậy thật là có thể là một chút ký sinh trùng loại hình dù sao thai nước cái chỗ kia vẫn là có khả năng bất quá võ tiểu phú cũng không nội mà nói cái gì tiếp tục xem liêu chủ nhiệm chờ hắn phía sau miêu tả nếu thật là cổ trùng liêu chủ nhiệm cũng sẽ không gọi hắn đến đây này tẩy run tẩy run khu không được trực tiếp liền cho hắn xoay qua chỗ khác làm phẫu thuật đâu còn dùng khó khăn như vậy đem hắn kêu đến ta lúc ấy là không nguyện ý thu nhưng là người nhà tìm tôn viện trưởng quan hệ ta cũng không có cách chỉ có thể thu vào tới nhập viện về sau ta mời được khoa hô hấp hội trần cho người bệnh bổ dịch vật lý hạ nhiệt độ kháng viêm chờ trị liệu nhưng là cái này nhiệt độ vẫn là không thể đi xuống hai ngày này cơ bản đều là ba mươi chín c tình huống ngươi cũng nhìn thấy người bệnh vẫn là t h ầ n chí mơ hồ còn d a hiện hô hấp rộn rộn toàn thân làn da ử n g hồng mồ hôi tình huống sáng sớm đi buồng người bệnh p h n cổ hơi chống cự song đồng lỗ t r ờ đại đồng t r ò n đường kính ước ba mm đ ố i quan phản ứng trị nội song phổi hô hấp tâm t h u phổi phải dưới có thể nghe cùng khá nhiều tiếng răng ẩm n h ị p tim một trăm hai mươi lần một phân tiếng tim đập thấp dựa theo khoa hô hấp y tứ chúng ta đã cho người bệnh tắm quản máy móc t h ô n g khí nhưng là người nhà gấp à để chúng ta nhanh nhanh nhìn xem khổ trùng ở nơi nào nhưng là đầu lâu này ct bình bộ ngực ct phần bụng siêu âm cũng không có nhìn thấy rõ ràng gì thường ngược lại là cái này tính viêm chỉ tiêu vẫn là cao cờ dễ tỉ nhìn cũng cao chức năng gan cũng cao cho nên chúng ta vẫn cảm thấy lây nhiễm vấn đề nhưng là bây giờ chúng ta đều cho thái năng ý mỹ vệ ném xi là t ạ tỉn vặn có mỉ tỉn g ặ n g sách lỗ vở kháng sinh nhưng là người bệnh vẫn là nhiệt độ cao không l ù i vừa rồi đo nhiệt độ đều đã bốn mươi hai c kỳ thật ta cũng suy tính một chút khả năng người bệnh có minh sắc nhiệt đới bụi lâm bạo lộ sử mặc dù không nhất định là cổ độc loại hình nhưng cũng có thể là một chút vẹn tỏ côn trùng tính bệnh tật bất quá cái này kết quả kiểm tra tới c h ấ m ngươi cũng biết người bệnh người nhà bên này áp lực cũng lớn năng lực của ngươi ta là rõ ràng cho nên ta liền nghĩ để ngươi tới xem một chút đừng chọn ta không cho ngươi viết hội trần đơn a đừng nói ta cũng không biết hội trần đơn thượng làm như thế nào biết nhìn nhiều năm như vậy bệnh chúng ta khoa tiêu hóa còn là lần đầu tiên thu loại này bệnh nhân liêu chủ nhiệm lúc nói lời này biểu lộ thật là phải nhiều bất đắc dĩ có bao nhiêu bất đắc dĩ á c h đừng nói là liêu chủ nhiệm bất đắc dĩ võ tiểu phú nghe vậy cũng đành chịu à cái này không phải liền là kéo hắn tới lấy ngựa chết làm ngựa s ố n g nhà nhưng là cái này không có kiểm tra trèo trống hắn cũng không có lượng quá lớn nắm a tây ý chính là như vậy chứng cứ nguyên lý luận muốn liền là trực quan kết quả kiểm tra không có kết quả kiểm tra hết thầy đều chỉ có thể là thí nghiệm tính trị liệu tựa như là trong khoảng thời gian này kháng viêm trị liệu kỳ thật liền là thí nghiệm tính trị liệu dù sao đã lâu như vậy khuẩn bồi dưỡng đều là âm tính võ tiểu phú tiến lên nhìn xem người bệnh tình huống phát sốt mồ hôi nhiệt đ ớ i bùi lâm bạo lộ sử có chút tử quen thuộc cá vào tay đem bắt mạch như thế ư mạnh võ tiểu phú cái này một bắt mạch cũng là không khỏi kinh ngạc một chút nói thật liền cái này mạch tượng nói là không còn sống lâu nữa đều có thể tin nói cách khác người bệnh trong cơ thể là thật có như thế một cái vi khuẩn gây bệnh đồng thời đang kéo dài tác dụng mà lại tác dụng rất mạnh nghe liêu chủ nhiệm bệnh án miêu tả người bệnh nổi bệnh mới là mấy ngày mà thôi tiến triển quá nhanh chờ chút võ tiểu phú đông nhiên nghĩ tới điều gì hắn trong khoảng thời gian này nhìn ca bệnh nhiều lắm bởi vì muốn chỉnh lý trị liệu chỉ nam nguyên nhân hắn nhìn ca bệnh không chỉ có là khoa ngoại gan m ậ t tụy còn có một số cái khác k hoa ca bệnh càng là có rất nhiều hiếm thấy ca bệnh một chút tại hoa quốc không thế nào gặp ca bệnh võ tiểu phú cũng cơ bản nhìn một chút người bệnh cái này triệu chứng có chút giống là bệnh sốt rét ừng võ tiểu phú tiếng nói rất nhỏ nhưng là l i u chủ nhiệm hay là nghe thấy võ chủ nhiệm ngươi xác định võ tiểu phú nhìn về phía l i u chủ nhiệm n g ư ơ i có phải hay không cũng có hoài nghi à? ừ ta trước đó cũng mời khoa truyền nhiễm hội trần khoa truyền nhiễm cũng nói có thể là bệnh sốt z nhưng là cái này vi khuẩn gây bệnh kiểm tra không có tới cũng không dám xác định à, nhưng nếu như thật là bệnh sốt z vậy nhưng thật là phiền t h á i đúng vậy à, muốn thật sự là bệnh sốt z coi như phiền t h á i bệnh sốt z liền là vi trùng sốt z lây nhiễm đây là một loại tại ký sinh trùng bệnh tại đông hải kỳ thật rất ít gặp nhân thể vi trùng sốt z phân bốn loại sốt cách nhật nguyên trùng ác tính vi trùng sốt z ba ngày vi trùng sốt z cùng hình chứng vi trùng sốt z tại hoa quốc có thể nhìn thấy chủ yếu là sốt cách nhật nguyên trùng cùng ác tính vi trùng sốt z cái khác hai loại liền tương đối ít thấy liền xem như nhìn thấy cũng phần lớn đều là nước ngoài đưa vào một chút ca bệnh người bệnh lâm sàng đặc thù cùng bệnh sốt z rất giống chu kỳ tính phát tác đúng giờ dù n g mình nhiệt độ cao suất mồ hôi lui nóng có thể nhiều lần lặp đi lặp lại phát tác lâu thì xuất hiện thiếu máu cùng lá lá c h sưng ác tính ngực còn có thể gây nên nghiêm trọng thậm chí trí mạng hung hiểm phát tác nếu như cân nhắc người bệnh là bệnh sốt z hiện tại còn muốn cân nhắc người bệnh có thể là ác hình bệnh sốt z đâu mà lại bệnh sốt z bình thường chia làm thời kỳ ủ bệnh rét run kỳ phát sốt kỳ cùng suất mùa hôi kỳ dựa theo người bệnh triệu chứng đến xem sợ không phải đều đã tiến vào suất mùa hôi kỳ tiến triển như thế cấp tốc tuyệt đối áp hình a còn có bệnh sốt rét đồng dạng có ba loại loại hình nguy hiểm nao hình ngược hình quá cao nao hình dạ dày ruột hình mà não hình ngược hình lại là nhiều nhất gặp triệu chứng cùng loại viêm não cùng viêm m à n g não biểu hiện là đau đầu phát sốt khác biệt trình độ ý thức c h ứ n g n g ạ i như chưa kịp lúc cứu chữa thì bệnh tình tiếp tục phát triển dẫn đến não phù nề hô hấp tuần hoàn chức năng thận có thể suy kiệt cấp tốc tử vong chết bệnh tỷ lệ cao đạt năm mươi nếu như là bệnh sốt rét người bệnh sợ sẽ là cái này hung hiểm não hình n g ư ợ c hình vi trùng sốt z kiểm tra làm sao bệnh sốt z lâm sàng chẩn đoán loại trừ những bệnh trạng này cùng bệnh t r u y ề n nhiễm học căn cứ bên ngoài chủ yếu nhất liền là nguyên trùng kiểm tra đây là trọng yếu nhất hoàn toàn chính xác xem bệnh chứng cứ muốn tiến hành phết máu ngoại vi vỡ lù sơ mỹ ạ hoặc kích phết d ạ c h ra cũng là thường dùng nhất liêu chủ nhiệm nghe vậy vội vàng gật đầu làm làm đoán chừng cũng liền cái này một hai ngày liền có thể tới thế nhưng là chúng ta cũng không thể liền chờ kiểm tra nên làm trị liệu vẫn là phải làm a võ t i ệ u phú nhìn chăm chú liêu chủ nhiệm liêu ca n g ư ơ i cái này sợ không phải mời ta đến hội t r ậ n mà là để cho ta tới cho ngươi cùng một chỗ gánh trách à. lúc này võ t i ể u phú cũng là h i ể u được cái gì lấy ngựa chết làm ngựa sống cái này không phải liền là đến n ư ờ n g hắn cho cùng một chỗ gánh trách nhà người bệnh người nhà nơi này áp lực lớn còn nhận biết viện lãnh đạo và ở khoa nội tiêu hóa đã lâu như vậy còn không thấy hiệu quả ngược lại bệnh tình càng ngày càng nặng mà bệnh sốt rét thế nhưng là bệnh truyền nhiễm có thể thông qua con mối đốt mẫu anh truyền bá cùng bệnh lây chuyển qua đường máu nếu như liêu chủ nhiệm là ngay từ đầu liền nghĩ đến có thể là bệnh sốt rét tiến hành cần thiết phòng hộ còn tốt nhưng nếu là nói đằng sau mới phát hiện hiện tại sợ không phải còn có, có chút thai hỏa ngầm khả năng đến lúc đó người bệnh lại xuất hiện chút vấn đề các phương diện áp lực rời đến liêu chủ nhiệm coi như thật có thụ mà bây giờ trong bệnh viện người nào không biết võ tiểu phú đ ố i cảnh cường đại a chỉ cần là võ tiểu phú đồng ý giúp đỡ trò chuyện vậy thì rất có trường chương bốn trăm ba mươi bảy phẫu thuật chỉ đạo chương bốn trăm ba mươi bảy phẫu thuật chỉ đạo liêu chủ nhiệm nghe vậy lập tức có chút ngượng ngùng lão võ ngươi khéo léo lượm ta à ta cũng thật sự là không có biện pháp ngươi suy nghĩ một chút ta một cái khoa tiêu hóa vô luận là phát hiện vẫn là trị liệu cái này chơi ý đều không phải là chuyên nghiệp trong viện áp lực rời đến ta là không có cách nào mới thu m ờ i khoa hô hấp khoa hô hấp cứ dựa theo nhiễm trùng đường hô hấp trên cho trị liệu ta cũng làm như là quan hệ hộ trước như vậy chị cái này chị đã mấy ngày ta mới là phát hiện không hợp lý nhưng là lúc này phát hiện không hợp lý ít nhiều có chút cái kia nếu quả như thật là bệnh sốt rét ta là thật có dưa rơi ăn chúng ta quan hệ này ngươi làm sao đều phải giúp ta một chút mà lại ta cũng không phải cố ý muốn hố ngươi đây không phải liền hội trần đơn đều không có mở nhà ngươi cũng không cần khó xử nếu là nhẫn tâm nhìn ta bị xử phạt ngươi coi như chưa từng tới võ tiểu phú nghe lời này trực tiếp liền làm một cái liếp mắt không nói hai lời trực tiếp đi thời đại mới người trẻ tuổi tuyệt đối không tiếp thụ đạo đức bắt g ó c ai chờ một chút chờ một chút ta cái võ đại chủ nhiệm à, ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao cẩn thận nói ta cũng là bị hố cái kia à, trong bệnh viện này có thể giúp ta cũng chính là ngươi những người khác ta đều không quen những viện trưởng kia cái gì lúc khác có lẽ vẫn được loại thời điểm này làm sao quản ta ạ liêu chủ nhiệm nhìn võ tiểu phú xoay người rời đi cũng là gấp vội vàng đem võ tiểu phú ngăn lại nói liêu chủ nhiệm cũng là không nghĩ tới võ tiểu phú sẽ đi như vậy dứt khoát phải biết cái này bình thường giao tình mặc dù không có nặng như vậy nhưng là tối thiểu nhất cũng coi là bằng hữu đi bằng hữu gặp nạn không được giúp một cái nhất là người trẻ tuổi kia thổi phong hai câu không nên càng thêm tích cực sao này làm sao còn một điểm không để mình bị đẩy vòng vòng a bất quá võ tiểu phú không để mình bị đẩy vòng vòng hắn cũng nhất định phải có một bộ kế liền xem như thật cầu võ tiểu phú vậy cũng phải cầu bằng không cái này đánh gậy rơi xuống có nặng hay không ai có thể biết ra chuyện này thật là có thể lớn có thể nhỏ bệnh sốt rét khó trần đoán sao nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó chỉ là đưa đi kiểm nghiệm liền phải vài ngày đâu nhưng là căn cứ cái này bệnh án còn có cái này triệu chứng cái gì trong lòng thế nào đều phải có cái suy đoán đi kết quả ngược lại tốt bệnh nhân đặt ở khoa bên trong một tuần lễ ngươi quả thực là cái gì cũng không biết bệnh sốt rét thế nhưng là có t r u y ề n nhiễm tính a khoa bên trong còn không có tiến hành bài trừ đâu cũng không biết là không phải đã có lây nhiễm nhân tố truyền bá ra liêu chủ nhiệm cái này hối lận a hắn làm sao lại không có đứng n ứ c tôn viện trường áp lực đem người cho thu vào tới hắn là xem quen rồi hệ tiêu hóa bệnh đối với hệ hô hấp bệnh cái kia có thể biết cái gì kia là một điểm tính cảnh giác cũng không có a mỗi ngày lại bận rộn như vậy khoa nội bệnh nhà nào có dễ dàng như vậy tốt chỉ cần là không có nguy hiểm tính mạng vậy thì nhiều chị mấy ngày là khỏe dùng cái nào chất lỏng muốn thấy hiệu quả đều phải một tuần trở lên đi đây cũng là bệnh nhân bị thảm ộ t tuần nguyên nhân cũng chính là hôm qua hắn đi vùng thời điểm đột nhiên cảm thấy không đúng đây mới là cảnh giác lên mời khoa chuyển nhiễm hội trần bằng không càng song đợi sợ là hiện tại cũng không biết đâu hắn hiện tại liền gửi hy vọng ở người bệnh không phải bệnh sốt rét chỉ cần không phải bệnh sốt rét cho dù là cái gì siêu cấp vi khuẩn xét nghiệm tính phết lấy dịch họng đều không phát hiện được vậy cũng không có quan hệ đều không phải là trách nhiệm của hắn bằng không làm trễ mãi người ta bệnh tình không nói phía trên một câu không phải ngươi khoa bên trong bệnh nhân ngươi thu vào tới làm gì l i ê n đầu này hắn liền phải cắm hắn cũng không thể nói là tôn viện trưởng được hắn hoặc là nói là hắn muốn định vợ tôn viện trưởng đi đây không phải đồ đần nhà sâu a hắn đã an bài song sôi công tác hôm qua liền đem người bệnh đi vào cách ly trong phòng bệnh một bệnh nhân ở một ngôi nhà khẳng định là không thể đem những người khác lây nhiễm mặc dù nói vi trùng sốt z không thông qua không khí cái gì truyền bá nhưng l à n à y cẩn thận vẫn là phải cẩn thận không có những người khác lây nhiễm làm sao đều tốt nói nếu là thật có cái lây nhiễm h ắ n cái này khoa chủ nhiệm bị lột cũng có thể a phải biết bệnh sốt z cái này bệnh một khi đạt được thế nhưng là thật muốn chết cho nên một bên tiến hành khoa thất bên trong công việc liêu chủ nhiệm cũng làm cũ chuẩn bị nhất định phải tìm có thể giúp hắn nói chuyện ngụy ý giúp hắn chia sẻ áp lực dạng này người không dễ tìm hiện tại đi tìm tôn viện trưởng nói cho hắn biết bệnh nhân này có thể là bệnh sốt rét lấy liêu chủ nhiệm đối với tôn viện trưởng hiểu rõ tôn viện trưởng nhất định sẽ trở mặt không quen biết đến mức những người khác sợ là thật đúng là sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn suy nghĩ cẩn thận muốn đi võ tiểu phú liền thành hắn tối ưu lựa chọn có thể nói nói chuyện nhìn xem còn nói được dựng một cái nhân tình về sau cũng tốt còn đến cùng là khoảng bốn mươi tuổi người liêu chủ nhiệm nghĩ tới nói thế nào cũng có thể làm cho võ tiểu phú đáp ứng giúp chuyện này đi ai có thể nghĩ tới võ tiểu phú nhân tình à thời điểm then chốt căn bản không có trong tưởng tượng dễ nói chuyện như vậy liệu ca liêu đại chủ nhiệm ngươi là khoa chủ nhiệm ta cũng chính là cái khoa chủ nhiệm ngươi gánh không được lôi ta thế nào k i ê n à ngươi mau thả qua đệ đệ đi ca ca vẫn là ghi nhớ lấy đệ đệ còn không có cho phát hội trần đơn tân liêu ca ngươi lần sau nếu là có sự tính khác đệ đệ nhất định giúp b ậ n điệu lần này coi như xong cái này liêu chủ nhiệm nhìn võ t i ể u phú cho hắn giả bộ hồ đồ liền muốn nói cái gì dù sao võ t i ể u phú thể trạng tử tráng không khỏe mạnh hắn còn không biết ta chỉ cần là võ t i ể u phú đồng ý giúp đỡ phó viện trưởng vu sĩ phụ viện trưởng binh tiểu liền nhất định sẽ xem ở võ tiệu phú trên mặt mũi đối với hắn từ nhẹ xử lý thế nhưng là liêu chủ nhiệm cũng không thể nói liền là coi trọng võ t i ể u phú cái này mới khiến cho võ t i ể u phú hỗ trợ đi mắt thấy võ t i ể u phú đang muốn đi ra cửa phòng bệnh liêu chủ nhiệm liền muốn lại cản và n h cửa phòng bệnh bị nuốt đem liêu chủ nhiệm tiếng nói trực tiếp nuốt ở trong phòng nhìn xem võ t i ể u phú cuối cùng một vòng bóng lưng liêu chủ nhiệm trên mặt cũng là có chút xấu hổ cái này võ t i ể u phú cũng quá không nể mặt mũi quá không gần nhân tình thật sự là một điểm bận bịu i cũng không giúp tha thua thiệt lúc trước hắn đem võ tiệu phú xem như bằng hữu quay đầu nhìn xem trên giường viên này lôi l i u chủ nhiệm thì càng mượn hiện tại b à y ở trước mặt hắn liền hai lựa chọn vi trùng sốt rét kiểm chắc mặc dù còn không có ra kết quả nhưng là hắn hiện tại liền lấy bệnh sốt rét mà đối đãi tiến hành khám và chữa bệnh cùng báo lên cấp lãnh đạo cùng bệnh truyền nhiễm bệnh viện đệ nhị liền là chờ một chút đợi đến vi trùng sốt rét kiểm chắc tới bạn nhất không phải đâu vậy coi như bạn sự thuận lợi ngược lại là loại thứ nhất khả năng n h ư ờ n g lúc đầu không có chuyện sự t ì n h biến thành hắn lỗi lầm lớn xoắn suýt ra rời đi phòng bệnh về sau võ tiểu phú bước chân không chỉ có không co c h ầ dần ngược lại là tăng nhanh mấy phần trong lòng chỉ muốn mau chóng rời đi nơi thị phi này liều chủ nhiệm ý hắn tự nhiên là biết đến không phải liền là cảm thấy phía sau hắn đứng đấy vũ sĩ phụ cùng t i n h tiểu có thể gánh vác được cái này lôi nha võ t i ể u phú cũng không phải ngốc thơm một tiền mua b á n hắn mới là không làm đâu nếu thật là bệnh x u ấ t rét người bệnh nhân kia đều đã tiến vào xuất m ù a hồi kỳ không cẩn thận sẽ chết người võ t i ể u phú nếu thật là dám đáp ứng liêu chủ nhiệm liêu chủ nhiệm liền dám mở miệng nói là chuyển tới hắn khoa bên trong cho nên tranh thủ thời gian cự tuyệt cái gì giao tỉnh có cái dám giao tỉnh cũng chính là lẫn nhau sẽ cái xem bệnh sơ dao cái nào đến mức vì liêu chủ nhiệm k h i ê n lớn như thế cái lôi à mà lại liêu chủ nhiệm rõ ràng còn có lắc lư hắn ý tứ đây không phải đem đương đồ đ ầ n nhà thật coi võ tiểu phú là hai mươi giây xích tuổi thanh niên đ â u a đối với bệnh tình của người bệnh hắn cũng coi là có cơ bản hiểu rõ đại khái xuất liền là bệnh sốt rét mà lại rất nguy cấp nếu là nói khoa ngoại bệnh làm phẫu thuật liền có thể giải quyết võ tiểu phú không nói hai lời đỡ hay không lôi đều không trọng yếu trực tiếp làm phẫu thuật trước cứu bệnh nhân quan trọng nhưng là tình huống này đặc thù a lắc đầu rời đi khoa nội tiêu hóa võ tiểu phú trực tiếp cho vinh tiểu gọi điện thoại nói rõ người bệnh nhân kia tình huống cũng đừng nói hắn không nhớ điểm này phân t ì n h lấy hắn đối liêu chủ nhiệm hiểu rõ liêu chủ nhiệm đằng sau sợ cũng sẽ không căn cứ bệnh sốt rét tình huống cho người bệnh chữa bệnh còn có làm dự phòng công việc đây đối với người bệnh vẫn là bệnh khu đều là rất nguy hiểm võ t i ể u phú nhất định phải đem liêu chủ nhiệm từ bên mở vực lôi trở lại mới được đương nhiên làm như vậy rõ ràng là vì liêu chủ nhiệm tốt nhưng là liêu chủ nhiệm sợ cũng sẽ không quá cảm kích bất quá ai lại tại hồ cái này đâu một hồi còn có một đài phẫu thuật đâu võ tiệu phú cũng không chỉ hoãn cái gì trực tiếp liền xuống phòng giải phẫu đây là một cái nhờ quan hệ chiêu tới bệnh nhân làm lấy sỏi ống mật hiện tại loại này tiểu phẫu thuật võ tiểu phú cơ bản đều không làm nhưng là làm sao cũng là nhờ quan hệ đi tìm tới tự nhiên không thể phía trước đáp ứng đằng sau liền không quan tâm cho nên hắn vẫn là xuất hiện ở phòng giải phẫu bất quá cũng không lên n à i liền dừng sau l ư n g bành hạ trình đài phẫu thuật đều là bành hạ tại chủ đạo trình thạch đỡ nội soi võ tiểu phú thì là phụ trách chỉ đạo hai người vô luận là bành hạ vẫn là trình thạch đều rất chân quý cơ hội như vậy bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên mỗi một lần bị võ tiểu phú chỉ đạo qua đi bọn hắn đều sẽ có bước tiến giải nội soi ổ bụng ống mật cắt ra dò xét lấy thạch thuật là khoa ngoại gan mật tụy rất thực dụng một hạng trọng yếu kỹ thuật dù sao ống mật kết sỏi mặc dù không bằng túi mật kết sỏi nhiều như bệnh phát nhưng là những năm gần đây ống mật kết sỏi phát sinh xuất cũng là tại từng năm đề cao phần lớn là túi mật kết sỏi người bệnh không nguyện ý làm phẫu thuật kéo lấy kéo lấy bởi vì túi mật kết sỏi quá nhiều khiến cho tảng đá rơi vào ống mật bên trong hay là mật không khoái tại ống mật bên trong hình thành kết sỏi mặc dù đồng dạng là tảng đá nhưng là lấy sỏi ống mật kỹ thuật độ khó có thể xa xa không phải túi mật kết sỏi có thể so độ khó cao một điểm lấy sỏi ống mật có đôi khi thật có thể nhường bác sĩ cho lấy một ngày còn có tổn thương ống mật tạo thành đến tiếp sau tổn thương phong hiểm nội soi ổ bụng kỹ thuật không thành thục thời điểm lấy sỏi ống mật cũng đều là cắt r a làm vô luận là tổn thương vẫn là hậu kỳ khôi phục đều rất lớn không thua gì một lần khối u cắt bỏ phẫu thuật thậm chí là càng sâu nhưng là từ khi nội soi ổ bụng kỹ thuật tỷ lệ lợi dụng tăng lên về sau ống mật kết sỏi người bệnh dự đoán bệnh tình liền tốt nhiều lắm không chỉ có hiệu quả trị liệu xác thực bệnh biến chứng thiếu đối với sắp nhập túi mật kết sỏi người bệnh cũng có thể tiến hành một giai đoạn trị liệu rút ngắn nhập viện thời gian cùng tiền chữa bệnh dùng nhất là khu ép cái khác bệnh khu làm thế nào không biết hiện tại khu ép tại võ tiểu phú lý niệm dưới nội soi ở bụng ống mật k ế t sỏi cơ bản đều là ống mật chủ đồng thời khâu lại càng có thể giảm bớt người bệnh mang theo ống chữ t bất tiện trước đó cho dù là hiện tại kỳ thật rất nhiều ống mật phẫu thuật đều muốn mang theo ống chữ t cái này ống chữ t có thể cùng phổ thông ống dẫn lưu khác biệt vừa để xuống liền là nửa tháng trở lên dẫn lưu không tốt người bệnh thời gian càng là muốn kéo dài hai tháng ba tháng đều là có khả năng mà lại lấy thời điểm còn muốn làm kiểm tra thậm chí là nhập viện mới có thể lấy trong sinh hoạt bất tiện mang theo đậm một cái đều không thoải mái coi như xong vẫn tồn tại lây nhiễm phong hiểm xuất hiện viêm phúc mạc cũng là có khả năng nhưng là từ khi khu ép thành lập về sau ống chữ t cơ bản đều nhanh muốn bị vứt bỏ cho nên hiện tại rất nhiều bệnh nhân chỉ cần là làm lấy sỏi ống mật phẫu thuật cơ bản đều hướng khu ép hội tụ không cần vội vã c ắ t túi mật trước tiên có thể cách đoạn túi mật động mạnh kẹp đóng ống dẫn mật bóc ra túi mật sau lưu làm rác kéo dùng cứ như vậy đường mật tính dò xét thời điểm sẽ càng thêm thuận tiện võ tiểu phú nhìn thấy bành hạ muốn cắt túi mật mở miệm nói ra đây cũng là võ tiểu phú cái này mấy lần làm phẫu thuật thời điểm tổng kết ra tiểu phương pháp vẹn vẹn một cái tiểu cải biến nhưng là đối với phía sau phẫu thuật thế nhưng là có rất lớn tiện lợi bành hạ nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng hắn nhưng là võ tiểu phú đắc ý nhất muôn đồ võ tiểu phú vừa thốt lên xong bành hạ liền lĩnh ngộ được làm như vậy chỗ tốt rồi đưa mật kính dò xét thời điểm ống mật thao tác phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn tránh cho dò xét mang tới tổn thương bởi vì vị trí không cố định vô luận là dò xét vẫn là lấy thạch đều rất khó khăn nhưng nếu là giống võ tiểu phú nói rằng này lưu như thế một cái cái thôi k i phía sau độ khó coi như hoàn toàn khác biệt chỗ tốt càng là rõ ràng có một cái rắt kéo cố định độ v ậ t quả thực là dễ dàng trình độ tăng lên đầu chỉ một cái b à n h hạ căn cứ võ tiểu phú chỉ đạo tiến hành phẫu thuật quả nhiên đằng sau dễ dàng rất nhiều gan này tổng quản đường kính không tính thô cũng không cần toàn t ầ n g dùng điện đông cắt ra phải biết điện tổn thương khép lại so vũ khí lạnh cắt ra khó lành hợp nhiều lắm còn có phát sinh chế phát tính mật để l o ạ n cùng đường mật tắc n é h n phong hiểm ngươi có thể thử mang đệm tầm dùng điện đông dự điện đông mang dính tầm thì là dùng nhọn cái kéo cắt bỏ hiện tại bác sĩ khoa ngoại đều thích dùng điện cắt điện đông đơn giản thu bạo còn hiệu quả tốt ai không thích một đ a o xuống dưới không có không phá nổi tổ chức hiệu quả đơn giản không nên quá tốt mà lại dùng điện đông cầm máu cũng là dùng tốt vô cùng một chút tiểu huyết quản bỡ tan trực tiếp điện đông liền tốt tỉnh dùng tuyến khâu b u ộ c p h i ê n thức bất quá có lợi thì có hại điện đông điện cắt hiệu quả tốt nhưng là tổn thương cũng lớn à vật sắc bén cắt chém về sau rất nhanh liền có thể khôi phục nhưng là điện cắt điện đông liền không đồng dạng loại trừ cắt chém tổn thương về sau còn có bị phòng muốn khôi phục còn phải chờ n g từ tổ chức một lần nữa tạo ra sau đó mới có thể đi vào đi tổn thương khép lại mà dạng này quá trình bên trong đ i ệ n đông bất lợi liền dễ dàng xuất hiện lô dò sau đó dị dạng khép lại lại dễ dàng tạo thành đường ống tắc nghẽn cho nên trong phẫu thuật không thể một vị đồ tiện lợi đồ nhanh còn muốn cân nhắc người bệnh tổn thương cùng khôi phục tình huống vành hạ nghe vậy tỏ ra hiểu rõ nếu như võ t i ể u phú không nói hắn lại khái s u ấ t vẫn là trước đó thói quen trực tiếp liền bắt đầu nhanh chóng giao mổ điện cắt bỏ dù sao cái này nhanh à còn thuận tiện nhưng là võ tiệu phú nói tới loại phương pháp này c h ố tốt hắn cũng là rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ được rõ ràng như vậy đối người bệnh càng tốt hơn trước đó hắn là không nghĩ tới hay là lười nhắc tưởng nhưng là lần này có võ tiểu phú nói như vậy lần sau gặp lại tình huống như vậy b à n h hạ liền sẽ thuận theo tính lựa chọn võ tiểu phú loại phương pháp này võ tiểu phú nơi này thoải mái nhàn nhã chỉ đạo phẫu thuật liêu chủ nhiệm nơi đó lại là bắt đầu chửi mẹ chẳng lành cảm giác chương bốn trăm ba mươi tám chẳng lành cảm giác liêu chủ nhiệm làm sao đều không nghĩ tới võ tiểu phú như thế tiểu nhân không giúp đỡ còn chưa tính còn đem sự t ì n h cho hắn trực tiếp chọc ra vừa rồi hắn còn kỳ quái vinh tiểu đột nhiên gọi hắn làm gì vậy hiện tại biết cái nắp bên trong vị thị nhi không có tre bay ra a ngươi kia thịt đều che xấu còn không m a một chút lê báo thế nào ngươi là cảm thấy khối kia thịt che xấu ngươi còn có thể ăn là thế nào a vinh tiểu nghe liêu chủ nhiệm miêu tả chuyện tiền căn hậu quả lúc này cũng là trên mặt một trận hát tuyến trước đó hắn còn nhìn liêu chủ nhiệm rất có tiền đồ bây giờ xem xét đồ đần một cái a việc nhỏ thượng còn có thể đại sự bên trên ngược lại không rõ ràng hiện tại vinh tiểu đều có chút hoài nghi chính mình lúc trước là thế nào đồng ý nhường ra hỏa này cho đi lên chuyện lớn như vậy nếu quả như thật là bệnh sốt rét nếu là hiện tại không tranh thủ thời gian cho người bệnh thượng trị liệu kia đằng sau người bệnh chết ở trong khoa bọn hắn làm sao giao phó đem bọn hắn bệnh khu xem như một điện cho người bệnh trôn cùng sao liêu chủ nhiệm nghe vinh tiểu rất hoài nghi vinh tiểu là học được độc tâm thuật bất quá bây giờ hắn càng nhiều hơn chính là khâm phục bọn hắn là học lâm sản g cũng không phải học dự phòng giảng cứu chính là theo chứng y học hiện tại chứng cứ cũng còn không có đâu dựa vào cái gì liền nói là lỗi của hắn nhất là chuyện này tiền căn hậu quả nhiều như vậy nhất là tôn viện trưởng nơi đó vinh tiểu dựa vào cái gì tôn viện trưởng nơi đó một điểm không đề cập tới liền có thể lấy hắn nói a bất quá đón linh tiểu kia phẫn nộ ánh mắt liêu chủ nhiệm vẫn là đã ngừng lại đỉnh đồi câu tâm tư đây cũng không phải là những cái kia tiểu bệnh viện viện, viện trưởng nếu như tại tiểu bệnh viện làm bác sĩ đỉnh viện trưởng hai câu cũng không có cái gì cùng lắm thì thay cái bệnh viện thay cái viện trưởng chính là nhưng là ở chỗ này không giống nhau ngươi nếu là đỉnh b ì n h tiểu đại khái xuất liền là rất khó lại tìm đến bệnh viện nhất là nhất phụ viện cái này cấp bậc bệnh viện có thể tại nhất phụ viện làm bác sĩ thế nhưng là rất nhiều bác sĩ tha thiết ước mơ sự tỉnh làm việc như vậy cũng không phải nói có thể bỏ qua liền có thể bỏ qua hiện tại cũng dạng này vẫn là tương kế tự kế đem cửa h ả i khó khăn này đi qua rồi nói sau viện trưởng ta đã biết vậy bây giờ nên làm cái gì a ngài cũng biết ta kia là khoa tiêu hóa quản lý bệnh s ấ t rét ta cũng không am hiểu a nếu không dặn g này ngài cùng khoa chuyển nhiễm nói một chút chúng ta đem bệnh nhân trước chuyển tới khoa chuyển nhiễm đi vinh tiểu nhìn trước mắt liêu chủ nhiệm thật sự là rất muốn nôn thứ nhất mặt bản tính này hạt châu đều băng đến trên mặt hắn a ngươi tại sao không nói là đem bệnh nhân chuyển đi bệnh chuyển nhiễm bệnh viện a có thể chứ nếu như có thể chuyển tới bệnh chuyển nhiễm bệnh viện vậy thì quá tốt rồi dù sao nơi đó càng thêm chuyên nghiệp nếu quả như thật là bệnh sốt z nhất định có thể cho bệnh nhân tốt nhất trị liệu che che chắn đầu xong đứa bé này bình thường giống như cũng không có ngốc như vậy à hôm nay đây là thế nào có thể cái rắm bệnh nhân ngay tại các nơi khoa từ giờ trở đi người bệnh kia cứ dựa theo bệnh sốt z bệnh nhân tiến hành xử lý ta sẽ nhường khoa chuyển nhiễm hiện tại liền đi các nơi khoa chỉ đạo trị liệu thẳng đến vi trùng sốt z kiểm tra kết quả tới lại làm cái khác so đo trong lúc này ngươi lại không hứa cho ta như xe bị tổ xích nếu là ngay từ đầu đó là đương nhiên là chuyển khoa chuyển nhiễm rất thích hợp dù sao tựa như là liêu chủ nhiệm nói khoa t r u y ề n nhiễm đối với bệnh sốt dép trị liệu khẳng định càng chuyên nghiệp nhưng là hiện tại liền không đồng dạng người bệnh đều như vậy sớm làm gì đi lại nói v ạ n nhất thật giống liêu chủ nhiệm loại kia may mắn tâm lý người bệnh không phải làm sao bây giờ có thể hay không nhường người bệnh cùng gia thuộc cảm thấy bệnh viện không chuyên nghiệp xem mạng người như cọ da ca đến mức bệnh truyền nhiễm bệnh viện hoặc là ngay từ đầu liền đi bằng không không xác thực xem bệnh tình h u n g dưới người ta cũng sẽ không thu cho nên hiện tại thật sự là cái đâm lao phải theo lao đem l i u chủ nhiệm đội đi vinh tiểu liền trực tiếp cho khoa xét nghiệm gọi điện thoại phải nhanh ra kết quả hiện tại chuyện này tại vinh tiểu trong lòng không khắc một quả bom hẹn ở giờ nếu là bom vậy thì vẫn là sớm dỡ bỏ tốt ngàn vạn không thể chờ bom thật đến giờ nổ mới biết được xử lý khi đó coi như xong nói không chừng liền phải bị tạc tổn thương thậm chí là nổ chết phòng giải phẫu võ tiểu phú nhìn xem phẫu thuật làm không sai bị lắm liền chuẩn bị rời đi còn lại kết thúc công việc công việc cũng không cần võ tiểu phú đến chỉ đạo tích chung tích chung đi ra phòng giải phẫu điện báo tiếng trung v a n lên võ tiểu phú xem xét điện báo biểu hiện liêu chủ nhiệm trong lòng cũng là minh bạch cái gì trực tiếp nhận điện thoại ai liêu chủ nhiệm a t ì m ta có v i ệ c đây ta cái này vừa phẫu thuật võ chủ nhiệm ngươi không chính công a cái này quay đầu liền bán đứng ta a điện thoại bên kia liêu chủ nhiệm gọi điện thoại thời điểm còn đ â y mình l ừ a đâu chuẩn bị kỹ càng tốt đem võ tiểu phú cho mắng một trận dù sao cái này thật không có không nói đạo nghĩa nhưng là thật chờ võ tiểu phú đem điện thoại nhận về sau liêu chủ nhiệm cái này đ ầ y mình khí vậy mà cũng tiêu tan hơn phân nửa đến mức một nửa kia những cái kia lời khó nghe cũng đều là hóa thành một câu như vậy nhàn nhạt trả phúng võ tiểu phú nghe được liêu chủ nhiệm n g ự khí còn tính là lý trí cũng là nhẹ nhàng thở ra người A, vô luận là làm cái gì trắc nghiệm kỳ thật đều là hòa khí làm chủ tận lực đừng cùng người khác kết thụ liêu chủ nhiệm bây giờ thái độ này võ tiểu phú cũng có thể yên tâm không ít cái này về sau liền xem như làm không được bằng hữu cũng sẽ không thật hợp lý thành là cựu nhân một cái trong bệnh viện cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy loại kia xấu hổ c h ẳ n g diện có thể không có vẫn là đừng có tốt liêu ca A, l ã o đệ cũng không phải kia không thực tế người người ta đều biết vấn đề này viện chủ biết kỳ thật từ giờ khắc này bắt đầu chỉ cần là người bệnh không chết ở trong bệnh viện ngươi liền sẽ không có cái gì quá lớn trách nhiệm ta làm như vậy đến cùng là vì ngươi vẫn là hạ i ngươi liêu ca hẳn là tình tưởng m ớ i đúng ta bán đi ngươi ta lại không có chỗ tốt gì còn đồ gây liêu ca trong lòng ngươi m á n trách nói câu không xấu hổ lời nói ta cái này thật đúng là vì liêu ca ngươi tốt võ tiểu phú vừa cười vừa nói liêu chủ nhiệm bên kia cũng là nợ nụ cười chỉ bất quá nụ cười này bên trong nhiều ít là có chút trầm trọng liêu chủ nhiệm vô luận tính cách cùng tâm là thế nào nhưng là cái này trí thông minh thế nhưng là tuyệt đối sẽ không kém võ tiểu phú bắn hắn là vì cái gì liêu chủ nhiệm lại không biết đương nhiên không có khả năng không biết cái gì vì hắn mặc dù không tính là c h i tâm bằng hữu nhưng là đối với võ tiểu phú liêu chủ nhiệm nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ không phải là vì người bệnh sao kỳ thật cũng không k h ó lý giải lúc này bị viện lãnh đạo về sau đối với người bệnh là có lợi nhất bởi vì bệnh viện là nhất không hy vọng người bệnh chết tại trong bệnh viện vô luận là tình huống như thế nào đều là dạng này bất quá đi qua võ tiểu phú kiểu nói này liêu chủ nhiệm vậy còn dư lại một điểm tính tình cũng không có sự tình đều đã dạng này lại oán trách võ tiểu phú cũng không làm nên chuyện gì thừa cơ hội này đem trách nhiệm giảm bớt mới là chính sự đương nhiên tin bảo võ tiểu phú cầu thí nói cũng là không thể nào về sau không có cơ hội thì cũng tôi đi nếu là võ tiểu phú xui xẻo hắn cũng không để ý thuận tiện giống một ước võ tiểu phú cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng ba bốn ngày về sau nghe lục tiểu nguyệt nói lên khoa tiêu hóa cha ra có cái bệnh sốt rét người bệnh đã chuyển bệnh chuyển nhiễm bệnh viện võ tiểu phú đây mới là nhớ lại như thế một gốc dạng đi tìm vu sĩ phụ thời điểm thuận tiện tìm một chút vinh tiểu ta vốn còn nghĩ buổi chiều tìm ngươi đây không nghĩ tới ngươi trước tới lần này là sự tỉnh ngươi làm rất tốt tiểu liêu đầu góc rất tốt y thuật cũng bất được nhưng là có một số việc liền là đầu không xoay chuyển được đến lần này là ngươi nói kịp thời bằng không sợ là rút lui ra hỏa này đều không đủ võ tiểu phú nghe vậy cũng là cười cười vinh t i ề u đã nói như vậy như vậy trong bệnh viện hẳn là có định luận đem cái nắp tiếp tục che liêu chủ nhiệm hẳn là nhiều lắm là cũng chính là chịu chút nội bộ xử phạt nói một câu kiểm điểm kiểm điểm phạt điểm tích hiệu cái gì cái khác hẳn là sẽ không quá so đo bệnh viện kỳ thật chính là như vậy đây là một cái thấy kết quả địa phương chỉ cần bệnh nhân tốt vậy thì vạn sự đại cát chỉ cần là bệnh nhân xảy ra chuyện người ta người nhà đi tìm tới như vậy này trách nhiệm của ai chính là của người đó trách nhiệm ai cũng chạy không được cho nên những bác sĩ tiên nói bọn hắn là hy vọng nhất người bệnh người tốt tuyệt đối không nên không tin đây tuyệt đối là nói thật đương nhiên cao hứng nhất khẳng định liền là liêu chủ nhiệm dù sao cái này lúc trước hắn lắc lư võ t i ể u phú đi qua liền là muốn nhường võ t i ể u phú hỗ trợ nếu thật là bệnh sốt rét có thể để cho mình chịu trừng phạt nhỏ một chút thậm chí là không nhận trừng phạt bây giờ ngược lại tốt cũng không cần cầu người kết quả cũng chính là chịu chút ít trừng phạt mà thôi quả thực là tất cả đều vui vẻ nhớ tới võ tiểu phú trước đó câu nói kia lúc này liêu chủ nhiệm ngược lại là trong lòng càng không cái gì khí cẩn thận nói võ tiểu phú mặc dù không có hỗ trợ nhưng là đi qua võ tiểu phú như thế một cáo trạng cũng là nhường kết quả không sai b ị lắm chỉ là cái này cáo trạng nghĩ như thế nào đến đều cảm thấy võ tiểu phú thật đáng giận bất quá sự tình tốt xấu là có ả liêu chủ nhiệm tâm tình vung lòng rất nhiều chỉ bất quá liêu chủ nhiệm rất nhanh liền phát hiện chính mình tựa hồ là cao hơn sớm khoảng cách cái kia bệnh sốt rét người bệnh đi vào bệnh truyền nhiễm bệnh viện vừa mới qua đi một ngày trong phòng bệnh một cái người bệnh chính là đưa tới liêu chủ nhiệm chú ý ba mươi tuổi nam tính người bệnh vàng tiểu giang nhập viện so cái kia bệnh sốt rét người bệnh còn phải sớm hơn một ngày lúc ấy là bởi vì đau bụng tiêu chảy nôn mửa tìm đến đối với cái này bệnh nhân khoa nội tiêu hóa có thể nói là đều đã không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn mỗi ngày tiếp xem bệnh bệnh nhân bên trong mười cái có tám cái đều là loại này dù sao những bệnh chẳng này liền là khoa nội tiêu hóa thường thấy nhất khá ngoại c h ú rút xét nghiệm máu nhìn người bệnh tính viêm chỉ tiêu sát t h ậ cao người bệnh tự thuật còn có viêm dạ dày ruột bệnh cũ kia liền càng không có tấm bệnh cho nên người bệnh này liền lấy viêm dạ dày ruột thu bảo chuyên dịch dùng thuốc cái này cũng nhanh hai tuần nói thật bởi vì là trẻ mang chứng người bệnh nha đến bệnh tại bác sĩ xem ra lại tương đối nhẹ cho nên mỗi ngày đi buồng cho dù là các bác sĩ cũng không có quá để ý có đôi khi cũng chính là hỏi một câu liền rời đi nhất là viêm dạ dày ruột vốn chính là cái mạng tính đều nói là lại dùng thuốc mấy ngày thử một chút nhưng là hôm nay đi buồng liền không đồng dạng bởi vì tiểu giang trước đó là cùng cái kia bệnh sốt é z người bệnh ở tại một cái phòng bệnh cho nên liêu chủ nhiệm đối với người bệnh này phá lệ tăng thêm một phần chú ý nhưng là trong bệnh viện vì bảo hiểm còn vì bệnh sốt z người bệnh cách ly trước đó c ù n g ở một cái phòng bệnh hai cái người bệnh làm kiểm tra chính là vì phòng ngựa hai cái này người bệnh bởi vì tiếp xúc gần gũi dẫn đến lây nhiễm tình huống phát sinh bởi vì vinh tiểu c ô ý đã thông báo sợ là hôm nay liền có thể ra kết quả không chỉ có là hai cái này người bệnh còn có người bệnh người nhà cũng là dạng này cũng chính bởi vì nhiều cái này một phần chú ý nhường liêu chủ nhiệm rốt cuộc chú ý tới tiểu giang là lạ mười hai ngày a tiểu giang nhập viện đã mười hai ngày a đơn giản viêm dạ dày ruột mà thôi mười hai ngày triệu chứng không chỉ có không có làm dịu ngược lại còn tăng thêm nhìn xem người bệnh kiểm tra còn có người bệnh triệu chứng liêu chủ n h i ễ m tâm lần nữa ngã vào đ á y gốc không thể nào bệnh sốt z cũng không thông qua không khí lây nhiễm à, không thể đem tiểu giang cũng cho lây nhiễm lên đi nhưng là bây giờ tiểu giang triệu chứng thật cùng cái kia bệnh sốt z người bệnh rất giống phát sốt đều đạt đến ba mươi chín độ còn kèm theo những bệnh trạng khác toàn thân đau nhức trên thân còn có chỗ xuất huyết lại tiếp tục như thế sợ không phải cũng cùng người bệnh kia giống nhau xuất hiện cái ý thức c h ư n g ngại cái gì ai trong lòng căng thẳng cái này nếu là tiểu giang thật trúng chiêu hắn chuyện này chỉ sợ không chỉ có sẽ không kết thúc sẽ còn đạt tới một cái khác tử vong nghĩ tới đây liêu chủ nhiệm cũng là có chút lạnh mình điện thoại quay số điện thoại cũng không biết thế nào lần này liêu chủ nhiệm vậy mà theo bản năng lại cho võ tiểu phú gọi tới lần nữa tiếp vào liêu chủ nhiệm điện thoại võ tiểu phú cũng là có chút im lặng cái này liêu chủ nhiệm chuyện gì xảy ra à cái này còn bởi vì hận sinh yêu hay sao làm sao mấy ngày nay trả lại hắn gọi điện thoại à cũng không cự tuyệt trực tiếp tiếp lên điện thoại liêu chủ nhiệm đầu bên kia điện thoại liêu chủ nhiệm nghe được võ tiểu phú thanh em về sau đây mới là giận mình chính mình vậy mà lại cho võ tiểu phú đi điện thoại theo bản năng muốn q u i đ i ệ u nhưng lại rất nhanh đã ngừng lại động tác của mình do dự một chút liêu chủ nhiệm c h ầ m rãi mở miệng v õ chủ nhiệm chỉ sợ muốn làm phiên ngươi lại kiện cái trạng cái gì võ t h i ể u phú nghe vậy s ư n g sở càng cảm thấy im lặng ý gì à thật coi hắn là kia yêu cáo trạng người à l i ê u chủ nhiệm mặc kệ ngươi có tin hay không ta lần trước thật là vì muốn tốt cho ngươi liêu chủ nhiệm nghe vậy cười khổ một tiếng ta không phải chào phú ngươi là ta thật lại gặp phải phiền thoái không may à giống như thật chúng chiêu ngươi nếu không tới xem một chút đi một cái khác bệnh nhân trước đó cùng người bệnh kia ở một cái phòng bệnh tình m u ố n bây giờ nhìn xem có chút bị lây nhiễm à. a võ tiểu phú nghe vậy cũng là trong lòng g i ậ n mình không thể đi phải biết bệnh sốt rét chỉ là thông qua huyết dịch con môi đốt cùng m â u anh truyền bá mà thôi kỳ thật truyền nhiễm tỷ lệ cũng không có cao như vậy không thể là vừa bận có con mũi cắn xong người bệnh kia lại cắn người bệnh này đi đừng nói thật là có khả năng đông hải mấy ngày nay còn giống như thật là có con mũi cũng không do dự võ tiểu phú liền thẳng đến k h a tiêu hóa đi cùng sự tình lần trước khác biệt người bệnh tiên là nhập viện trước đến bệnh sốt rét cho nên nhập viện đi sau hiện chỉ cần là cứu chữa thỏa đáng hầu h ạ n nhất người có thể thuận lợi khỏe mạnh xuất viện như vậy bệnh viện trách nhiệm cũng sẽ không quá lớn nhưng là cái này lại khác biệt bệnh viện lây nhiễm vẫn là bệnh sốt rét loại bệnh này đây là muốn liêu chủ nhiệm bệnh cũng thật ảnh hưởng đến bệnh viện phát triển khoa nội tiêu hóa võ tiểu phú đi theo liêu chủ nhiệm một lần nữa xuất hiện tại phòng bệnh cũng không biết thế nào có lẽ chỉ là một loại cảm giác đi khi nhìn đến người bệnh một khác này võ t i ể u phú đúng là có loại chẳng lành cảm giác liền cả lần trước nhìn thấy cái k i a bệnh sốt rét người bệnh đều không có loại cảm giác này lấy võ t i ể u phú hiện tại tinh thần lực trình độ võ t i ể u phú cũng không cảm thấy loại này chẳng lành cảm giác là không khỏi